chương 376. hồn nhiên chương 376, hồn nhiên vương hận ca nhìn về phía hàn tranh ánh mắt mang theo một chút b ẻ tắm thưởng cái này hàn tranh tuổi còn trẻ nhưng lại cực kỳ bắt mắt cẩn thận liền là cái này cẩn thận có chút quá mức hàn tiểu hữu ngươi có chút quá cẩn thận cũng có chút không tin tuần tra s ứ địa vị năng lực từ khi ta đón lấy trong tay ngươi những chừng cơ kia bắt đầu ta liền nắm chắc triệt để đem vũ vân phi cho đ ó n g đinh bất luận là một tầng tội trạng vẫn là hai tầng tội trạng kết quả đều không có khác nhau chút nào từ tôn bảo lúc này lại nghi ngờ nói phương đại nhân ngươi cùng hàn tranh trước đó liền nhận biết còn có vũ v â n phi chứng cứ phạm tội là hàn tiểu từ người cho từ lão đại nhân xin lỗi một mực đều giấu giếm ngươi chuyện này lần trước ta đối phủ đài sơn lưu vân kỳ xuất thủ lúc liền tại lưu vân kỳ trong tay tìm được đông đảo vũ v â n phi chứng cứ phạm tội bất quá ta sợ các ngươi sốt ruột đem chứng cứ phạm tội đưa cho trần t r ấ n phủ cho nên m ớ i giấu đi chuẩn bị chờ cơ hội giao cho tuần tra s ứ người từ tôn bảo lập tức mở to hai mắt nhìn giả v ờ giận nói lao giả ta trong mắt ngươi đã l ạ như thế tầm nhìn hạn hẹp người sao hàn tranh còn chưa lên tiếng một bên ôn đỉnh vận liền khẽ cười nói hàn tranh làm không sai lấy từ lão đại nhân ngươi cái kia ghét á c như cựu tính cách nhìn thấy cái này chút khẳng định sẽ nhịn không được nhưng xoay người ôn đình vận liền cười như không cười nhìn về phía hàn tranh mang theo một chút vẻ nguy hiểm bất quá hàn tranh ngươi vậy mà ngay cả ta cũng không nói miệng thật là đủ kín ta hàn tranh cười khan một tiếng không phải cố ý giấu giếm ôn đại nhân mà là ta cũng không xác định chứng c ứ này có thể hay không b ậ n ngã v ụ v â n phi bởi vì cái gọi là đánh rắn không chết phản thụ nó hại ta là muốn triệt để giải quyết hết v ụ v â n phi tóm lại ngươi lần này làm quả nhiên là không sai vũ văn phi khả năng nằm mộng cũng nghĩ không ra hắn cuối cùng sẽ đưa tại trong tay người ôn đình vận trên mặt lộ ra một chút khen ngợi thần sắc hàn tranh thời cơ này bắt thế nhưng là tương đối tốt trực tiếp thông qua tuần tra s ứ dựa vào ngoại lực đem vũ vân phi cầm xuống cứ như vậy cho dù là vũ vân phi chỗ dựa chỉ huy sứ hà thiên hùng bất mãn cũng trách không được bọn hắn có bản lĩnh mình tìm tuần tra s ứ đi khó được là hàn tranh vậy mà đối diệt ma ti cái này chút quy tắc ngầm h i ể u rõ như vậy thời cơ nắm vậy mà như vậy tinh chuẩn cho dù là chính ôn đình vận tại cầm tới chứng cứ trong n h y mắt nghĩ đến cũng tuyệt đối không phải tuần tra xứ mà là trực tiếp giao cho trần trấn phủ đến xử trí vũ v â n ph có lẽ cho ôn đình bận thời gian chính ôn đình bận cũng có thể nghĩ ra được nhưng nàng gia nhập diệt ma ti bao lâu thời gian hàn tranh mới bao lâu thời gian đây đều là lao tử công lao dựa vào hàn tranh tiểu tử này suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến tiến huyền không hừ nhẹ hai tiếng ngạo nghệ nói ra hàn tranh không có phản ứng yến huyền không vũ v â n phi bị cầm xuống cái này đợt liền coi như là triệt để ổn nhìn phương hận ca ý tứ hẳn là có tuyệt đối năm chắc xử trí vũ v â n phi lúc này từ tôn bảo đối phương hận ca nói phương đại nhân chúng ta trước đó cũng biết vũ văn phi tay chân không thành thật nhưng lại không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế lớn mận hiện tại vũ vân phi để tội ta dám cầm tính mạng c a m đoan lục thiên phóng cùng bàng trấn cũng mạnh hơn bọn họ không đến đi đâu ngươi lần này có thể hay không liền bọn hắn cùng một chỗ trị tội phương hận ca khe khẽ lắc đầu nói đến sơn nam đạo trước đó ta trong bóng tối điều tra qua một phen ta tự nhiên là tin tưởng từ l a o đại nhân ngươi nhân phẩm nhưng vấn đề là chứng cứ đâu dù là ai cũng biết trước mắt người này là cái đại gian đại ác đ ồ nhưng tuần tra sứ chỉ nhìn chứng cứ cũng chỉ đối chứng theo phụ trách chỉ cần p ư ơ n g đại nhân ngươi đi đem lục thiên phóng cùng bàng trấn khống chế lại lão phu dám khẳng định tuyệt đối có thể tra ra vấn đề đến phương hận ca c ư ờ i khổ nói từ lão đại nhân ta chỉ là tuần tra sứ lại không phải cái gì khâm sai đại thần tuần tra tuần tra không có phát hiện cái vấn đề trước chúng ta là không thể tùy ý độc thủ bằng không liền là xấu quý cũ ta dám động vũ v â n phi chỉ là bởi vì hàn tiểu h ư u đem chứng cứ đưa đến trước mặt ta nhưng dưới mắt không có chứng cứ ta liền không có lý do đối bản g chấn cùng lục tiên h phóng độc thủ nói một cách khác nếu là cái nào tuần tra sứ tại không có chứng cứ điều kiện tiên quyết đều có thể đối các nơi diệt ma ti người độc thủ cái kia tuần tra sứ chức vị này quyền lợi cũng quá lớn tiến huyền không tại hàn tranh trong đầu hư nhẹ một tiếng từ tôn bảo lão tiểu tử này vẫn là như thế hồn nhiên diệt ma ti quyền lợi cấu k h u n g nhất trọng xếp nhất trọng phía trên vì không cho các đạo diệt ma ti phân bộ trở thành thổ hoàng đế cho nên thiết t r í tuần tra s ứ vị trí này đồng dạng bởi vì sợ tuần tra s ứ làm lớn cố ý khiến cho tuần tra s ứ chức cao quyền thấp tuần tra s ứ địa vị trên danh nghĩa s o c h ấ n phủ s ứ còn muốn lớn nửa c ấ p nhưng phổ biến thực lực nhưng so với c h ấ n phủ s ứ yếu với lại tại không có chứng cứ điều kiện tiên quyết thậm chí liền cái diệt ma giáo ý đều không động được song ư ơ n g lẫn nhau ngăn được diệt ma ti quyền thế cấu không mới có thể vững chắc từ lão đại nhân không phải hồn nhiên hắn chỉ là không cam tâm mà thôi thật giống như hàn tranh nói như vậy từ tôn bảo chỉ là thoáng có chút không cam lòng biết rõ lục tiên phóng cùng bàng c h ấ n cũng có vấn đề biết rõ phương hận ca đang ở trước mắt lại không cách nào trước tiên diện trừ hai cái này sâu m ọ n từ tôn bảo cũng là rất không cam tâm ai phương đại nhân chớ trách lao già có chút nóng nảy hàn tranh t i ể u tử không đem cái kia chưng cứ nói cho lao già ta là đúng bằng không ta khả năng cũng chờ không đến phương đại nhân người đã đến từ tôn bảo cười khổ một tiếng bất đắc gì lắc đầu phương hận ca trầm giọng nói từ lão đại nhân ta mặc dù tạm thời không có cách nào đi động bảng chấn cùng lục thiên phóng nhưng sơn nam đạo bên này ta vẫn là sẽ tra được một khi có chứng cứ lục thiên phóng cùng bảng chấn đều trốn không thoát còn có vũ vân phi một khi đưa đi kinh thành trực tiếp liền sẽ bị giam tiến hắc g ụ c ở trong thẩm vấn đến lúc đó chỉ cần hắn xác nhận lục thiên phóng cùng bảng chấn hai người này trốn không thoát hy vọng như thế đi t ư tôn bảo nhẹ gật đầu nhưng cũng biết hy vọng không lớn vũ vân phi sự tình bại lộ bảng chấn cùng lục thiên phóng khẳng định sẽ tiêu h ủ mình phạm pháp loạn kỷ cương chứng cứ mà vũ vân phi có hay không xác nhận bảng chấn cùng lục thiên phóng cũng là ân số biết rõ mình là cái hẳn phải chết kết cục vũ vân phi lớn nhất khả năng là mình chống đỡ đây hết thảy không liên lụy người khác lục tiên phong cùng b à n g trấn có lương tâm l ờ i nói tối thiểu còn có thể chiếu cố một chút vũ vân phi ở kinh thành người nhà đúng từ lão đại nhân ta còn muốn hỏi các ngươi một việc phương hận ca trầm ngâm chốc lát nói ta làm tuần tra xứ thời gian mặc dù không dài nhưng cũng đi hơn mười đạo mặc dù cái nào một đạo diệt ma ti đều hoặc nhiều hoặc ít nội bộ đều có mâu thuẫn nhưng giống sơn nam đạo như vậy nội bộ mâu thuẫn to lớn như thế còn coi là thật là hiếm thấy trần trấn phủ cũng là đương thời học kiệt là bị đại đô đốc tự mình tán dương qua n g ư i hắn liền mặc kệ quản những chuyện này từ tôn bảo thở dài nói trần trấn phủ cũng muốn quản nhưng lại không có cách nào quản một cái là bởi vì chúng ta sơn nam đạo bản thổ lực lượng quá yếu đặc biệt là từng trải qua hát sơn lào yêu loạn về sau toàn bộ nhờ phe kinh thành tới này một số người mới bỏ thêm vào bộ phận lớn lực lượng cái này cũng dẫn đến toàn bộ sơn nam đạo diệt ma ti bên trong hơn phân nửa người kỳ thật đều là thuộc về phe kinh thành trần trấn phủ cưỡng ép xuất thủ sẽ dẫn đến sơn nam đạo diệt ma ti nội loạn hắn cũng là vì đại cục cân nhắc một cái khác chính là vũ vân phi bọn h ắ n hậu trường là sáu đại chỉ huy sứ một trong hà thiên hùng mà trần c h ấ n phủ ban đầu ở kinh thành lúc liền cùng hà thiên hùng kết t h ù kế toán t hà thiên hùng một mực đều đang nói g chừng trần c h ấ n phủ đâu một khi trần c h ấ n phủ dám tự tiện đ ộ n thủ hà thiên hùng khẳng định phải coi đây là lấy cớ tìm trần c h ấ n phủ phiến phức lúc trước tổng bộ phái người đến bổ sung sơn nam đạo lực lượng kết quả tuyển ba người này đều là đã từng hà thiên hùng thủ h ạ ta nghi ngờ liền là hà thiên hùng tại từ đó cản trở phương hận ca nhẹ gật đầu ngược lại là không có nói tiếp cái gì việc quan hệ diệt ma ti nội bộ đấu tranh phương hận ca loại này tuần tra s ứ hay là bảo trì tuyệt đối trung lập hắn cũng không tốt phát biểu ý kiến hắn lúc này đối từ tôn bảo đám người thái độ tốt đó cũng là bởi vì hàn tranh chủ động đưa lên vũ vân phi chứng cứ phạm tội còn có căn cứ hắn chỗ tìm hiểu đi ra tin tức nhìn từ tôn bảo đám người dành tiếng xác thực không sai nhưng loại này hảo cảm nhưng cũng không có khả năng để phương hận ca vị này tuần tra s ứ ngang nhiên đứng đội mấy người lại hàn huyên v à i câu hàn tranh n g nhiên hỏi từ lão đại nhân gần nhất diệt ma ti bên t r o n g có phải hay không xảy ra vấn đề gì ta trở về lúc nhìn thấy trong tổng bộ mấy cái doanh vậy mà đều không thấy sự tình gì cơ hồ móc d n g toàn bộ tổng bộ lực lượng phòng vệ tư tôn bảo thở dài thời buổi rối loạn a vừa v ậ n nói với ngươi chuyện này đâu thật là xảy ra chuyện các nơi yêu loạn bạo phát lần này hắc sơn lào yêu chỉ sợ là thật muốn ngóc đầu trở lại d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm bảy mươi bảy tiến huyền không để lại ơn huệ chương ba trăm bảy mươi bảy tiến huyền không để lại ơn huệ phủ khai bình với tư cách diệt ma ti tổng bộ ngày bình thường liền xem như lại sốt ruột cũng biết lưu một bộ phận tinh nhuệ trấn thủ cụ tỷ như trước đó trần bá tiên đem bộ phận lớn lực lượng đều đưa đến hoài nam đạo đi phủ khai bình cũng có hai cái doanh trấn thủ nhưng bây giờ trong tổng bộ lại liền một cái hoàn chỉnh doanh cũng không có có thể nghĩ tổng bộ bên này rốt cuộc đội vàng đến trình độ nào hắc sơn lão yêu muốn ngóc đầu trở lại nó đã lộ diện hàng tranh lập tức giật mình đại hội đúc binh phía trên bộ tiên ca vừa mới náo qua một trận hắc sơn l ã o yêu cái này chuẩn bị muốn xuất thủ từ tôn bảo lắc đầu nói không có lộ diện nhưng là sơn nam đạo cái này chút châu phủ cơ hồ đều chuyển đến yêu loạn tin tức thậm chí có không ít tại sáu mươi năm trước hắc sơn l ã o yêu quét sạch sơn nam đạo lúc liền danh khí cực lớn yêu ma cũng đều một lần nữa như thế lần này cùng trước đó lẹ thẻ yêu loạn khác biệt mà là đại quy mô bạo phát khắp nơi đều có hát sơn láo yêu bằng dáng kỳ thật phủ tiềm giang cũng coi là có yêu loạn với lại động tĩnh quy mô còn cực lớn thậm chí đem đông đảo người giang hồ đều liên lụy đến trong đó chỉ bất quá bị ngươi giải quyết nhưng địa phương khác cũng không có may mắn như thế khắp nơi lung ta lung tung một mảnh ta sơn nam đạo diệt ma ti đã mệt mỏi. Lúc đầu ta sơn nam đạo diệt ma lực ú c đầu đạo ta diệt ti nam ma sơn l lượng liền không đủ vũ vân phi ba người còn đều có tính toán hiện tại sơn nam đạo có thể tốt mới gọi kỳ quái h à n tranh kinh ngạc nói tình huống đều như thế vội vàng trần trấn phủ còn chưa có trở lại nói đến cũng là kỳ quái hàn tranh đều gia nhập diệt ma ti thời gian dài như vậy thậm chí đều có thể tấn thăng làm c h ấ n thủ đô uý kết quả bây giờ lại liền trần bá tiên vị này t r ầ n phụ s ứ mặt đều không nhìn thấy qua cũng là vượt cười với lại hàn tranh cũng cảm giác trần bá tiên vị này t r ầ n phụ s ứ có vẻ như có chút không làm việc đàng hoàng sơn nam đạo bên này tình huống khẩn cấp từ t ồ n bảo cùng ôn đình bận giả trẻ miễn cưỡng chống đỡ lấy sơn nam đạo kết quả hắn lại tại ngoài nam đạo ở lại xử lý văn hương giáo chuyện đến bây giờ lại còn chưa có trở về thậm chí hàn tranh cảm giác trần bá tiên có vẻ như còn không bằng yến huyền không đáng tin cậy tối thiểu đến huyền không phần lớn thời gian đều ở tại sơn nam đạo không đến mức liền người cũng không tìm tới ta đã phái người báo tin trần trấn phủ chạy về trong khoảng thời gian này chính chúng ta đem thế cục ổn định liền có thể ôn đình b ậ n ở một bên nói đúng hàn tranh ngươi bây giờ đã bước vào đan hải cảnh đi đợi chút nữa ngươi liền có thể đi lĩnh một bộ huyền kim thôn sư giáp chỉ bất quá ngươi chức vị vẫn là chữ khôi thống lĩnh trước đó đại quân từ hoài nam đạo trở về mọi người đều đã luận công ban thường đem châu phủ một lần nữa phân phối một lần dưới mắt còn không đi qua bao lâu thời gian cũng là không tốt thay đổi xoành xoạch cho ngươi thêm ăn bài cái khác chức vụ Hàng tranh h nói, gật đầu k ôn g sự t ì n h so vận ớ i chấn thủ châu thủ phủ, h t kỳ t ta v ẫ là càng ưa trầm h h doanh í c quản lý ta a d ư ớ giọng nói hát sơn lão yêu làm ra nhiều như vậy n h i ề u loạn còn không tính ta chân chính lo lắng là lần này có năm nhà bảy phái người cùng hát sơn lao yêu cấu kết lần trước hát sơn lão yêu quét sạch sơn nam đạo bộ phận lớn năm nhà bảy phái tông môn lựa chọn trầm mặc tương đối chỉ cần hát sơn lão yêu không đi t r e o chọc bọn hắn bọn hắn cũng không đứng ra ra tay với hát sơn lão yêu số ít mấy cái độc thủ m ì n h thế lực cũng bị hát sơn lão yêu tính toán quá sức thậm chí nguyên khí đại thường ví dụ như đại bi tự cùng giang hải minh dặm này lần này tình thế có chút không đúng các nơi chuyển đến yêu loạn thông tin bên trong có không ít đều liên lụy đến năm nhà bảy phái ta lo lắng sẽ có năm nhà bảy phái người bị hát sơn lão yêu mê hoặc đứng tại hát sơn lão yêu bên kia ta muốn cho ngươi đi giải quyết loại chuyện này. thời k h ắ c tất yếu trực tiếp dùng thủ đoạn đ ố t gác để bọn hắn thanh tỉnh một chút hàn tranh nhẹ gật đầu trầm giọng nói ta thương thế không nặng lắm chỉ là khí huyết có chút hao tổn mà thôi nghỉ ngơi một ngày liền có thể xuất phát ô n đình vận đ ồ n g thời lại cho tô vô minh cũng bố trí đồng dạng nhiệm vụ chỉ bất quá hai người là cách ra làm việc lấy bây giờ hàn tranh cùng tô vô minh lực lượng đều có thể một mình gánh bắt một phương lúc này ở bên cạnh nghe nửa ngày phương hận cao đông n h â n nói các vị ta mang đến một chút kinh thành diệt ma ti tuổi trẻ tuấn kiệt bạn ý là muốn để bọn hắn đi ra ngoài lịch luyện sông sáo tích lũy kinh nghiệm tại động thủ chém g i ế t phía trên kinh nghiệm bọn hắn dọc theo con đường này tích lũy một chút nhưng làm việc kinh nghiệm cũng rất ít cho nên ta muốn để bọn hắn đi theo hàn tiểu hữu cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ tích lũy một chút kinh nghiệm như thế nào với lại trong khoảng thời gian này ta cũng biết lưu tại diệt ma ti bên trong nếu là phụ khai bình t r u n g quanh có vấn đề ta cũng biết ra tay giúp đỡ tư tôn bảo cùng ôn đình vận đồng thời vui mừng phương hận ca thực lực bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy đơn giản liền là đến gần vô hạn dương thần cảnh hắn nguyện ý ra tay giúp đỡ tư tôn bảo lập tức liền không lo lắng phụ khai bình tổng bộ nơi này xảy ra vấn đề Tư t ô nói Bảo vội n chúng có nhiên là nguyện ý, hiện không thể đương nguyện sơn nam đạo diệt mà bốn là không người có thể dùng. Nói ta tại ta diệt ti đạo là là mà ý, xong t ư tôn bảo trần c h ờ một chút nhưng vẫn là hỏi phương đại nhân có vẻ như đối với chúng ta cực kỳ tín nhiệm thậm chí nguyện ý ra tay giúp chúng ta cái này nhưng cùng tuần tra s ứ diễn xuất có chút không hoàn toàn giống nhau chẳng lẽ lại cũng là bởi vì hàn tranh t i ể u tử đem vũ vân phi chứng cứ phạm tội đưa cho ngươi phương hận ca gật đầu nói có phương diện này nguyên nhân dù sao cái này chút chứng cứ phạm tội ta một ngoại nhân mong muốn lén lút thu thập vẫn là vô cùng khó khăn nhưng càng nhiều là ta với các ngươi c h ấ n phủ s ứ có cũ cho nên muốn tại đủ khả năng tình huống giúp một tay các ngươi sơn nam đạo diệt ma ti không phải lấy tuần tra s ứ thân vận mà là lấy phương hận ca thân vận tư tôn bảo hơi s ữ n g sở nhưng ta giống như không nghe nói qua trần c h ấ n phủ cùng phương đại nhân ngươi có quan hệ à. tư tôn bảo xem như trần bá tiên người dẫn đường trần bá tiên một đường trưởng thành hắn đều là tận mắt nhìn thấy hắn cũng không có nghe nói qua trần bá tiên có phương hận ca như thế cái hảo hiu phương hận ca cười lắc đầu nói không phải trần bá tiên mà là các ngươi sơn nam đạo đợi trước trấn phủ xứ yến huê không ta biết hắn thanh danh không tốt gia hỏa này nhân phẩm cũng làm thật không hề tốt đẹp gì thậm chí hắn hiện tại nếu là còn tại sơn nam đạo làm c h â n phụ xứ nói không chừng lần này ta đến cũng không phải là bắt vụ bất vi mà là bắt hắn bất quá hắn người này tại võ đạo phía trên vẫn là rất hào phóng đối với người từ trước tới giờ không tháng tư ta lúc tuổi còn trẻ tính tình không tốt lắm vừa thối vừa cứng tiến huyền không đến kinh thành lúc ta cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ ta không quá ưa thích hắn hắn cũng không quá ưa thích ta nhưng hắn gặp ta tại võ đạo phía trên đi lối rẽ nhưng vẫn là nguyện ý vốn nắng chỉ được ta mặc dù là một bộ trào phúng giọng điệu nhưng lại vẫn là để cho ta ít đi rất nhiều đường q u a n co nhân tình này ta nhớ được đợi đến lúc muốn trả lại không có cơ hội sáu mươi năm trước yến huyền không cũng đã mất tích hiện tại hơn phân nửa là đã chết hẳn với lại lấy hắn cái kia tính cách đ ờ i này đều không cái gì thân bằng h ả o hữu cũng không có thành ra thậm chí liền đồ đệ đều không có cho nên nhân tình này ta cũng chỉ có thể trả ở các ngươi sơn nam đạo trên đầu yến huyền không nghe đến mấy cái này trong lòng lại còn có chút cảm động hắn mất tích sáu mươi năm kết quả trở về, về sau lại phát hiện chính mình đã là tiếng xấu lan xa bất luận là mình ngày xưa thuộc hạ cái nhịn vẫn là diệt ma ti đến tiếp sau đánh giá tiến huyền không cũng không tính rất tốt thậm chí là rất kém cỏi tiến huyền không ngoài miệng mặc dù không thèm để ý nhưng trên thực tế trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu mà chính mình lúc trước có phải là thật hay không làm sai có chút quá ích kỷ cho tới bây giờ nói phương hận ca nói mình còn nhớ rõ tiến huyền không năm đó tình chỉ điểm tiến huyền không mới phát giác được chính mình lúc trước làm cũng không có kém cỏi như vậy cũng không đến mức là người người t ê u đánh phương hận ca tiểu tử này cũng thế năm đó như thế một chút xíu chuyện lại còn có thể nhớ đến bây giờ hẳn nếu là không đề c ậ tới lão tử đã s ớ m q u ê n lúc trước ta là nhìn tiểu tử này sưng sờ lô mãng nhưng tiên phú vẫn còn không sai chỉ bất quá trên việc tu luyện đi lối rẽ cho nên mới đ ể điểm hắn vài câu thật không nghĩ qua hắn có thể báo lại cái gì cũng chính là lão tử hiện tại nghèo túng nếu không phải v â y ở chỗ kia sáu mươi năm lão tử bây giờ nói không chừng đều thành chỉ huy sứ còn cần đến hắn trả nhân tình tiến huyền không hừ nhẹ vài tiếng tựa như cực kỳ không thèm để ý bộ dáng nhưng hàn tranh nhưng đã hiểu tiến huyền không lúc này thế nhưng là đắc ý cực kỳ hàn tranh lúc này mới phát hiện cái này tiến huyền không giống như cũng có chút ngạo kiểu ý tứ d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 378 cả nhà trung liệt chương 378, cả nhà trung liệt hàn tranh cùng tô vô minh riêng phần mình nhận một cái hồ sơ trên đó chính là bọn hắn muốn đi xử lý mục tiêu tô vô minh nhiệm vụ mục tiêu là thiên nao tống ra hàn tranh mục tiêu thì là hàn thủy bạch ra đều không phải là dễ trêu tồn tại khi thật năm nhà bảy phái bên trong có mấy nhà vẫn tương đối có thể khiến người ta yên tâm ví dụ như đại bi tự đỉnh tiêm phật môn đại phái lần trước hát sơn lào yêu quét sạch sơn nam đạo lúc người ta cũng đã xuất thủ đồng thời đại bi tự chủ trì phổ độ thiền sư cũng là trên giang hồ có tiếng cao tăng thậm chí còn đã từng được mời đi kinh thành vì hoàng thất giảng kinh với lại hàn tranh cũng cảm thấy có thể thu liên sinh làm đệ tử người là không làm được cấu kết yêu ma loại chuyện này đến còn có giang hải minh mặc dù người ta là năm nhà bảy phái bên trong duy nhất l ù m có bàn phái nhưng nó bang chủ hắc ngục cổng lòng cầu thiên trí cũng gánh chịu nổi một tiếng l ù m có anh hào đánh giá lần trước hát sơn lão yêu quét sạch sơn nam đạo lúc giang hải minh bị hao tổn nghiêm trọng song vương thù hận c ự sâu cho nên giang hải minh cơ hồ cũng là không cần lo lắng năm nhà nơi này không có khả năng nhất chính là thần thương tiêu g i a thần thương tiêu g i a chính là ngũ đại thế g i a đầu thương đạo một mạch có một không hai võ lâm với lại tiêu g i a cùng triều đình còn có chút quan hệ nguồn gốc nghe nói tiêu g i a tiên tổ đã từng là đi theo đại chu thái tổ giành chính quyền triều đình đại tướng thậm chí còn đã từng thụ phong quốc công bất quá bởi vì một ít nguyên nhân bị giải binh quyền tiêu g i a tiên tổ dưới cơn nóng giận liền thoát ly triều đình thậm chí liền thế tập quốc công vị trí cũng không cần trở thành giang hồ thế ra những năm gần đây tiêu ra cùng triều đình quan hệ thật không tốt cùng diệt ma ti tự nhiên chưa nói tới tốt song p ư ơ n g nước giếng không phạm nước sông mà thôi nhưng tiêu g i a tiên tổ lúc trước đi theo đại chu thái tổ gian khổ khi lập nghiệp bình định yêu ma thành lập đại chu sau hậu đại tự nhiên cũng sẽ không theo yêu ma cấu kết bằng không còn có mặt mũi gì đi gặp mặt tiên tổ lần trước hát sơn lão yêu quét sạch sơn nam đạo lúc tiêu g i a mặc dù không có xuất thủ nhưng cũng coi là che chở một phương chỉ cần là hát sơn lão yêu dưới chướng người dám can đảm tiến vào tiêu g i a vị trí ba trăm dặm trực tiếp liền sẽ bị người tiêu g i a chém giết mà hát sơn lão yêu cũng không muốn trêu c h ọ c tiêu g i a cho nên yêu loạn liền kết thúc tại tiêu ra phạm vi ba trăm dặm bên ngoài nhưng phạm là tiến vào tiêu ra ba trăm dặm phạm vi bên trong người liền coi như là đất cứu với lại hắn nhiệm vụ chủ yếu chỉ là điều tra một khi phát hiện tống gia có không thích hợp xu thế trực tiếp báo cáo là có thể mà hàn tranh bên này nhiệm vụ ngoại trừ điều tra còn có uy hiếp cái k đi u hồ sơ bên trong viết mạch gia phụ cận phủ trường lâm bạo phát yêu loạn yêu ma thửa dịp lúc ban đêm công phá châu phủ tựa hồ là đối châu phủ phòng bị cực kỳ quen thuộc trước đó liền có yêu ma sớm trà trộn vào châu phủ bên trong đánh g i ế t tuần tra ban đêm huyền giáp vệ dẫn đến phụ t r ư ờ n g lâm diệt ma ti không có phản ứng chút nào phá thành về sau phụ trách c h ấ n thủ phụ t r ư ờ n g lâm diệt ma giáo ý trình nguyên cương bị yêu ma đánh g i ế t chế tử phụ t r ư ờ n g lâm diệt ma ti tổn thất nặng nề nhưng đông đảo huyền giáp vệ lại t ử chiến không lùi trên trăm tên huyền giáp vệ cuối cùng chỉ còn lại có hơn mười người một đêm qua đi phụ trưởng lâm đông đảo nhà giàu bị cướp bóc v à n bạc tài bạo tổn thất vô số không ít khí huyết cường trắng người trẻ tuổi bị bắt đi xem như đồ ăn ngay cả một chút nội thành tiểu thế gia cũng là tổn thất nặng nề toàn bộ phủ trường lâm duy nhất may mắn thoát khỏi tại khó chính là hàn thủy bạch ra một cái chi nhánh gia tộc cái này quá khả nghi cái kia chút yêu ma cơ hồ giống như là vòng quanh bạch ra đi cho nên hàn tranh lần này đi chủ yếu là hai cái mắt một cái là do xét rốt cuộc là toàn bộ hàn thủy bạch ra có vấn đề vẫn là chỉ có một cái kia chi nhánh có vấn đề cái thứ hai chính là uy hiếp nếu là chỉ là một cái kia chi nhánh có vấn đề liền đem nó triệt để diệt trừ uy hiếp bạch ra thậm chí cả thế lực khác nếu là toàn bộ bạch gia có vấn đề cái kia hàn tranh tựa như cùng tô vô minh trước tiên trở về phụ mệnh toàn bộ hàn thủy bạch gia đó cũng không phải là hàn tranh có thể đối phó xem hết hồ sơ về sau hàn tranh vừa khôi phục thể lực vừa suy tư c h u y ệ n này phủ t r ư ờ n g lâm bị công phá cướp bóc chỉ có hàn thủy bạch gia một cái chi nhánh không có vấn đề vấn đề này cũng không tránh khỏi quá mức rõ ràng theo hàn tranh hoặc là liền là cái này bạch gia chi nhánh cấu kết yêu ma thậm chí đã đến không kiêng nể gì cả trình độ dù sao hiện tại sơn nam đạo các nơi yêu loạn bọn hắn tự nhận là diệt ma ty không g à n h bận tâm bọn hắn hoặc là liền là hàn thủy bạch gia toàn bộ đều cùng hát sơn lào yêu có cấu kết có bạch gia chủ mạch làm chỗ dựa bọn hắn càng là không sợ nếu như là cái trước còn dễ nói nhưng nếu như là cái sau vậy coi như không xong một đêm qua đi hàn tranh trước đó tổn thất khí huyết liền chữa trị không sai biệt lắm vừa mới ra cửa hàn tranh liền nhìn thấy sở tinh hà còn có năm tên đồng dạng tuổi trẻ huyền giáp vệ đang ở nơi đó trở lấy hàn tranh hàn minh phương đại nhân để cho chúng ta đi theo ngươi cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ tích lũy một chút kinh nghiệm kế tiếp còn muốn mời hàn minh ngươi chỉ giáo nhiều hơn sở tinh hà vừa cười vừa nói cái khác huyền giáp vệ cũng c h ắ p tay cùng hàn tranh lên tiếng c h à o cái này chút kinh thành đến huyền giáp vệ tuổi tác phổ biến cũng chưa tới ba mươi tuổi nhưng tu vi lại đều đã đến huyền cương cảnh tiêu chuẩn tuổi trẻ tuấn kiệt sở huynh k h á c h khí chưa nói tới chỉ giáo các người đi theo ta chấp hành nhiệm vụ kỳ thật cũng là đang giúp ta hàn tranh đối s ở tinh hà vẫn rất có hào cảm hắn mặc dù xuất thân không sai tuổi còn trẻ thực lực cũng không yếu nhưng lại cực kỳ an tâm k i ê m tốn trên thân không nhìn thấy mảy may ngạo khí dưới mắt sơn nam đạo loạn cục quá nhiều thời gian không chờ người chúng ta bây giờ liền lên đường đi Hàn Tranh cũng không cũng cùng có sở tinh hà bọn bóng bối biết hắn quá nhiều lượng, mang theo mấy người tiến về phủ trường、lâm. Trên đường Hàn Tranh cũng nói bóng nói gió mong muốn tìm hiểu một cái sở tinh hà bối cảnh, nhưng người nào biết sở tinh hà nhưng không liền khiêm theo phủ hiểu hà hà che mình quá cái tiếp gió tiếp về mấy lâm. tìm một mảy may đem lấp, trực trực có sở sở xuất thân lai lịch đều nói một lượng. nói tinh hà xuất thân đều xuất một Sở rất cao hắn t ẳ n g tổ sở thiên nguyên chính là diệt ma ti trưởng lão viện phòng giữ trưởng lão đã từng cũng là sáu đại chỉ huy sứ một trong diệt ma ti trưởng lão viện chính là an trí một chút tuổi già h u y ề n giáp vệ địa phương có chút là khí huyết suy bại thọ nguyên sắp hết cũng có chút là bị một chút vết thương cũ không có cách nào lại tiên trì lưu tại một đường tóm lại có thể đi vào trưởng lão v i ệ n đều là chiến lực không tại đ ỉ n h phong dương thần cảnh cùng phía trên cường giả bọn hắn lâu dài ở tại trưởng lão v i ệ n bên trong nhưng các loại tài nguyên đãi nộ cũng không thiếu tương đương với d i ệ t ma ti vì bọn hắn cái này chút t r i n h chiến cả một đời lao nhân dưỡng lao mà phòng giữ trưởng lao chính là trưởng lão v i ệ n bên trong ít có có thực quyền tồn tại nó về hưu trước đó ít nhất cũng là bước vào pháp tướng cảnh chỉ huy sứ phòng giữ trưởng lao không riêng gì tại trưởng lão h u ệ n bên trong dưỡng lao cũng là diện ma ti cuối cùng một tấm át chủ bài vạn nhất tương lai kinh thành diệt ma ti gặp tập kích cái này chút nhìn như tuổi già khí huyết suy bại phòng giữ trưởng lão cũng như thế có thể bộc phát ra tuyệt cường lực lượng đến dạng này phòng giữ trưởng lão tại toàn bộ diệt ma ti bên trong cũng không vượt qua mười cái cho dù là đại đô đốc đối bọn hắn cũng phải k h á c h khí mà sở ra thời đại đều là diệt ma ti người thậm chí là có thể xưng cả nhà trung liệt sở thiên nguyên con trai cũng chính là sở tinh hà ông năm đó đi theo sở thiên nguyên tiêu diệt yêu ma tráng nhiên mất sớm lưu lại sở tinh hà cha sở thiên nguyên thật vất và đem cháu trai nuôi dưỡng lớn lên cũng đem đối phương bồi dưỡng cực kỳ xuất sắc nó vừa qua bốn mươi cũng đã cô động c h â n đ an bước vào cảnh giới t ô n g sư đồng thời tiến vào c h â n yêu quan bên trong tôi luyện tu hành chỉ cần thành công bước vào dương thần cảnh trở lại đại chu cảnh nội thỏa đang chính là một đạo c h â n phụ xứ nhưng là nó vận khí cũng thật không tốt gặp trăm năm k h ó gặp một lần to lớn yêu loạn vạn yêu quốc vô số yêu vương thậm chí cả yêu đế cường công c h â n yêu quan sở thiên nguyên tra cận kể cái chết không l ù i cuối cùng chiến tử c h â n yêu quan c ũ may mắn sở thiên nguyên tại đối phương đi c h â n yêu quan trước đó liền cưỡng ép vì hắn an bài một cọc việc hôn nhân đồng thời lưu lại sở tinh hà cái này con trai bằng không sở ra liền muốn việt hậu sở thiên nguyên liên tiếp chết con trai cùng cháu trai cả hai đều là tráng niên mất sớm mặc dù có thể xưng oanh liệt nhưng cũng để sở thiên nguyên một đêm đồ bạc v i thống không thôi cho nên từ đó về sau sở thiên nguyên liền từ đi chỉ huy sứ chức vị tiến vào trưởng lão v i ệ n đem sở tinh hà nuôi lớn cũng có trách sở tinh hà nhìn qua có chút hồn nhiên sở thiên nguyên liên tiếp chết con trai cùng cháu trai đối cái này chắc trai có thể nói là tương đương coi trọng cái này cũng dẫn đến hắn mặc dù thực lực không yếu nhưng lại không có cái gì chấp hành nhiệm vụ kinh nghiệm g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm bảy mươi chín diệt ma ti lời nói liền là chứng cứ chương ba trăm bảy mươi chín diệt ma ti lời nói liền là chứng cứ hàng tranh đối sở tinh hà một nhà vẫn là rất kính nghệ đối với diệt ma ti tới nói sở tinh hà một nhà có thể xưng cả nhà trung liệt người một nhà vì diệt ma ti đổ máu hy sinh nhưng không có mảy may lợi báng h ư n g dẫn đ ổ i thành là người khác con trai cùng cháu trai toàn bộ hy sinh khẳng định sẽ không lại để c h ắ t trai mạo hiểm nhưng ở sở tinh hà sau khi thành niên thực lực hơi có thành cựu sở thiên nguyên liền đem nó đưa đến phương hận ca thủ hạ tôi luyện đủ để thấy nó tâm ý khả năng đối với sở thiên nguyên tới nói mình chắc trai rất trọng yếu rất quý giá nhưng hắn đã mặc vào cái này thân huyền giáp liền muốn đi chạm yêu trừ ma hộ vệ bách tính bình an mà không phải chỉ hưởng thụ diệt ma ti đãi ngộ trở thành nhà ấm bên trong đ ó a hoa vô dụng n g ố c trùng diệt ma ti bên trong cố nhiên có vũ vân phi loại này bại hoại có thôi chạch viễn loại này thích việc lớn hám c ô n g to đầy trong đầu tư lợi hàng người nhưng tương tự cũng có sở gia dạng này cả nhà trung liệt lúc này mới có thể từ đại chu kiến quốc bắt đầu một mực tường thịnh đến bây giờ dọc theo con đường này sở tinh hà cũng là thoáng có chút hư phấn hắn mặc dù cũng đi theo phương hận ca đi không ít địa phương đã làm nhiều lần chuyện bản thân cảm giác kinh nghiệm giang h ồ tăng lên không ít nhưng dưới mắt hay là hắn lần thứ nhất thoát ly phương hận ca xa như vậy một mình đi chấp hành nhiệm vụ hàn huynh chúng ta tiến vào p h ụ t r ư ờ n g lâm trước đó có cần hay không cải trang cách đan mặt một phen trong bóng tối đi đầu điều tra hàn tranh lắc đầu nói không cần đến trực tiếp mang theo p h ụ trưởng lâm may mắn còn sống sót cái kia chút huyền giáp vệ đi hàn thủy bạch ra chi nhánh chất vấn đối phương thuận tiện như thế đơn giản trực tiếp sao sợ tinh hà thoáng có chút kinh ngạc hắn thấy điều tra đối phương rốt cuộc có hay không cấu kết yêu ma đương nhiên muốn trong bóng tối dò xét siêu tập chứng cứ như thế nên ngang tới cửa đi hỏi thăm người ta khẳng định sẽ không thừa nhận a liền lại như thế đơn giản trực tiếp sở huynh ngươi tại tuần tra s ứ thủ hạng lốc thời gian dài làm việc cũng nhiễm phải tuần tra s ứ thói quen tuần tra s ứ là nhằm vào chính d i ệ n ma t i người cho nên nhất định phải thận trọng chứng cứ toàn diện mới có thể đ ậ c thủ nhưng đối với mấy cái này người giang hồ chỗ đó cần phải như thế tỉ mỉ có đôi khi đơn giản thô bạo một chút ngược lại càng hữu hiệu h u hồ dùng phương pháp gì làm việc cũng muốn kết hợp hiện tại hoàn cảnh dưới mắt sơn nam đạo yêu loạn nổi lên b ù n phía hát sơn lão yêu rõ ràng muốn ngóc đầu trở lại loại hoàn cảnh này chỗ đó còn dung hạ được chúng ta tỉ mỉ trong bóng tối dò xét liền lấy phủ trường lâm chuyện này tới nói cái kia bạch g i a chi nhánh trăm phần trăm không thích hợp chỉ cần nghi ngờ liền có thể lấy bất cứ chứng c ứ gì đều không cần hàn tranh hít mắt nói ta diệt ma ti lời nói liền là chứng cứ diệt ma ti nói hắn bạch g i a có vấn đề hắn bạch g i a liền là có vấn đề sở huy ngươi phải nhớ kỹ ta diệt ma ti có thể duy trì hiện tại địa vị không phải dựa vào giảng đạo lý không phải dựa vào làm việc nghiêm cận mà là dựa vào lực lượng dựa vào nắm đ ấ m cùng nhau như vậy trần trụi trực tiếp lời nói là phương hận ca cho tới bây giờ đều sẽ không theo bọn hắn nói sở tinh hà lần đầu tiên nghe nói lại cảm giác có chút nhiệt huyết sôi chảo cái khác cái kia mấy tên tuổi trẻ huyền giáp vệ cũng là như thế bọn hắn xuất thân kinh thành ngoại trừ diệt ma ti bên ngoài khắp nơi đều là quan lại q u y ề n quý cho nên diệt ma ti người đều muốn cẩn thận từng ly từng thí cái gì thời điểm nghe qua như thế bá khí lời nói thậm chí lúc này bọn hắn đều có chút hâm mộ hàn tranh thân ở kinh thành bọn hắn đãi ngộ mặc dù không tệ nhưng làm việc cũng không dám giống hàn tranh như vậy bà khí một đường đi vào phủ trường lâm về sau nhìn thấy phủ trường lâm bây giờ bộ dáng sở tinh h à bọn người s ắ p mặt đều là khe biến phủ trường lâm là một tòa không lớn châu phủ nhỏ thậm chí muốn so phủ yên ba còn muốn nhỏ một vòng lúc này cái kia cửa thành đã bị đánh nát như trên tường thành tràn đầy khô cạn máu cùng thịt nát mặc dù thi thể đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ nhưng chỉ là nhìn thấy cái này chút đều có thể tưởng tượng ra được đêm đó yêu ma c ô n g thành thắng thiết tiến vào phủ trường lâm bên trong trên đường cái cũng không nhìn thấy mấy cái người chỉ có thể lờ mờ nghe được bên đường phòng úc bên trong không ngừng có tiếng khóc chuyển đến thậm chí có gần nửa người nhà đều phủ lên một trắng yêu ma vào thành bách tính tử thương là khẳng định sẽ không thiếu có chút yêu ma liền xem như ăn no rồi cũng biết lấy hành hạ đến chết nhân tộc làm vui hàn tranh một đường tiến về phụ trường lâm diệt ma ti mà diệt ma ti bên trong cảnh tượng c à n g là thế thảm mấy chục có người mặc huyền giáp thi thể còn không có an táng cứ như vậy bày ở trong hành lang với lại bộ phận lớn thi thể đều là không trọn vẹn có chút huyền giáp vệ thậm chí liền thi thể đều không thể lưu lại trực tiếp tiến vào yêu ma trong bụng hơn mười người may mắn còn sống sót huyền giáp vệ siêu siêu mẹo mẹo ngồi ở c h â đó hơn vân nửa thương thế đều cực kỳ nghiêm trọng khắp khuôn mặt là bi thương cùng phẫn nộ lúc này nhìn thấy hàn tranh đám người đến đây cái kia chút huyền giáp vệ đột nhiên đứng lên đến có chút thậm chí hốc mắt đều đỏ lên tổng bộ bên kia rốt cục người tới chi viện ta là danh o chữ khôi thống lĩnh c h ấ n thủ đô ý hàn tranh p h ụ mệnh đến điều tra yêu loạn một chuyện đại nhân các ngươi chế tử hiện tại người nào phụ trách p h ụ trường lâm p h ụ trường lâm cái kia chút huyền giáp vệ trước mắt lập tức sáng lên đến chợ giúp người lại là hàn tranh khả năng chính hàn tranh cũng không biết dưới mắt hắn tại diệt ma ti danh khí thế nhưng là rất lớn xuất thân không quan trọng nhưng gia nhập diệt ma ti lại một đường lập xuống công lao xuất thủ chưa từng thua trận thậm chí tại đại hội đúc binh phía trên rừng danh danh c h ấ n toàn bộ sơn nam đạo lúc này hàn tranh tại diệt ma ti bên trong thế nhưng là có không ít h u y ề n giáp vệ âm thầm sùng bái thôi c h ạ c h viễn bọn hắn danh khí lớn cũng là bởi vì bọn hắn có cái tốt s ư phụ mà hàn tranh danh khí thì là hoàn toàn dựa vào lấy mình một quyền một đao chém giết đi ra cũng càng thêm làm cho người tin phục một tên vẽ lấy chân người trung niên dùng trong tay trường thương chống khập khiễng đi tới tại hạ tưởng khánh bình phụ trưởng lâm diệt ma ti dẫn đội đại nhân chiến tử về sau ta bây giờ chính là ngay trong bọn họ chức quan lớn nhất một cái tưởng khánh bình mắt đỏ về mắt âm thanh run r ậ y phủ trường lâm bị công phá có k ỳ p bạc còn xin hàn đại nhân làm chủ cho chúng ta báo thù à. hàn tranh trầm giọng nói không phải có k ỳ p bạc là tuyệt đối có vấn đề phủ trường lâm đều bị công phá duy chỉ có hắn một cái bạch ra chi nhánh không có việc gì hắn bạch ra cứ như vậy lớn mặt mũi yêu ma đều vòng quanh hắn bạch ra đi đêm đêm đó chuyện đều nói rõ chi tiết nói chuyện còn có cái này bạch ra chi nhánh thực lực cũng đều cùng ta nói một chút tưởng khánh bình đỏ h ố n mắt nói đêm đó yêu ma k ô n g thành đến kỷ thật cũng không tính là thập phần đột nhiên sớm tại nửa tháng trước đó trịnh đại nhân cũng đã, đã nhận ra p h ụ trưởng lâm t r u n g quanh có yêu ma xuất hiện t i n t ứ c cho nên trình đại nhân cưỡng ép để cái kia tri phủ tiến hành cấm đi lại ban đêm còn hạn đồng thời tại trên tường thành cũng bố trí chúng ta người đồng thời còn để tất cả h u y ề n giáp vệ chia hai ban ban ngày trong đêm đều đi tuần tra nghiêm tra cửa thành ra vào người hàng tranh ở trong lòng khẽ gật đầu cái này p h ụ trưởng lâm diệt ma giáo ví trình nguyên cương thực lực không nói trước tối thiểu năng lực là không có bất cứ vấn đề gì hắn chỗ làm ra đến bất cứ mệnh lệnh gì đều là ổn thỏa nhất thực tế tưởng khánh bình nói tiếp nhưng ai nghĩ đến cái kia chút yêu ma lại tựa như đã sớm biết chúng ta bố trí sớm liền lẫn vào trong thành đánh giết tuần tra h u y ề n giáp vệ tập kích ta diệt ma ti có thể nói phủ trường lâm sở dĩ bị công phá căn bản cũng không phải là từ bên ngoài cường công mà là từ nội bộ bị công phá chúng ta sớm tại nửa tháng trước đó cũng đã nghiêm t r a phủ trường lâm nhưng vẫn là có yêu ma ra vào cho nên ta nghi ngờ nội thành tuyệt đối có người cùng yêu ma nội ứng ngoại hợp là bọn hắn mang theo yêu ma vào thành toàn bộ phủ trường lâm bên trong cái khác đều là chút bất nhập lưu thế lực nhỏ chúng ta diệt ma ti nghiêm t r a ra vào ai cũng không dám nhiều lời cái gì chỉ có một cái hàn thủy bạch ra chi nhánh bối cảnh to lớn chúng ta diệt ma ti ngày bình thường cũng không muốn cùng đối phương lên xung đột yêu loạn phát sinh trước đó chính là hàn thủy bạch g i a người nói là thương đội vào thành chung chung điệp điệp một cái đội xe đều tiến vào p h ủ trường lâm chi n ạ i nhân mong muốn xem xét nhưng đối phương lại thái độ c ư n g ngạnh cuối cùng đành phải không giải quyết được gì cái kia bạch g i a chi nhánh thực lực mạnh cỡ nào t ư ờ n g khánh lâm nói rất mạnh nó ra chủ chính là bạch g i a mười ba phòng chi nhánh gia chủ có đan hải cảnh thực lực bất quá hẳn là sơ kỳ khoảng cách ngưng đan còn xa đến t ự c kỳ bạch ra mười ba phòng bên trong còn có huyền cương cảnh võ giả hơn mười người tiên thiên cảnh võ giả gần trăm người mặc dù không tính là bạch gia chi nhánh bên trong mạnh nhất một cái nhưng thực lực cũng như thế không kém hàn tranh nhẹ gật đầu trầm giọng nói mang người đi với ta bạch gia đòi hỏi một cái công đạo tưởng khánh lâm các loại trước đó phụ t r ư ờ n g lâm huyền giáp vệ trước mắt đều là sáng lên không hổ là hàn đại nhân xuất thủ liền lạc như vậy quả quyết lưu loát bọn hắn còn lo lắng người tới không tin bọn hắn nói tới lại phải kỹ càng điều tra các loại như thế nhưng n ẹ n mà chết giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trường、380. trước hết giết sau tra chương ba trăm tám mươi trước hết giết sau c h a đi hướng bạch g i a trên đường hàn t h a n h cũng kỹ càng dò xét một chút toàn bộ hàn thủy bạch g i a tình huống phủ trường lâm khoảng cách hàn thủy bạch g i a gần nhất cho nên đối bạch g i a tình huống cũng là hiểu rõ nhất với tư cách ngũ đại thế g i a một trong hàn thủy bạch g i a thực lực hẳn là yếu nhất một cái bởi vì toàn bộ bạch g i a hơi có chút không người kế tục trạng thái với lại bạch g i a chế độ cũng là rất kỳ quái nhưng phạm là võ đạo thế g i a đều có chi thứ dòng chính chủ mạch chi nhánh mà nói không phải là bởi vì nhất định phải điểm cái đủ loại khác biệt mà là võ đạo thế ra lấy viết mạch làm chủ cái này quyết định một cái thế g i a không có khả năng đối xử như nhau thiết yếu muốn sẽ có hạn tài nguyên cho số ít người cũng tạo thành võ đạo thế g i a bên trong dòng chính chủ mạch thực lực càng ngày càng mạnh chi thứ chi nhánh thực lực thì là càng ngày càng yếu dần dần biến thành phụ thuộc mà hàn g thủy bạch ra thì là không giống nhau nó trong lịch sử xuất hiện qua nhiều lần chủ mạch dòng chính thật sự là quá mức phế bật dẫn đến bị chi thứ chi nhánh đoạt quyền chuyện mà cái tia chút chi thứ chi nhánh đoạt quyền về sau cũng không có bảo trì địa vị mình bao lâu thời gian lại bị cái khác chi thứ chi nhánh đoạt quyền cho nên nghiêm chỉnh mà nói b ạ c h gia hiện tại đích hệ huyết mạch đã sớm không t h u ầ n k h i ế t tất cả chi thứ chi nhánh huyết mạch cùng dòng chính chủ mạch kỳ thật đều không khác mấy như vậy lại nhấn mạnh cái gì dòng chính chủ mạch loại hình lời nói liền không có bất cứ ý nghĩa gì cho nên tại mấy trăm năm trước b ạ c h gia cũng đã bắt đầu liên hợp chất chính tất cả chi thứ chi mạch đều là có tư cách vấn định chủ mạch dòng chính đương đại chủ mạch dòng chính nếu là không có thực lực tiếp tục khống chế b ạ c h gia vậy liền tổ chức gia tộc đại hội triệu tập tất cả chi thứ chi nhánh gia chủ vị trí người tài mới có như vậy đã tránh khỏi mạch gia bởi vì chủ mạch đổi chủ chỗ sinh ra nội đấu hao tổn cũng có thể để cái khác chi thứ chi mạch đệ tử nhìn thấy hy vọng càng thêm cố gắng tu hành bạch g i a cái này cử động cũng khá tối thiểu để nguyên bản suy yếu vô cùng bạch g i a lại cường thịnh mấy trăm năm nhưng cho tới bây giờ hai hại cũng là dần dần hiện rõ đi ra cái kia chính là bạch g i a tầng cao nhất cường giả thiếu nghiêm trọng gia tộc khác đều là dùng có hạn tài nguyên đến cung cấp nuôi dưỡng dòng chính chủ mạch số ít điểm võ giả tự nhiên có thể cung cấp nuôi dưỡng ra rất nhiều cường giả đến nhưng bạch ra bởi vì tất cả chi thứ chi nhánh đều có hy vọng trở thành chủ mạch cái kia tài nguyên tự nhiên cũng bắt đầu phân tán không tập trung cái này cũng dẫn đến bạch ra tại tiên tiên h u y ề n cương cái này hai trọng cảnh giới bên trên võ giả muốn so cái khác thế g i a càng nhiều nhưng đan h ả i cảnh phía trên võ giả nhưng so với cái khác thế g i a ít hơn nhiều có thể thành công ngưng đan càng là hiếm như lá mùa thu hiện tại bạch gia lão tổ thọ nguyên s ắ p hết đã cực kỳ bức thiết muốn tìm đời sau người thừa kế nhưng dưới mắt bạch gia chủ mạch bên trong không có mấy người tài giỏi bạch gia lão tổ coi trọng nhất một cái hậu đại cháu trai mặc dù thành công ngưng đan nhưng khoảng cách dương thần cảnh cũng rất xa cái khác chi thứ chi nhánh người mặc dù cũng không có người bước vào dương thần cảnh bất quá nhưng cũng có mấy người bước vào chân đan cảnh tối thiểu muốn so bạch gia lão tổ cái kia hậu đại mạnh hơn theo bọn hắn nghĩ bạch gia lão tổ vận dụng chủ mạch tài nguyên đều cho phế vật kia thôi động đến chân đáng cảnh chờ mình thành chủ mạch dòng chính về sau có được càng nhiều tài nguyên tất nhiên có thể bước vào dương thần cảnh như vậy đoạn thời gian gần nhất hàn thủy bạch gia hơi có chút thần hồn nát thần tính y tứ không ít bạch gia chi nhánh đều tại mơ ước chủ mạch dòng chính vị trí n g h e song tưởng khánh bình nói hàn tranh trên mặt lộ ra một chút vẻ đ ă n g chiêu như thế xem ra cái này bạch gia chi nhánh cùng hát sơn l á o yêu cấu kết nguyên nhân có vẻ như cũng là rất đầy đủ đối phương mong muốn mượn nhờ hát sơn lao yêu lực lượng đánh bại cái khác người cạnh tranh trở thành dòng chính chủ mạch một bên sở tinh hà hơi nghi hoặc một chút hỏi như cái kia bạch ra chi mạch là bởi vì chuyện này cùng hát sơn lào yêu cấu kết vậy cũng có chút không thể nào nói nổi cái kia bạch ra mười ba phòng chi mạch gia chủ cũng mới chỉ là vừa mới bước vào đan h ả i cảnh khoảng cách n g ư n g đan còn rất xa liền xem như có hát sơn lào yêu trong bóng tối đến nữa là hắn có thể đánh bại cái khác đã n g ư n g đan võ đạo t ô n g sư sao hàn g tranh khép cười một tiếng nói nhìn chuyện chớ có chỉ nhìn mặt ngoài mặt ngoài lộ ra chưa hẳn chính là chân hợi bạch ra mười ba phòng không có năng lực cạnh tranh gia chủ vị trí nhưng cái khác chi nhánh lại có bởi vì đối phương một loại nào đó hứa hẹn hoặc là lợi ích kết hợp mới đứng ra cùng h á c sơn lao yêu cấu kết đây hết t h ể đều là có khả năng h á c sơn lao yêu loại này yêu ma so với cái kia chỉ sẽ ăn người yêu ma càng thêm khó chơi cũng là bởi vì nó rất biết lợi dụng người trong lòng tham lam s ở tinh hạ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu bạch ra mười ba phòng nhà diện tích cực lớn trọn vẹn chiếm cứ cả một đầu đường phố hàn thủy bạch ra chủ mạch còn có một nửa chi thứ chi nhánh đều là ở n g o à i thành nhưng một nửa kia chi thứ chi nhánh lại là tại phủ trường lâm cùng chung quanh những châu phủ khác bên trong diện ma ti người khí thế rào rạt mà đến bạch ra mười ba phòng người sớm liền đã nhận ra bạch gia cửa lớn bị mở ra đại lượng bạch gia đệ tử trực tiếp từ trong đó dũng manh tiến ra hàn tranh hơi nhìn lướt qua huyền cương cảnh võ giả chừng mười ba người nhiều hắn nhìn về phía t ư ở n g khánh bình ánh mắt lập tức mang theo một chút đồng tình tại cái này phủ trường lâm trấn thủ c ũ n g thực là có chút không dễ dàng phủ trường lâm mặc dù là châu phủ nhỏ nhưng bạch gia lại là quái vật khổng lồ mặc dù là cái chi nhánh nhưng lại có một vị đan hải cảnh võ giả còn có mười ba tên huyền cương cảnh võ giả mà toàn bộ phủ trường lâm diệt ma ti mới chỉ có một vị diệt ma giáo húy t r c không được vị t i ê hy sinh diệt ma giáo h ú không dám đi cha bạch gia thương đội đoán chừng bình thường cũng muốn đối nói nhượng bộ thậm chí là nén giận hàn đại nhân dẫn đầu cái k i a cao g ầ y người trung niên chính là bạch g i a mười ba phòng gia chủ bạch nguyên châu bên ngoài đều gọi hô hắn một tiếng thập tam gia một thân cường thế ông tàn là cái cực kỳ không dễ chọc nhân vật trong ngày thường chúng ta trình đại nhân đều là tận lực không cùng cái này bạch nguyên châu lên xung đột hàn tranh cảm thụ một cái cái này bạch nguyên châu trên thân k h í tức đan hải cảnh sơ kỳ mà thôi còn lâu mới có được ngày xưa tư mã thành tông tới cường đại dưới mắt yêu ma vừa mới công phá phủ trường lâm diệt ma ti các vị không đi xử lý giải quyết tốt hậu quả đến ta bạch ra có chuyện gì à bạch nguyên châu l ư ờ m hàn tranh đám người một chút giọng điệu không mặn không nhạt mở miệng hàn tranh nhìn xem cái kia bạch nguyên châu c ư ờ i như không c ư ờ i nói bạch gia thập tam ra đúng không ngươi đã không biết chúng ta diệt ma ti là tới làm cái gì làm sao đem tất cả bạch gia mười ba phòng người đều gọi ra không biết còn tưởng rằng các ngươi bạch gia mười ba phòng là làm cái gì việc trái với lương tâm chuẩn bị muốn cùng ta diệt ma ti đậu thủ đâu bạch nguyên châu sắc mặt hơi đổi sau đó hừ l ệ n h nói diệt ma ti tới cửa chuẩn không có chuyện tốt ta không định chuẩn bị có thể làm sao còn có vị đại nhân này là vị nào ngươi hẳn không phải là phụ trường lâm diệt ma ti người a tại hạ sơn nam đạo diệt ma ti doanh chữ khôi thống lĩnh hàn tranh phụ mệnh đến đây điều tra phụ trưởng lâm bị yêu ma công phá một chuyện bạch nguyên châu thản nhiên nói hàn đại nhân đ ã muốn điều tra yêu ma công thành vậy đến ta bạch ra làm cái gì chẳng lẽ lại các ngươi hoài nghi ta bạch ra cùng yêu ma công thành có quan hệ thập tam gia quả nhiên thông minh ta chính là cho rằng như vậy hàn tranh vỗ tay một cái một mặt thưởng thức bạch nguyên châu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi bình tĩnh sắc mặt nói nói xấu đơn thuần nói xấu hàn đại nhân các ngươi diệt ma ti chính là như vậy làm việc không có bằng chứng há miệm liền nói ta bạch ra cấu kết yêu ma ta bạch ra chính là năm nhà bảy phái một trong, lại sao sẽ cấu kết yêu ma. cái kia vì sao phủ trường lâm bị công phá các ngươi bạch ra lông tóc không t ổ n thao gì đó là bởi vì ta bạch ra tự có uy thế tại để hát sơn lào yêu dưới trướng cái kia chút yêu ma không dám lỗ mãng bạch nguyên châu n ạ o nên nói cho dù là sáu mươi năm trước hát sơn lào yêu quét sạch sơn nam đạo lúc cái kia chút yêu ma hung đ ổ cũng như thế không dám tới đụng ta bạch ra. hiện tại yêu ma phá thành c u ố n qua ta bạch ra lại có cái gì k ỳ q u á i các người đám này diệt ma ti người nói đến cũng là một người là yêu ma công phá phủ trường lâm cũng không phải ta bạch ra công phá phủ trường lâm các ngươi không có năng lực đi tìm cái kia chút yêu ma báo thù lại chỉ biết là tìm ta bạch ra phiền thức đơn giản buồn cười hẳn là các ngươi cho là ta bạch ra dễ bắt nạt không thành tưởng khánh bình đám người đều là hai mắt đỏ rực phẫn nộ chừng mắt bạch nguyên châu hàn tranh lại là cười khẽ hai tiếng thập tam gia có câu nói nói sai ta không có cảm giác bạch ra dễ khi dễ ta chỉ là cảm giác các ngươi mười ba phòng người dễ khi dễ cấu kết hay không yêu ma trong lòng các ngươi nắm chắc hôm nay ta mặc dù là đến điều tra yêu ma phá thành một chuyện nhưng cũng là đến vì ta diệt ma t i đòi hỏi một cái công đạo tiếng nói vừa ra hàn tranh sắc mặt lập tức c h ầ m xuống trực tiếp quát lên bạch ra mười ba phòng cấu kết yêu ma cả nhà chu tuyển gian đe d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm tám mươi mốt quy củ là vì người tuân thủ quy củ định chương ba trăm tám mươi mốt quy củ là vì người tuân thủ quy củ định hàn tranh vừa rồi một mực đều cười ha h a p h ả n phất là một đ ộ người v ậ t vô hại bộ dáng lúc này bỗng nhiên bạo phát không riêng đem bạch nguyên châu giật nảy mình ngay cả sợ tinh hà đám người đều phản ứng không kịp hàn minh làm việc như vậy thô bạo sao còn chưa nói mấy câu đâu liền trực tiếp chạy cả nhà chu tuyển đi mặc dù không phải chu sát hàn thủy bạch ra cả nhà nhưng chỉ là một cái chi nhánh cũng có trên trăm tên võ giả hàn tranh n g ư ơ i đơn giản cản rỡ đến thời điểm t ù y ý h ã m hại nói năng vậy bạn ngươi nhưng có một chút xíu chứng cứ chứng minh ta bạch ra cùng yêu mà cấu kết b ạ c h nguyên châu khi sắc mặt đều biến thành đen hắn liền cho tới bây giờ đều không gặp được như thế không nói đạo lý diệt ma ti bên trong người hàn tranh thản nhiên nói vậy ngươi có chứng cứ chứng minh mình không có cùng yêu mà cấu kết sao b ạ c h nguyên châu có hay không cùng yêu mà cấu kết người trong lòng hiểu rõ ta diệt ma ti người không thể chết vô í hôm nay tóm lại hay là có cái thuyết pháp nhưng nói hàn tranh không cần chứng cứ dưới mắt loại này thời khắc nguy cấp diệt ma ti cũng không cần chứng cứ bạch nguyên châu sắc mặt âm chầm không thôi hắn cùng phủ trường lâm bản địa huyền giáp vệ liên hệ quen thuộc còn tưởng rằng tất cả diệt ma ti huyền giáp vệ làm việc đều là cẩn thận từng l i từng tí ai nghĩ đến lần này diệt ma ti tổng độ người tới làm việc vậy mà như thế bá đạo tùy t i ệ n đặc biệt là cảm nhận được hàn tranh trên thân phát tán đi ra cường đại ma khí càng làm cho b ạ c h nguyên châu trong lòng không chắc cái này hàn tranh không hổ là sơn nam đạo diệt ma ti thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân h ắ n hẳn là chỉ là vừa mới bước vào đan h ả i cảnh mới đúng nhưng này khí tức lại là muốn so bước vào đan h ả i cảnh mấy năm mình còn cường đại hơn nhanh đi đem tam g i a mời đến liền nói diệt ma ti đánh tới cửa rồi b ạ c h nguyên châu đối với mình một tên tộc nhân bí mật truyền âm đồng thời lại đối hàn tranh hử lạnh một tiếng nhưng lại chậm lại giọng điệu nói hàn đại nhân các n g ư ơ i diệt ma ti làm như vậy liền là không nói đạo lý các ngươi hoài nghi ta bạch ra cấu kết yêu ma có thể ta bạch ra nguyện ý phối hợp ngươi điều tra nhưng vừa lên liền là kêu đánh kêu giết còn muốn đem ta bạch ra cả nhà chu tuyệt là đạo lý gì diệt ma ti không thể không có dạy m à chu đây chính là các ngươi diệt ma ti các đ ờ i đại đô đốc tự mình nói chẳng lẽ lại hàn đại nhân ngươi muốn phá hư diệt ma ti quy củ sao một bên sở tinh hà đám người nhìn thấy bạch nguyên châu thái độ đều cảm giác đầu góc có chút chuyện không đến con bạch nguyên châu cái này trở mặt tốc độ cũng quá nhanh ngay từ đầu đối phương thái độ cường ngạnh p á c h lối thậm chí còn dám ngang nhiên trào phúng diệt ma coi như s ở tinh hà bọn hắn không phải phủ trường lâm diệt ma ti người nghe lấy đều cảm giác trói thai đợi đến hàn tranh trực tiếp đơn giản thô bạo đến muốn động thủ diệt môn cái này bạch nguyên châu thái độ ngược lại mềm xuống thậm chí còn nguyện ý phối hợp diệt ma ti điều tra vừa rồi ngươi đi làm cái gì hàn tranh lại không phản ứng bạch nguyên châu mà là quay đầu hướng s ở tinh hà đám người nói nhìn thấy tên này thái độ a t r ư ớ c nạo mạn sau cung kính đây không phải bởi vì hắn bỗng nhiên g i ả n g đạo lý mà là bởi vì hắn sợ diệt ma ti không thể không có dạy mà chu là đúng đây là vì tránh cho mâu thuẫn cũng là không muốn để cho các nơi diệt ma ti tùy ý làm sàng làm vậy nhưng là diệt ma ti đối ngoại nhưng cho tới bây giờ đều không phải là dựa vào giảng đạo lý mà là dựa vào nắm đấm cùng đ a o là dựa vào thực lực nói chuyện không có thực lực coi như ngươi có bó lớn chứng cứ cái kia thì có ích lợi gì có thực lực ta nói ngươi cấu kết yêu ma ngươi chính là cấu kết yêu ma cho nên nhớ lấy quy củ là cho người tuân thủ quy củ dùng đối phó mặt hàng này chỉ nói thực lực không tuân theo q u y củ b ạ c h nguyên châu sắc mặt đ ô n g nhiên biến đổi phẫn nộ đổ quát hàn tranh ngươi còn chưa dứt lời dưới hàn tranh liền đột nhiên ở giữa một đao chém xuống ngập trời ma khí mãnh liệt mà đến trăm triệu đao mang trong nháy mắt đổ xuống mà ra như khai thiên cái k i a vô biên mãnh liệt ma khí trong nháy mắt liền đem tất cả bạch g i a võ giả toàn bộ bao phủ ở bên trong bạch nguyên châu tay nắm vân quyết quanh thân hàn bằng cương khí bao phủ một trưởng q u a n h r a t r u n g quanh thiên địa linh khí trong nháy mắt bị đông cứng bắc phong cương khí những nơi đi qua vạn v ậ t n g ừ n g trệ bạch g i a bi chuyển bắc minh b ă n g phách thần trưởng hàn thủy bạch g i a công pháp bi chuyển bắc minh hát thủy huyền công chủ tu thuộc tính hàn b ă n g công pháp bạch g i a chủ mạch chỗ có một tòa đầm lạnh chỉ cần ngươi có thể chống đỡ được trong đó hàn khí tiến vào bên trong tu hành bắc minh hát thủy huyền công nó tiến độ có thể nói là tiến triển cực chính là bởi vì có cái này đầm lạnh cho nên bạch gia mới được xưng là là hàn thủy bạch gia hàn tranh gặp được qua đối thủ bên trong có không ít chỗ tu hành cũng đều là thuộc tính hàn băng công pháp ví dụ như phủ yên ba nhạc gia cũng là như thế nhưng cùng bạch gia bắc minh hát thủy huyền công so sánh nhạc gia công pháp cơ hồ liền là rát r ư ỡ i cái kia hàn băng cơ ư n g khí dị thường bá đạo t r u n g quanh linh khí bị cái kia hàn khí băng phong đến cực hạn thậm chí ẩm băng n ổ tung cái này bắc minh băng p á c h thần trường rơi xuống thậm chí đánh ra một loại cực đoan bá đạo uy thế đến nhưng là cái kia hàn băng cơ khí lại bá đạo nhưng cũng không cách nào băng phong thiên ma biến diện hóa ra bản nguyên ma khí nông hậu dày đặc ma khí x é rách cái k i a vô biên hà n khí b ạ c h nguyên châu sắc mặt biến đổi thân hình điên cuồng n g i lại hàn tranh dẫn động sát ý nhập thể ngập trời huyết sắt dung nhập thiên ma biến ở trong cựu n g ụ c đồ sinh đao chém ra hóa thân cựu n g ụ c tu la t á n sát thiên hạng che đ ậ y bầu trời màu đỏ thấm đao mang điên cuồng rơi xuống cái tia cực hạn bản nguyên ma khí cùng huyết sắt đơn giản thế không thể đỡ b ạ c h nguyên châu điên cuồng thúc giục đan hải bên trong chân nguyên lực lượng q u a n thân vô biên hàn bằng cương khí ngưng tụ hóa thành một đạo hàn bằng lĩnh vực lại hiện ra trong đó vô biên hàn bằng cương khí hóa thành đ nhưng lại đều bị cái kia cựu ngục đồ sinh đao lực lượng chỗ phá hủy cơ hội là b ẻ gây nghiền nát b ạ c h nguyên châu hàn băng lĩnh vực trong khoảnh khắc cũng đã vỡ vụn t r u n g quanh cái kia c h ú t b ạ c h ra đ ệ tử lúc này cũng công về phía sở tinh hà đám người bọn hắn nhân số là sở tinh hà đám người mấy lần bất quá hàn tranh nhưng cũng vẫn như c ũ yên tâm sở tinh hà bọn hắn sở tinh hà thế nhưng là kinh thành tổng bộ bị t i ê u pháp tướng cảnh phòng giữ trưởng lao chắc chai c a n cơ vững chắc thực lực tuyệt đối không kém chỉ bất quá hắn kinh nghiệm chiến đấu quá kém vừa mới bắt đầu thời điểm thậm chí liền một chút cường đạo đều không đánh được nhưng là chỉ cần cho hắn thời gian đi tôi luyện. hắn gái kia một thân thâm hậu căn cơ nội t ì n h liền có thể thay đổi thành tuyệt cường chiến l ự c lần trước s ở tinh hà bọn hắn vây công cái kia chút đã yêu lúc hắn biểu hiện liền muốn so hàn tranh lần thứ nhất gặp hắn lúc mạnh lên một mảng lớn cho nên nhiều người cũng không sợ áp lực càng lớn sợ tinh hà bọn hắn có khả năng bạo phát đi ra lực lượng cũng liền càng lớn h u ố n hồ phương hận ca để s ở tinh hà đi theo hàn tranh vốn là vì tôi luyện bọn hắn nếu là không cho bọn hắn một điểm áp lực bọn hắn sao có thể đạt được tôi luyện bất quá hôm nay một màn này nếu để cho phương hận ca biết phương hận ca tuyệt đối sẽ hối hận để sợ tinh hà đi theo hàn tranh. hắn là để hàn tranh đi tôi luyện một cái sợ tinh hà nhưng cũng không có để ngươi vào chỗ chết tôi luyện sợ thiên nguyên trưởng l á o coi như chỉ có như thế một vị hậu nhân phương hận ca đều phải cẩn thận từng ly từng tí sợ sợ tinh hà xảy ra chuyện cũng chính là hàn tranh dám lá gan lớn như vậy trực tiếp đem sợ tinh hà bọn hắn đ ặ t kịch chiến sinh tự ở trong b ấ t quá rất rõ ràng hàn tranh như vậy đi ma luyện sợ tinh hà bọn hắn cũng là cực kỳ hữu hiệu đi lên liền bị bạch ra đám người vây công sợ tinh hà đám người mặc dù ngay từ đầu vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng có thâm hậu vững chắc nội tịnh tại cũng là thành công chặn lại bạch gia đận th hàn tranh không cầu bọn hắn có thể thật đem cái này chút b ạ c h ra võ giả toàn bộ đổi u tận giết tuyệt chỉ cần bọn hắn có thể làm được tại mình chém giết bạch nguyên châu trước đó gánh vác thế là được mà lúc này bạch nguyên châu cũng đã có chút gánh không được hàn tranh cựu ngục đồ sinh đao vốn là bá đạo vô cùng cộng thêm có thiên ma biến ra chỉ trực tiếp đánh bạch nguyên châu chật vật không chịu nổi cô đ ộ n g tiên h yêu chân đan về sau hàn tranh cái thứ nhất chân chính trên ý nghĩa đối thủ chính là vũ vân phi vị này võ đạo t ô n g sư cho nên đối với thiên yêu chân đan cường thế hàn tranh kỳ thật cũng không có cảm giác gì cho tới bây giờ gặp cái này bạch nguyên châu hàn tranh mới cảm giác được thiên yêu chân đan chân chính châu đáng sợ chỉ cần ngưng đan thành công cái kia cùng d a i đan hải cảnh ở trong cơ hồ là không có đối thủ tồn tại đừng nói là cái này đan hải cảnh sơ kỳ bạch nguyên châu liền xem như tư mã thành tông t h ụ c sinh hàn tranh cũng như thế là giết không tha d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm tám mươi hai diệt khẩu chương ba trăm tám mươi hai diệt khẩu cùng là đan hải cảnh bạch nguyên châu tại hàn tranh thủ hạ cơ hồ là không có bất kỳ cái gì lực đánh trả ngắn n g i mấy chục chiêu bên trong bạch nguyên châu cũng đã bị hàn tranh đánh vô cùng chật vật thậm chí cái kia cường hãn bá đạo bản nguyên ma khí nhập thể càng làm cho b ạ c h nguyên châu khí huyết rung động thậm chí liền tự thân chân nguyên ngưng tụ đều xuất hiện vấn đề mắt thấy cái kia hung lệ huyết s á t ma đao lần nữa đánh tới b ạ c h nguyên châu hét g i ậ n giữ một tiếng quanh thân khí huyết điên cùng thiêu đốt lên chuẩn bị l i ề u mạ n g một lần tay nắm ấ n quyết b ạ c h nguyên châu quanh thân chân nguyên điên cùng đổ ra hóa thành vô biên hàn bằng cương khí bắt đầu khởi động trong chốc lát giống như băng phong biển lớn cố này cực hạn lực lượng hướng về hàn tranh mánh liệt mà đến hàn tranh tay nắm ấm quyết long tượng kình thiên đổ lục lực bị hắm thôi động đến cực hạn, đấm ra một quyền thái cổ v ư ợ n ma hét giận dữ nát bầu trời rách ra cái kia cực hạn lực lượng một quyền đánh nát cái kia băng phong biển lớn t r u n g t r u n g điệp điệp thẳng đến bạch nguyên châu mà đến đối mặt cái kia cố cực hạn cường đại lực lượng bạch nguyên châu lập tức một mặt tuyệt vọng hắn duy nhất không nghĩ tới chính là diệt ma ti phái tới người thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy làm việc vậy mà như vậy bá đạo mình làm vô số chuẩn bị hắn có tuyệt đối năm chắc cam đoan đối phương cha không ra bất kỳ vấn đề đến dù là đối phương lại nghi ngờ cũng là vô dụng chỉ có thể nhìn lấy mình lại không biện phát đ ộ mình ai nghĩ đến đối phương lại căn bản liền không có ý định đến cha mình mà là trực tiếp dự định giết mình viên ma cựu biến nước đất một quyền tại hàn tranh bước vào đan hải cảnh về sau mới xem như chân chính phát huy ra cực hạn vi nam đến lúc này một quyền này đánh nát cái kia băng phong biển lớn càng là đem bạch nguyên châu toàn bộ người đánh bay hơn mười t r ư ợ n g thậm chí trực tiếp đem bạch ra nhà tường vây đều đụng nát b é t hàn tranh thân hình k h ẽ động bước ra một bước trực tiếp đem bạch nguyên châu từ phế tích ở trong sách đi ra đối phương toàn thân cao thấp xương cốt đ ứ t đoạn kinh mạch cũng bị hàn tranh một cách kia cường đại lực lượng trực tiếp phá hủy lúc này thậm chí đã hấp ối bây giờ có thể nói một chút sao các ngươi bạch ra rốt cuộc là thế nào cấu kết yêu ma b ạ c h nguyên châu cắn răng nói ta bạch ra không có cấu kết yêu m à hàn tranh nghiêng n g h i ê n g đầu c ư ờ i như không cười nhìn xem b ạ c h nguyên châu sau đó đông nhiên chuyển hướng cái khác người bạch ra bên kia quắt c h ó i hai một tiếng b ạ c h nguyên châu đã bại còn không thúc thủ chịu c h ó i ở đây cái kia chút b ạ c h ra đệ tử nhìn thấy nhà mình ra c h ủ bị hàn tranh gọn gàng mà linh hoạt đánh bại sau kỳ thật cũng đã không có bất kỳ cái gì chiến ý lúc này nghe được hàn tranh lời nói từng cái toàn bộ thúc thủ chịu c h ó i cũng là có kiên cường không đầu hàng nhưng lại trực tiếp bị sở tinh hà bọn hắn gọn gàng mà linh hoạt chém giết nếu như nói trước đó sở tinh hà bọn hắn còn có chút không quả quyết nhưng từng trải qua như thế một trận l i ề u mạng tranh đấu về sau bọn hắn đã trở nên gọn gàng mà linh hoạt rất nhiều bạch nguyên châu ta biết ngươi cấu kết yêu mà kỳ thật cũng không phải là vì chính ngươi ngươi mới vào đan hải cảnh hát sơn lão yêu có thể cho ngươi đổ b ậ t kỳ thật không nhiều cho dù có hát sơn lão yêu đến nữa ngươi ngươi cũng thành không được chủ nhà họ bạch hàn thủy bạch ra chi nhánh đông đ ả o là chân chính hoàng đế thay phiên làm năm nay đến nhà ta nhưng ngươi bạch ra mười ba phòng làm sao vòng đều không tới phiên các ngươi làm hoàng đế cho nên ngươi làm sao đắng vì bọn hắn chịu chết đâu n g ư ơ i không nói hôm nay ta liền đem các ngươi bạch ra mười ba phòng toàn bộ giết sạch cả nhà chu t u y ệ t hàn tranh nói ra lời nói âm lệ hung tàn nhưng lại khuôn mặt tỉnh táo giọng điệu bình thản vì n g ư ơ i khác hoàng vị dựa vào mình mạch này già trẻ tính mạng đáng ra không còn có ngươi chớ có cho là ta là đang hư trương thanh thế đã nói rồi giết ngươi cả nhà ta là thật sẽ giết ngươi cả nhà nhìn xem hàn tranh vậy không có bất kỳ biểu lộ gì khuôn mặt b ạ c h nguyên châu từ đ ấ y lòng nổi lên một hơi khí lạnh hàn tranh uy hiếp tác dụng nếu như là chính mạnh nguyên châu cấu kết yêu ma hắn có lẽ sẽ còn ngoan cố đến cùng nhưng vấn đề là bạch nguyên châu chỉ là phụ trách làm việc liền xem như cấu kết yêu ma hắn cầm tới chỗ tốt cũng là ít nhất vì người k h á c dựng vào toàn bộ bạch gia mười ba phòng không đáng đây cũng chính là hàn thủy bạch gia loại tình huống này hàn tranh uy hiếp mới có dùng hàn thủy bạch gia toàn bộ liền là tản gia chứa gia tộc đối với bọn hắn tới nói đầu tiên muốn trung thành với mình chỗ một cái chi nhánh tiếp theo mới là trung thành với toàn bộ bạch gia ta nói bạch nguyên châu cắn răng nói yêu ma là ta dùng thương đội với tư cách tiềm hộ mang vào thành là ta đem diệt ma ti huyền giáp vệ tuần tra vị trí đều nói cho bọn chúng biết khiến cho yêu ma có thể càng thêm thuận lợi công thành thậm chí ta còn dùng trận pháp tạm thời đi làm nhiễu diệt ma ti cảm giác khiến cho bọn hắn bị đánh lén mới biết được yêu ma phá thành ngươi là vì ai làm việc bạch gia tam phòng gia chủ bạch tù nguyên n g hắn đã bước vào chân đan cảnh đã lâu so chủ mạch bên trong lão tổ lựa chọn định vị kia người thừa kế còn mạnh hơn nhiều cho nên một mực đều tại mơ ước ra chủ vị trí nhưng hắn trong thời gian ngắn cũng không có cơ hội bước vào dương thần cảnh hắn biết đều là chân đan cảnh lời nói hắn là ép bất quá chủ mạch bên trong vị kia cho nên hắn mới dự định đầu nhập vào hát sơn lao yêu sở dĩ giút hắn là bởi vì hắn hứa hẹn chỉ cần hắn mạch này trở thành chủ mạch liền đem ta mười ba phòng cũng thu nhập chủ mạch bên trong đến lúc đó chúng ta hai phòng hợp nhất đều là bạch gia chủ mạch cái kia chút yêu ma phá thành về sau giết người thì cũng tôi đi cướp bóc nhiều như vậy tài vật là vì cái gì phủ trường lâm bị công phá về sau cái kia chút yêu ma cướp bóc rất nhiều khí huyết rồi rào người trẻ tuổi làm đồ ăn thậm chí còn có một bộ phận võ giả cái này chút đều rất bình thường dù sao bọn hắn là yêu ma bản thân đối với máu thị t chính là cực kỳ khát vọng nhưng là cái này chút yêu ma vẫn còn cướp bóc không ít nhà giàu vậy mà đoạt không ít vàng bạc thậm chí ngay cả đồng tiền đều không thả qua cái này có chút chọc g ư ờ i chẳng lẽ lại yêu ma mong muốn dùng tiền mua đồ vật trước đó huyện hát thạch lần kia vương ra cùng yêu ma cấu kết cũng là ép đại lượng vàng bạc tiền tài cái này đều để hàn tranh cảm giác có chút k ỳ q u á i chỉ bất quá lần kia hàn tranh không xác định có phải hay không hát sơn lào yêu phân phó nhưng lại nhìn phụ trưởng lâm lần này hàn tranh cơ hội là có thể khẳng định liền là hát sơn lào yêu phân phó cái này chút yêu ma đến ép châu phủ bên trong vàng bạc t i tài mạnh nguyên châu suy yếu lắc đầu nói ta cũng không biết cái kia chút yêu ma liền l ạ như thế yêu cầu ta cũng cảm giác rất kỳ quái nhưng cũng không dám hỏi nhiều cái kia chút yêu ma cuối cùng đi nơi nào ngươi cũng đã biết phủ trường lâm phía tây chín mươi dặm liệt phong cốc bên trong cái này chút yêu ma liền chiếm cứ ở nơi đó h à n tranh h í p mắt nói đã bạch gia chủ như thế phối hợp ta cũng liền không nhiều làm khó dễ ngươi bạch gia mười ba phòng ta có thể thả qua nhưng ngươi với tư cách người làm chứng ngươi thiết yếu đến đứng ra xác nhận bạch tùng nguyên cấu kết yêu ma mới được bạch nguyên châu lập tức tức giận nói ngươi trước đó cũng không có nói cái này chút một khi hắn đứng ra xác nhận bạch gia lão tổ mình cấu kết bạch tùng nguyên đối bạch gia người thừa kế vị trí có ý tưởng bạch gia lão tổ khẳng định là sẽ không để qua mình mà khi phản đồ xác nhận bạch tùng nguyên thì tương đương với đem hắc sơn lão yêu bên kia làm mất lòng bạch tùng nguyên nếu là có thể trốn qua một c ế t này khẳng định cũng sẽ không để qua mình bất luận là một bên nào hán bạch g i a mười ba phòng có thể nói cũng không tốt qua h à n g tranh thản như nói bạch nguyên châu ngươi cho rằng cấu kết yêu ma cái gì đại giới đều không cần g i a o sao ngươi cấu kết yêu ma đây chính là ngươi phải bỏ ra đại giới ta không giết ngươi đã là xem ở ngươi thành thật bàn giao phân thượng nếu không hôm nay ngươi bạch ra mười ba phòng liền muốn triệt để cả nhà chu tuyệt n g ư ơ i không đáp ứng hiện tại chết n g ư ơ i đáp ứng tương lai có khả năng chết nhưng cũng có khả năng cầu sống trong chỗ chết hai loại lựa chọn chỉ cần ngươi là người thông minh ngươi liền biết phải làm thế nào đi chọn b ạ c h nguyên châu cười khổ một tiếng ta tuyển hắn còn chưa dứt lời dưới một tiếng đinh thai nhức góc gào thét đột nhiên từ hàn tranh vang lên bên hai hàn tranh ánh mắt lập tức gặp lại đông nhiên rút đao chém xuống một chi mui tên băng đống nhiên tại hàn tranh trước người nổ tung cái kia cùng bạo mãnh liệt lực lượng để hàn tranh cánh tay đều đột nhiên tê dần xuất thủ người này tuyệt đối là chân đ a n cảnh võ đạo thông sư không đợi hàn tranh kịp phản ứng lại là hai chi mũi tên một trái một phải đồng thời đánh tới hàn tranh trực tiếp thi triển hai t h ứ c rời núi tại c h u y ể n không trung liền đem cái kia hai cái mũi tên ngăn lại b ó c nát nhưng vào lúc này bạch nguyên châu dưới chân bỗng nhiên có một chi chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ t ì n h tế mũi tên từ dưới đất xuyên qua mà ra trực tiếp từ bạch nguyên châu dưới hông đâm vào từ đỉnh đầu bay ra nhìn xem đã thành một cái máu tươi suối phun bạch nguyên châu hàn tranh sắc mặt lập tức trầm xuống g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm tám mươi ba hàn b bạch gia lão tổ t r ư ơ n g ba trăm tám mươi ba hàn băng tiểu tiễn bạch gia lão tổ trên đường dài một tên xem ra chỉ có ngoài ba mươi khuôn mặt tối lãng hơi có vẻ trái lấp có mái tóc dài màu trắng bạc nam tử đang tay cầm một thanh khắc băng tinh phượng hoàng hoa lệ c ù n g lớn cùng hàn tranh nhìn nhau bạch gia tam phòng gia chủ hàn băng tiểu tiễn bạch tùng nguyên hàn tranh ánh mắt lập tức gặp lại gia hỏa này đến ngược lại là nhanh hẳn là bạch nguyên châu ngay từ đầu liền thông chi đối phương kết quả ai nghĩ đến hàn tranh còn chưa kịp giết hắn ngược lại là đồng minh mình đem nó một mũi tên bắn giết bạch gia tam gia xuất thủ cực kỳ tàn nhận a dù sao cũng là người một nhà vẫn là người minh h i ế u cứ như vậy bị ngươi một mũi tên bắn giết b ạ c h tùng nguyên thản như nói một phế v ậ t ai cùng hắn là người một nhà đối mặt một tên tiểu bối võ giả, vậy mà liền ngắn như vậy thời gian đều không chống đỡ được cũng không cảm thấy ngại trở thành ta minh h i ế u hắn thật đúng là coi là được chuyện về sau ta sẽ đem hắn thu nhập chủ mạch bên trong nghĩ thật đúng là đẹp hắn cái này b ạ c h ra mười ba phòng gia chủ là phế v ậ t cái khác mười ba phòng đệ tử cũng đều là phế v ậ t b ạ c h nguyên châu cũng không cần hắn cái kia đầu v ó heo suy nghĩ một chút có một số việc đã làm liền không có đ ư ờ n lui hắn lại còn mưu toàn đứng ra xác nhà ta liền đầu góc heo cũng không bằng hàn tranh hiện tại đều có chút đồng tình bạch nguyên châu g i a hỏa này xác thực không có cái gì đầu góc bị người ta đ u ồ n g địch xoay quanh cái này bạch tùng nguyên xem xét liền là loại kia tàn nhẫn vô tình trở mặt không quen biết hàng người hắn lại còn sẽ tin tưởng đối phương cái này đầu góc xác thực không làm sao tốt dùng hôm nay coi như hàn tranh không đánh đến tận cửa đến tương lai được chuyện về sau hắn chết cũng biết thảm hại hơn bạch tùng nguyên ngươi liền xem như giết bạch nguyên châu cũng là vô dụng ở đây nhiều như vậy bạch ra mười ba phòng người bọn hắn cũng đều biết ngươi cấu kết yêu ma chuyện ngươi còn có thể toàn bộ giết b ạ c h tùng nguyên thản n h i ê nói n tại sao không thể chứ đến lúc đó trực tiếp đối ngoại tuyên bố là các ngươi diệt ma ti vì lập vi cho hạ g i ậ n đồ ta bạch ra mười ba phòng người ta vì bạch ra mười ba phòng báo thủ lại đem bọn ngươi cái này chút diệt ma ti ra đen cho chém giết kết cục này không tốt sao nói không chừng lão tổ biết về sau sẽ còn khen ta xuất thủ quả quyết không có đoạn bạch ra vi phong đâu tiếng nói vừa ra phố dài chung quanh lập tức xúm lại tới trên trăm tên bạch ra ba phòng võ giả cầm trong tay cung tiễn trong nháy mắt lạnh léo hẳn khí liền đem phố dài vây quanh cái này chút bạch ra võ giả chỗ nhắm ngay cũng không phải hạn tranh diệt ma ti mười mấy cái người bọn hắn mục tiêu chủ yếu đều là bạch ra mười ba phòng người cái tia chút bạch ra mười ba phòng võ giả khắp khuôn mặt là tuyệt vọng diệt ma ti đối bọn hắn kêu đánh kêu giết thì cũng thôi đi dù sao bọn hắn là thật cấu kết yêu ma ai nghĩ đến bạch ra mình người vậy mà cũng muốn giết bọn hắn diệt cầu hàn minh hiện tại làm cái gì s ở tinh hà đám người đều có chút luôn ốm nhìn về phía hàn tranh bọn hắn nhưng cho tới bây giờ đều không gặp được qua loại chuyện này hàn tranh hít mắt nói ta ngăn lại bạch tùng u y ê n các ngươi phá vây thuận t i ệ n thế nhưng là hàn tranh nói thẳng không có gì có thể là sở huynh ngươi kiến thức qua ta thực lực chân đ a n cảnh võ giả không làm gì được ta ngược lại các ngươi nếu là xảy ra chuyện mới càng không tốt bàn giao chỉ cần các ngươi phá vòng vây thành công bạch tùng nguyên liền không có khả năng lưu lại ta s ở tinh hà nhẹ gật đầu cũng không có do dự kéo dài hắn lúc ấy gặp qua hàn tranh cùng vũ vân phi một trận chiến mặc dù không nhìn thấy toàn bộ quá trình nhưng chỉ nhìn thấy cuối cùng một k í c h kia hắn cũng biết hàn tranh là tuyệt đối có thực lực chống đỡ được chân đ a n cảnh võ đạo tông sư ngược lại chính bọn hắn lưu lại dễ dàng liên lụy hàn tranh sợ tinh hà đám người lập tức hướng về phía sau phá vây hàn tranh thì là nhìn về phía cái khác bạch ra mười ba phòng người người ta hiện tại đều muốn đem bọn ngươi diệt khẩu các ngươi liền chuẩn bị ngồi chờ chết sao nghe xong lời này vừa rồi còn cùng diệt ma ti chém giết bạch ra mười ba phòng người suy nghĩ một chút cũng là cắn răng một cái thẳng hướng bạch ra tam phòng võ giả tựa như hàn tranh nói tới như thế bạch ra tam phòng đều muốn diệt khẩu bọn hắn không hoàn thủ chẳng lẽ lại còn muốn chủ động đưa lên tính mạng để cho người ta giết sao dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vô dụng bạch tùng nguyên nhẹ nhàng lắc đầu trong tay cung kéo chăn tròn trong chốc lát vô số nhỏ bé mũi tên băng ngưng tụ mà ra giống như báo tuyết hướng về hàn tranh đám người trút xuống mà đến cái kia mũi tên băng cực kỳ nhỏ bé nhỏ nhất thậm chí chỉ có bông tuyết như vậy lớn nhưng trong đó lại ẩn chứa cực h ạ n kinh người hàn băng cơ ư n g khí một khi chạm tới cái khác dị t r ù n c ư ơ n g khí trong khoảnh khắc liền sẽ đông kết băng phong đối phương lực lượng sau đó đông nhiên nổ tung hàn tranh tay nắm ấm tuyết long tượng kình thiên đ ổ lục bị hắn thôi động đến cực hạng bành trướng khí huyết lực đông nhiên sôi t r à o mãnh liệt phật â m p h ậ sướng cùng long ngâm gào thét thanh â m đồng thời sau lưng hàn tranh văng lên nương theo lấy đại uy thiên lòng bồ tác quan rơi xuống cái kia có hùng hồn bá đạo lực lượng đồng thời đem trước mắt mũi tên vô số lạnh lẽo hàn khí ở giữa không trung nổ tung lấy đồng thời hàn tranh hai tay nô ra cường đại cương khí giữa không trung ở trong n ư ư n g tụ hai thức rời núi đồng thời thi triển mà ra trực tiếp đem bắn về phía sở tinh hà bọn hắn hàn băng m ư i tên nhỏ chặn đường tiếp theo bộ phận bạch tùng nguyên một tiến này mặc dù chủ yếu là chạy hàn tranh đi bất quá vẫn là tác động đến sở tinh hà bọn hắn một chút rời núi bàn tay khổng lồ ở giữa không trung bị băng phong x é rách nhưng cuối cùng là ngăn cản bạch tùng nguyên một tiến này nhưng là cái khác bạch ra mười ba phòng võ giả nhưng là không còn may mắn như vậy mấy tên huyền cương cảnh võ giả đều tại bạch tùng nguyên một tiếng này bên dưới bị không phải mỗi cái người đều là tô vô minh cùng hàn tranh có thể tại h u y ề n cường cảnh liền đối cứng võ đạo tông sư ta ngược lại thật ra có chút oan buồng m ạ c h nguyên châu hắn cũng không phải rác rưởi như vậy ngươi tiểu bối này thật đúng là không phải cái gì nhân vật đơn giản b ạ c h tố nguyên trên mặt lộ ra v ẻ kinh ngạc vừa rồi hắn mũi tên kia thế nhưng là toàn lực xuất thủ liền là muốn đánh giết hàn tranh về sau lại thuận tay đem mặt khác người cũng cho giải quyết không nghĩ tới lại bị hàn tranh ngăn lại cơ hồ chín thành lực lượng tiểu tử này mặc dù chỉ là mới vào đan hạ cảnh nhưng cái này một thân lực b ộ phát đơn giản huấn so đan hạ cảnh định phong tồn tại đều cường đại hơn diệt ma ti thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân tại đại hội đúc binh phía trên đánh bại thiên cương môn thẩm tòng vân thiên đao tống ra tống tinh nguyên thậm chí còn ngăn cơn sóng giữ ngăn cản hát sơn lão yêu đoạt được thần binh thiên cơ biến hàn g tranh dĩ nhiên không phải cái gì nhân vật đơn giản bạch tu nguyên ngươi chỉ mong muốn gia chủ này vị trí nhưng lại đóng cửa làm xe giống như hết đai giếng xem trên trời trăng không biết anh hùng thiên h ạ không thông giang hồ đ ạ i thế ngươi cầm cái gì tới làm gia chủ ngươi cho rằng chủ nhà họ bạch chỉ cần tu vi đến liền đầy đủ rồi sao h ố n hổ ngươi tu vi còn kém xa lắm đâu một cái già nua thanh em bỗng nhiên truyền đến bạch tùng nguyên sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi trên đường dài không biết khi nào lại có điểm điểm bông tuyết bay xuống một tên người mặc màu trắng một mạc trường bảo ông l ã o chậm rãi đi tới lão giả kia đã giả có chút không tưởng nổi dâu tóc bạc trắng khắp khuôn mặt là nếp nhăn còn còn lương thân thể một bộ sắp tiến quan tài bộ dáng nhưng hắn quanh thân nhưng lại có một c ố cực mạnh hàn ý vân quanh nơi hắn đi qua cái kia thiên địa linh khí đều vô ý thức bị quanh người hắn lực lượng ảnh hưởng lương tụ thành băng tinh tựa như bông tuyết bay xuống hàn tranh hít mắt quan sát một chút lao giả này lão giả này chính là bạch gia lão tổ dương thần cảnh đại tông sư b bạch thành văn người này kỳ thật không có gì có thể nói hãn t ừ quản lý bạch gia đến bây giờ cũng chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung bình thường luận hiên phú bạch thành văn có nhưng không coi là nhiều lúc tuổi còn trẻ biểu hiện thường thường nhưng tốt xấu là đại tộc dòng chính trên giang hồ cũng là có chút danh tiếng nhưng cũng chính là hiện tại t â y lăng bảng gia bảng vạn xuân loại cấp bậc kia cùng định tiêm cái tiêm một đợt tuấn kiệt nhân vật không cách nào so sánh được vất quá hắn tu hành còn tính là cần cụ khắc hộ cuối cùng cũng là thành công bước vào chân đ ă n cảnh trở thành bạch gia nhân vật trọng yếu một trong hậu kỳ bạch thành văn cũng không phải gia chủ bạch gia lại trải qua hai vị gia chủ về sau khi đó đã nhanh muốn bước vào khí huyết suy bại giai đoạn bạch thành văn lúc này mới bước vào dương thần cảnh cuối cùng quản lý bạch gia toàn bộ sơn nam đạo giang hồ nếu như nói ai là trẻ tuổi nhất dương thần cảnh võ giả khả năng mọi người còn phải thảo luận một chút nhưng nếu như nói ai là trễ nhất bước vào dương thần cảnh vậy khẳng định trừ bạch thành văn gia không còn có thể là ai khác luận thực lực bạch thành văn biểu hiện có chút bình thường năng lực cũng là như thế h á n quản lý bạch gia hơn trăm năm nhưng lại không có cái gì cải cách bạch gia thực lực cũng là dần dần ổn định xuống t r ư lên m ặ chương dù ắ n không định, n h gì làm lầm ra sai lầm gì quyết n g t ư ba trăm tám mươi bốn tàn nhẫn chương ba trăm tám mươi bốn tàn nhẫn bạch thành văn vị này bạch ra láo tổ trên giang hồ đánh giá liền là bình thường đến cực điểm thậm chí tại bạch ra nội bộ cũng có người nói vị lao tổ này không có tác dụng gì nhưng hàn tranh lại cũng không cảm thấy như vậy có thể bước vào dương thần cảnh thành cựu võ đạo đại tông sư cấp độ có cái nào là hạng đơn giản chỉ cần hắn bạch thành văn bước vào dương thần cảnh hắn liền tuyệt đối không tính là tầm thường nhiều nhất chỉ là làm việc phương diện bình thường một chút nhìn xem hiện tại bạch gia liền biết một đời không bằng một đời đến bây giờ cái gì liền một cái người nối nghiệp đều không chọn được bọn hắn nói bạch thành văn bình thường nhưng trên thực tế toàn bộ bạch gia cũng rốt cuộc tìm không ra một cái không bình thường lao tổ ngươi vì sao a sẽ đến ngươi trong khoảng thời gian này không phải một mực đều đang bế quan luận dưỡng khí huyết sao bạch tùng nguyên nắm chặt trong tay hàn băng cung lớn khắp khuôn mặt là vẻ tuyệt vọng hắn sở dĩ dám làm như thế k h ắ người quyết tuyệt như vậy cũng là bởi vì hắn biết bạch thành văn gần nhất trong khoảng thời gian này một mực đều tại bế tử quan luận dưỡng khí huyết bạch thành văn q u á già rồi hắn đột phá dương thần cảnh lúc tự thân thọ nguyên liền không coi là nhiều cho nên bước vào dương thần cảnh không lâu về sau liền tiến vào khí huyết suy bại trạng thái hiện tại bạch thành văn khí huyết suy bại đã gần trên trăm năm cho nên thường cách một đoạn thời gian bạch thành văn đều muốn bế tử quan đi vẩn dưỡng khí huyết y đổ lại sống thêm một đoạn thời gian bạch túng nguyên liền là bắt lấy cái này cơ hội lúc này mới cùng hát sơn lào yêu cấu kết đợi đến bạch thành văn bế quan đi ra coi như hắn không có bước vào dương thần cảnh cũng có thể trên thực tế khống chế bạch ra đến lúc đó bạch thành văn tự nhiên có hát sơn lào yêu, phó, đây là sơn lào yêu cho hắn hứa hẹn nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến bạch thành văn vậy mà sẽ ở loại thời điểm này đ ố n g nhiên xuất q u a n với lại hắn còn hối lộ một tên bạch ra dòng chính để hắn nhìn c h ẳ m c h ẳ m bạch thành văn xuất q u a n thời gian nhưng đối phương nhưng cũng không có chuyển đến tin tức bạch thành văn nhẹ nhàng thở dài một tiếng tùng nguyên a kỳ thật ta là rất xem trọng ngươi ta tuổi tác cao nói không chừng cái gì thời điểm liền muốn đi gặp tổ tiên cái này bạch ra tương lai vẫn là muốn lưu cho các ngươi ngươi vì sao a như thế vội bằng đâu cấu kết yêu ma đối người trong nhà ra tay tác động ngươi vậy mà làm ra bực này lấn tiên d i t ổ phản địch nhân luôn chuyển đến coi như tương lai ngươi thật thành chủ nhà họ bạch nhưng cái này dính đ ầ y người thân máu tươi vị trí n g ư y i coi như thật ngồi vững vàng sao b ạ c h tố nguyên trên mặt đống nhiên n ở một nụ cười sau đó nụ cười kia càng ngày càng thịnh cuối cùng điên cuồng cười to lên lao tổ ngài có thể khống chế b ạ c h da trên trăm năm đệ tử quả thật là so không được tối thiểu cái này chút đường hoàng l ờ i nói ta nói là không ra miệng b ạ c h da tương lai lưu cho ta đây quả thực làm trò cười cho thiên hạ chỉ cần ta không có bước vào dương thần cảnh không có tuyệt đối nghiền ép thực lực dù là ta năng lực thực lực đều so mạch t ư ơ n g tinh tên phế vật kia mạnh người gia chủ này vị trí cũng là không tới p h í ta còn có mạch da mười chín cái chi nhánh cái nào chi nhánh mong muốn thượng b ị không phải muốn cuối cùng tâm huyết tính toán ngài mạch này lúc trước trở thành chủ mạch chi nhánh chia tay nhiễm người thân máu liền thiếu đi được làm đ u a thua làm g ặ c ta không có tính tới ngài đột nhiên xuất quan bại cũng là chuyện đương nhiên bạch thành văn không để ý bạch tùng nguyên n i ệ m ai chỉ là thở dài nói thúc thủ chịu c h ó i đi chớ có tặng không tính mạng thúc thủ chịu c h ó i lao tổ à ta hôm nay nếu là thúc thủ chịu c h ó i lại có gì mặt mũi tự xưng là bạch gia đệ tử bạch tùng nguyên có thể một đường đi đến hôm nay loại tình trạng này thực lực giã tức có duy chỉ có không do dự nhu nhược thua chính là thua nhưng dù là chỉ có một chút cơ hội hắn cũng sẽ không lựa chọn t h ú c thủ chịu c h ó i đ ư ơ n g theo lấy bạch tùng nguyên tiếng nói vừa ra trong tay hắn cái k i a hàn bằng cung lớn phía trên lập tức bạo phát ra một cỗ c h ó i mắt hào q u a n g màu đu làm đến cuối cùng ngưng tụ thành một chi tản giả khí đen mũi tên cái k i a tối tăm sắc mũi tên chính là cực hàn cương khí dung hợp u minh lực biến thành uy năng hùng hãn bá đạo vô cùng bạch tùng nguyên quanh thân khí huyết điên cùng tiêu đốt lên cơ hồ là dùng toàn lực mới đem mũi tên này ổn định tại hắn hàn bằng cung lớn phía trên n ư n g theo lấy bạch tùng nguyên một tiếng quát lớn mũi tận thành một mảnh tuyệt vựng ngay cả hàn tranh ánh mắt đều lộ ra một tia ngưng trọng bạch tùng nguyên một tiễn này cực kỳ cường hãn đổi thành hàn đến hoặc là mở ra thiên ma biến tầng thứ ba phong cấm hoặc là vận dụng tâu h thiên cùng không có loại thứ ba lựa chọn nhưng bạch thành văn lại là đứng chắc tay có chút lắc đầu dỗi ra một cái tay đến trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái trong chốc lát một điểm hàn mang trong hư không nở rộ trong nháy mắt phản phất thời gian cùng không gian đều bị đông cứng bạch tùng nguyên mũi tên kia cũng bị ngưng trệ ở giữa không trung bên trong sau đó vỡ vụn thành từng mảnh nhưng là hắn mũi tên kia chỗ bắn ra lực lượng chấn động vậy mà đều bị bạch thành văn một chỉ này đông kết ở giữa không trung bên trong hướng về sau liên cùng kéo dài lấy thẳng đến bạch tùng nguyên mà đến bạch tùng nguyên quanh thân khí huyết điên cùng tiêu đốt thân hình hướng về sau nhanh trong thối lui đồng thời trong tay hàn băng cung lớn liên s ạ n g nhưng lại đều bị bạch thành văn cái kia một chỉ lực lượng đông kết cái kia một chỉ quá nhanh quá h u n g mãnh bạch tùng nguyên còn không chạy đi m ư i t r ư ợ n g cả người liền bị triệt để đông kết ở giữa không trung bên trong thành một tòa băng liêu nương theo lấy gió nhẹ thổi qua hắn toàn bộ thân hình đều trong nháy mắt giống như pha lê ẩm vang vỡ vụt nhưng không có mả mẹ bạch thành văn lão già này thật đúng là có thể chưa à sáu mươi năm trước hắn liền là một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng không nghĩ tới bây giờ còn chưa có chết thực lực lại còn lại có chỗ tinh tiến tiến huyền không thanh â m hiện lên ở hàn tranh trong đầu lão hiến ngươi nói là cái này bạch thành văn vẫn luôn là đang g i ả vờ. hắn không có khí huyết suy bại tiến huyền không hừ nhẹ một tiếng nói khí huyết suy bại là khẳng định sẽ khí huyết suy bại hắn cũng không phải t h ầ n tiên tuổi tác đến liền xem như có các loại bí pháp cùng đang h n dược cũng là không có cách nào chỉ hoãn khí huyết suy bại bất quá lao già này am hiểu nhất liền là dấu r ố t thế nhân đều cho là hắn sắp phải chết nhưng trên thực tế lao già này khẳng định còn có thể sống một thời gian thật dài trên thực lực cũng là như thế ai đều cho là hắn khí huyết suy bại chiến lược suy yếu trên thực tế gia hỏa này lực buộc phát vẫn như cũ kinh người vừa rồi một thức này bắc minh thần chỉ uy thế thế nhưng là muốn so sáu mươi năm trước càng mạnh xem thường lao già này người hơn phân nửa sẽ chết cực kỳ thảm thật giống như cái này bạch tùng nguyên hàn g tranh âm thầm nhẹ gật đầu cái này bạch tùng nguyên là thật có chút thảm tính kế lâu như vậy kết quả lại bị nhà mình lão tổ một chỉ liền chấm dứt lúc này bạch ra tam phòng những cái kia võ giả còn không kịp phản ứng bạch thành văn nhàn nhạt phun ra một chữ đến giết bạch ra mười ba phòng những cái kia võ giả đều là s ư ơ n g sở lao tổ đây là để cho mình đi giết tam phòng người nhưng vấn đề là mình cũng không đánh được bọn hắn a không đợi bọn hắn kịp phản ứng phút chốc t r u n g quanh liền có đông đảo bạch ra chủ mạch dòng chính xuất hiện điên cùng tàn sát lấy bạch ra tam phòng người không có chút nào dơ cao đánh khẽ đối lại tộc nhân mình bọn hắn đơn giản muốn so đối quân địch còn hung ác lúc này bạch thành văn đi đến hàn tranh trước người hoa ái cười cười nói ta bạch ra nội bộ náo động để hàn đại nhân chê cười bạch tùng nguyên cùng yêu ma cấu kết tội không thể xá ta bạch gia đã đi đầu thanh lý m ô n hộ cũng không nhọc đến diệt ma t i các vị độc thủ cũng mời hàn đại nhân ngươi trở về cho từ lão đại nhân mang câu nói ta bạch gia là tuyệt đối sẽ không cùng hát sơn lào yêu cấu kết coi như nội bộ có người làm ẩu lão phu cũng biết đi đầu xử lý h á n bộ dáng này nhìn xem tựa như là cái mặt mũi hiền lành ông lão nhưng chúng quanh huyết tinh tàn sát vẫn còn tại tiếp tục một màn này thế nhưng là lộ ra cực kỳ q u ỷ dị hàn tranh m ạ n không biểu tình chắc tay nói bạch lao tiền bối yên tâm ta diệt ma t i từ trước đến nay là đối sự tình không đúng người mọi thứ chỉ chu áp thủ đã dưới mắt cái này ác thủ đã bị bạch lao tiền bối chu sát chúng ta cũng liền không ở lâu dứt lời hàn tranh chắp tay một cái trực tiếp mang người quay người liền đi nhìn xem hàn tranh đám người rời đi bóng lưng bạch thành văn nụ cười trên mặt dần dần biến mất trên mặt không có chút nào biểu lộ lao tổ bạch gia tam phòng người đã trải qua dọn dẹp sạch sẽ xế. một tên trên thân dính đầy máu tươi người trung niên đi vào bạch thành văn trước người hồi báo nhưng tìm ra năm phòng cùng chín phòng cùng bạch tùng nguyên cấu kết chứng cứ trung niên nhân kia nói chín phòng thật là cùng bạch tùng nguyên có qua liên lạc nhưng song p ư ơ n g cũng không có chân chính liên thủ n a m phòng người thì cùng bạch tùng nguyên không có bất cứ liên hệ nào cũng không biết bạch tùng nguyên hành động đều rết người trung niên đột nhiên ngầm đầu bất quá nhìn thấy bạch thành văn cái k i a trương mặt không biểu tình mặt hắn cũng không dám nghi vấn một câu liền vội vàng xoay người thối lui d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm tám mươi lăm liệt phong cốc chương ba trăm tám mươi lăm liệt phong cốc rời đi bạch gia về sau sở tinh hạ cảm thán nói vừa rồi còn coi là thật có chút mạo hiểm nếu là bạch gia lão tổ không đến chúng ta chỉ sợ muốn chật vật thoát đi cái kia bạch gia lão tổ tại đông đảo người giang hồ bên trong còn tính là không sai thế mà cũng không có thiên vị người bạch gia mà là quân pháp bất vị thân tự tay đem cái kia chút cấu kết yêu ma bại hoại chèm giết sở tinh hà cũng đi theo phương hận ca đi đại chu rất nhiều đạo cũng kiến thức quá lớn bộ phận giang hồ đại phái tính tình bọn hắn từ trước đến nay đều là bên người thân không cần đạo lý thậm chí biết rõ người trong nhà phá hư quy củ nhưng là vì mặt mũi vẫn là muốn mạnh mẽ bảo vệ bọn hắn cho nên bạch gia lão tổ lần này hành vi còn để sở tinh hà bọn hắn rất có hảo cảm sở h u n h cảm thấy cái kia bạch gia lão tổ là người tốt sợ tinh hà hơi xứng sở chỉ gặp qua một lần người tốt ngược lại là chưa nói tới chỉ là cảm giác đối phương còn tính là dạng đạo lý hàn tranh cười lạnh nói bạch thành văn giả thành tinh luận chơi tâm nhãn người bình thường có thể so sánh bất quà hắn ngươi cho rằng hắn hôm nay là quân pháp bất vị t h ầ n trên thực tế là mượn đ a u giết người mượn ai đ a u đương nhiên là cho chúng ta đ a u đến thanh trừ bạch ra nội bộ không ổn định nhân tố hàn tranh sắc mặt thoáng có chút â m trầm nói bạch thành văn giả đời sau người bạch ra bên trong không ai có thể bước vào dương thần cảnh vậy cũng chỉ có thể tại ngưng đan võ đạo tòng sư bên trong chọn lựa giá chủ nhưng vấn đề là bạch gia chủ mạch dòng chính ngưng đan cảnh t ô n g sư cũng không phải là mạnh nhất cái khác chi thứ chi nhánh đương nhiên sẽ có ý nghĩ bọn hắn sớm tại trong bóng tối thăm dò vị trí này nhưng cũng không đủ lý do bạch thành văn cũng không có cách nào đi giải quyết bọn hắn bạch tùng nguyên cùng hắc sơn lão yêu cấu kết liền làm một cái vô cùng tốt lý do chỉ sợ bạch thành văn đã sớm biết bạch tùng nguyên kế hoạch tận mắt lấy thậm chí trong bóng tối trợ g i ú p tùy ý hắn cùng hắc sơn lão yêu liên lạc cấu kết cuối cùng hắn càng là ngồi nhìn phụ trường lâm bị công phá chuyện làm lớn chuyện đem chúng ta dẫn tới đợi đến ta diệt ma ti ra mặt bạch tr làm ra một bộ bất đắc di quân pháp bất vị thân bộ dáng cho bạch ra cái khác chi nhánh nhịn mà tại cái khác bạch ra chi nhánh xem ra là chính bạch tùng nguyên tìm đường chết bị diệt ma ti t r a được cùng hắn bạch thành văn nhưng không có nửa điểm quan hệ thậm chí hắn bạch thành văn còn muốn dựng vào mình mặt mũi đến vì bạch tùng nguyên giải quyết tốt hậu quả ta hiện tại đ o á n chừng bạch thành văn khẳng định sẽ coi đây là l ờ i cớ lại thanh lý mấy cái bạch ra nội bộ không ổn định nhân tố nói không chừng lúc này bạch ra đều máu chạy thành sông sợ tinh hà sau khi nghe xong đầu tiên là không dám tin sau đó trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ giữ cho nên bạch thành văn đã sớm biết đây hết、hại. hắn rõ ràng có thể ngăn cản yêu ma phá thành liền xem như hắn không ngăn trở hắn cũng có thể báo tin ta diệt ma thi nhưng hắn lại tùy ý phụ trưởng lâm bị công phá tùy ý phụ trưởng lâm tử thương mấy ngàn người chính là vì muốn mượn đau giết người muốn một hợp lý lý do thanh lý bạch g i a nội bộ hắn tranh thản như nói liền là như thế với tư cách chủ nhà họ bạch hắn đầu tiên cân nhắc là mình lợi ích tiếp theo là bạch g i a chủ b ạ c h chi nhánh lợi ích cuối cùng mới là toàn bộ bạch g i a lợi ích vậy phần tử thương cái kia chút b á c h tính cùng huyền giáp vệ với hắn mà nói mệnh tiện như sâu kiến nghiêm ngặt điểm tới nói những người này tử thương có một bộ phận đều muốn tính tại trên đầu của hắn thậm chí ta còn nghi ngờ bạch thành văn bản thân khả năng cũng có cùng hát sơn lào yêu liên thủ ý nghĩ cùng xu thế sợ tinh hà hơi kinh hãi vì sao a hàn huynh ngươi không phải nói bạch thành văn muốn lợi dụng bạch tùng nguyên cấu kết hát sơn lào yêu đến t h a n h trừ hết cái này chút không ổn định nhân tố sao hắn lại thế nào khả năng sẽ cùng hát sơn lào yêu cấu kết thời khắc sinh tử có nỗi sợ h a i lớn bạch thành văn không muốn chết nhìn hắn hôm nay diễn xuất cũng có thể biết cũng không muốn thả ra trong tay q u y thế hàn tranh thở dài một tiếng nói hát sơn lào yêu yêu mà k á i am hiểu nhất liền là mê hoặc nhân tâm ngươi nếu là không có dục vọng hát sơn lào yêu tự nhiên đối ngươi không tạo nên bất cứ tác dụng gì nhưng trong lòng ngươi nếu là có dục vọng vậy liền rất dễ dàng bị hát sơn lào yêu thừa lúc vắng mà vào bạch thành văn thọ nguyên s ắ p hết đối với sinh tồn khát vọng thắng qua một chút cũng dễ dàng nhất bị hát sơn lào yêu thừa lúc vắng mà vào hơn nữa nhìn hắn hôm nay biểu hiện cũng biết người này tâm tư ẩn nhận tàn nhẫn làm việc không từ thủ đoạn hắn có thể ra tay ác độc giết sạch bạch ra tam phòng dính đầy người thân máu tự nhiên cũng không quan tâm cùng hát sơn lào yêu cấu kết cái này hàn thủy bạch ra người cũng không biết có phải hay không đầm lạnh ngâm nhiều t ừ n g cái đều cực kỳ âm độc lãnh huyết giết lên mình người đến thế nhưng là không chút nào nương tay đương nhiên cái này chút cũng chỉ là ta suy đoán chờ về đi về sau lại cùng từ lao đại nhân nói thuận tiện dưới mắt mấu chốt là chúng ta muốn đi cái kia liệt phong cốc bên trong đi một chuyến nếu là có thể thanh lý mất trong đó yêu ma là tốt nhất lúc này trước đó một mực đều không nói chuyện tưởng khánh bình đ ỗ n g n h ư n ó i đại nhân nếu như các ngươi muốn đi liệt phong cốc lời nói tốt nhất phải cẩn thận một chút cái kia liệt phong cốc chính là ta diệt ma ti chặt chẽ trông coi trọng yếu quan ải một trong nơi đó thế nhưng là có bốn bị diệt ma gia úy còn có hơn mười tên tinh nhuệ dẫn đội trấn thủ hiện ra tại đó đã bị yêu ma chỗ chứng cứ bọn hắn lại không có tin tức chuyển tới rất rõ ràng bọn hắn đã gặp phải bất ngờ a cái kia liệt phong cốc là tình huống như thế nào cẩn thận nói một chút sơn nam đạo có thật nhiều quan ải chỗ trọng yếu điểm ấy hàn tranh l á biết trước đó hoài nam đạo nguy cơ trần bá tiên mang đi sơn nam đạo bộ phận lớn huyền giáp vệ nhưng cũng không có điều cái kia chút quan ải chỗ trọng yếu người đủ để thấy trong đó tầm quan trọng tưởng khánh bình nói cái h kỳ kỳ đầu hai đầu nối thẳng hẹp khe nghe không nhiêu không hiểu ra sao cả gió mạnh từ hai bên trong khe núi đồng thời hướng về bên ngoài thổi ra gió mạnh đến, thẳng đến hơn ỗ kia kỳ kỳ nối dài núi, nói biết liền gió núi ngoài gió ngoài mới dạm, sức gió mới sẽ tiêu bao ra sao ra cực trước có cả sức dị, dạm, là một năm từ bắt từ trong t đầu đầu đầu, đồng đến, đến bên bên về sẽ n c á này liệt phong cốc bên trong bởi vì lâu dài có gió mạnh và khét cho nên không có bất kỳ cái gì sinh linh nhưng hết lần này tới lần khác trong đó phong thuộc tính tiên địa linh khí nồng đậm khiến cho cái kia liệt phong cốc bên trong tảng đá thường xuyên sẽ xuất hiện d ị biến hóa thành quái vật đi ra liệt phong cốc cái này chút tảng đá quái không có linh trí kỳ thật liền yêu ma cũng không tính bất quá một khi để nó thời gian dài tại liệt phong cốc bên trong hút đủ phong linh lực nó liền sẽ sinh ra linh trí hóa thành yêu ma như thế nơi sinh ra ổn định yêu ma ta diệt ma t i đương nhiên là muốn toàn lực ứng phó đối đ ã i cho nên liền lâu dài có bốn tên diệt ma giáo uý mang theo tinh nhuệ ở trong đó c h ấ n thủ tuần tra một khi phát hiện có d ị biến mà thành t ả n g đã quái liền vượt lên trước đem nó đánh nát tránh cho đối phương hóa thành yêu ma hàn tranh trên mặt lộ ra một vòng vẻ suy tư cái này chút yêu ma chiếm cứ liệt phong cốc mong muốn làm cái gì đại lượng sản xuất yêu ma sao liệt phong cốc nghiêm ngặt đi lên nói là năng lượng sinh yêu ma bất quá chờ cái kia chút biến dị tảng đá quái khai linh trí trở thành yêu ma ngắn thì vài chục năm dài thậm chí là muốn mấy chục năm thời gian dài như vậy d i ệ t ma ti đã sớm đem liệt phong cốc đ ậ t lại lại há có thể để nó thời gian dài lưu tại trong tay yêu ma cho nên chiếm cứ liệt phong cốc đối với hát sơn lào yêu tới nói cũng không có cái gì trên thực chất c h ỗ t ố t bên ngoài nhìn liệt phong cốc không có cái tác dụng gì nhưng cụ thể đám này yêu ma đánh là ý định gì vẫn là muốn đi dò xét về sau mới có thể xác định hàng tranh để tưởng khánh bình dẫn đường một đường đi tới liệt phong cốc bên ngoài chỉ cần bước vào liệt phong cấp phạm vi trong vòng mười dặm liền có thể cảm giác được sức gió bắt đầu bị lớn chờ nhìn thấy liệt phong cấp bắt đầu t r u n g quanh cũng đã tràn đầy gào thét phong thanh về phần liệt phong cấp thung lũng kia trước thậm chí đều không nhìn thấy bất luận cái gì thổ địa chỉ có bị gió thổi tràn đầy các loại kỳ quái khe danh đá tảng hàn tranh để tưởng khánh bình bọn hắn đều lưu tại nơi này mình thì là cùng s ở tinh hà bọn hắn trong bóng tối chui vào trong đó đi điều tra tưởng khánh bình bọn hắn chỉ có cảnh giới tiền tiền đối mặt cái kia chút yêu ma không phát huy ra cái gì chiến lược đến cơ hồ liền là tìm chết mấy người thu liếm lực lượng tự nhiên không có lựa chọn miệng hàng mà là từ khía cạnh một mực leo đến liệt phong cốc đỉnh chót cẩn thận từng ly từng tí dò xét lấy trong đó động tĩnh hàn tranh thăm dò có chút nhìn thoáng qua l ô ngày m lập tức dựng thẳng lên lúc này toàn bộ liệt phong cốc bên trong ước r ư ừ n g chiếm cứ hơn hai mươi cái yêu mà trong đó thực lực yếu nhất đều là đại yêu mà ở trong đó ra lệnh lại còn là hàn tranh người quen biết cũ la đạo nhân hàn tranh lần trước cũng đã chém giết la đạo nhân một lần kết quả hắn nhưng từ bộ t i ề n ca nơi đó biết la đạo nhân vậy mà không chết còn dùng bí pháp phục sinh với lại tư mã ra đem hết toàn lực tới g i t hàn tranh một chuyện liền là la đạo nhân châm hỏi h à n tranh nhìn hướng phía dưới la đạo nhân trong mắt mang theo một vòng n ồ n g đậm sát ý một lần g i ế t không chết liền hai lần hắn cũng không tin cái này la đạo nhân có thể một mực phục sinh d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 386, có thể g i ế t một lần liền có thể g i ế t lần thứ hai chương 386, có thể g i ế t một lần liền có thể g i ế t lần thứ hai lúc này l i ệ t phong c ố c bên trong la đạo nhân mặc một thân đen nhánh b ạ o bảo chính chỉ huy một chút thân thể khỏe mạnh khí huyết rồi rào đại yêu đem vô số vàng bạc thậm chí cả đồng tiền quán chu đến một tòa trận pháp ở trong sau đó cái này chút đại yêu còn muốn dốc hết mình yêu lực đưa vào trong chất pháp luyện hóa cái kia chút vàng bạc đồng tiền đợi đến cái kia vàng bạc đồng tiền triệt để biến mất không thấy gì nữa về sau lại ném vào đống lớn vàng bạc đồng tiền lặp đi lặp lại tiến hành luyện hóa la đạo nhân lúc này tướng mạo lộ ra rất trẻ trung với lại hắn một thân lực lượng cực kỳ hùng hồn thậm chí đã đến đan hải cảnh cấp độ muốn so lần trước hàn tranh chém giết la đạo nhân lúc càng mạnh một chút nhanh lên nhanh lên nếu ai dám lười biếng hỏng hắc sơn yêu vương việc lớn đạo gia ta không tha cho hắn cái này chút vàng bạc tài bảo tồn lượng to lớn v n vẹn là một cái phủ trường lâm là tuyệt đối không có cách nào thu thập được cái này chút vàng bạc tài bảo la đạo nhân hẳn là mang theo cái này chút yêu ma lại cướp sạch những châu phủ khác hoặc là thế g i a lúc này mới có thể tích lũy như thế tài bảo hàn minh bọn hắn là đang làm cái gì hàn tranh khẽ nhữ mày lắc đầu hắn cũng có chút xem không hiểu la đạo nhân đây là đang làm cái gì lao yến ngươi có thể nhìn ra cái này la đạo nhân mong muốn làm cái gì sao y ế n huyền không nói trận đạo nha ta ngược lại thật ra hiểu sơ một chút bất quá bây giờ rời cái này a xa ngươi trông cậy vào ta có thể nhìn ra cái gì đồ vật ta thậm chí liền một đầu trận văn đều thấy không rõ lắm ta hiện tại chỉ có thể suy đoán trận pháp này hẳn là một loại thu thập lực lượng luyện hóa trận pháp trận pháp đầu kia hẳn là thông lên hát sơn lão yêu muốn biết hát sơn lão yêu làm cái quỷ gì xuống dưới đem những n à y yêu ma đều giết chết sau đó bắt lấy la đạo nhân thẩm vấn một phen chẳng phải sẽ biết đi dù sao ngươi có thể giết hắn lần thứ nhất cũng có thể giết hắn lần thứ hai hàn tranh nhẹ gật đầu cùng sở tinh hà đám người xác định rõ vị trí thân hình c á c động trực tiếp n ả y xuống bất quá chờ hàn tranh từ khe núi đỉnh đầu n ả y đi xuống sau lại nói thầm một tiếng hỏng bét hàn tranh vốn định là đánh đối phương một cái trở tay không kịp cho nên ngay cả tự thân lực lượng đều thu l i ê m đến cực h ạ n chuẩn bị đến đỉnh đầu lại bạo phát một đợt nhưng hàn tranh lại không để ý đến nơi này là liệt phong cốc t r u n g quanh cuồng phong hét giận dữ h á n gái này nhảy lên xuống tới tự thân cương khí cùng cuồng phong đ ụ n g nhau thanh âm này tiếng thét có thể nói là rõ ràng vô cùng cho nên trong nháy mắt la đạo nhân liền đột nhiên ở giữa ngầm đầu sau đó biểu hiện trên mặt trở nên vừa kinh vừa sợ vô cùng dữ tợn hàn tranh la đạo nhân đời này không phải không thua thiệt qua nhưng hắn ăn q u lớn nhất thua thiệt liền lạ tại trên người hàn tranh phủ đại sơn mấy chục năm kinh doanh hủy hoại chỉ trong chốc lát không nói thậm chí chính hắn đều bị hàn tranh giết chết mặc dù dựa vào hồn chủng bí pháp phục sinh thậm chí còn tại hát sơn lào yêu trợ giúp bên dưới tái tạo căn cơ tu vi so với lúc trước tiến thêm một bước nhưng lại mảy may đều không có yếu bớt hắn đối hàn tranh thù hận thiên đường có đường ngươi không đi địa n g ụ c không cửa ngươi càng muốn sông thật tốt tốt hôm nay ngươi đã đến liền trở đi la đạo nhân cái kia rộng thùng thình đạo bảo múa lên trong chốc lát vô số lít nha lít nhít phủ trú trong nháy mắt bay lên trời giữa không trung lôi đình nổ tùng điện quang bay múa với lại bởi vì liệt phong cốc bên trong tràn đầy gào thét gió mạnh nguyên nhân la đạo nhân cái kia lôi phủ vậy mà dung hợp phong lôi thế chống rông càng mạnh ba điểm chậm lại tốc độ hàn tranh hướng về phía sở tinh hà đám người hét lớn một tiếng trực tiếp thôi động lòng tượng tỉnh tiên đổ l n g tự thân khí huyết lực trong nháy mắt tăng vọt đến tự hạ sau đó tử huyết huyền dương đại pháp thi triển mà ra cái kia sôi c h ả o khí huyết một khi thiếu đốt trong nháy mắt cho hàn tranh mang đến hơn mười lần lực lượng tam phúc sở tinh hà đám người đều có chút hơi sửng sốt hàn tranh đi lên liền tiêu đốt khí huyết đây là cái gì đấu pháp bọn hắn nếu là cùng tô vô minh quen thuộc liền biết đây là tô vô minh kinh điển đấu pháp dưới mắt cái này chút yêu ma số lượng muốn so bọn hắn càng nhiều đồng thời chính ở chỗ này khởi động trật pháp vì để phòng bắn nhất hàn tranh trực tiếp đem lực lượng thôi động đến mức độ lớn nhất xuất thủ chính là toàn lực ứng phó tay nắm ấ n quyết hàn tranh sau lưng sôi trào thiêu đốt khí huyết cùng chân nguyên trong khoảnh khắc hóa thành vô biên biển lớn giữa không trung trong nháy mắt sóng dữ ngập trời còn không xuất thủ cái kia cố uy thế liền triệt để đem la đạo nhân phong lôi phụ trận chỗ áp chế phúc chốc một tôn vượn ma hư ảnh hiện lên ở cái kia ngập trời sóng giữ bên trong nương theo lấy h ẳ n tranh quyền ấn rơi xuống cái kia vượn ma hư ảnh cũng là s o n g quyền rơi đ ậ u nhấc lên vô biên song lớn vượn ma chấn hải trong một chớp mắt toàn bộ liệt phong cốc bên trong đều vang dội thái c ổ vượn ma gào thét thanh â m thậm chí đem cái kia gió mạnh gào thét thanh â m đều triệt để ép xuống chấn hải b a i dưới la đạo nhân bố trí xuống cái kia phong lôi phụ trận trong khoảnh khắc vỡ vụ tràn đây lực lượng chấn áp cả tòa sơ cốc một chút thị thân tu vi yếu một chút huyền cương cảnh đại yêu do xoay sở không kịp vậy mà trực tiếp bị h chém giết viền cương cảnh trung kỳ đại yêu thu hoạch được yêu ma tinh nguyên ba ngàn biên chém giết viền cương cảnh sơ kỳ đại yêu thu hoạch được yêu ma tinh nguyên hai ngàn biên chém giết viền cương cảnh trung kỳ đại yêu thu hoạch được yêu ma tinh nguyên ba ngàn biên một thức chấn hải từ cao lao xuống hàn tranh trong đầu lò luyện thao thiết thanh âm nhắc nhở không ngừng chuyển đến trong nháy mắt hàn tranh trực tiếp thu hoạch được bảy con đại yêu tính mạng thu hoạch mười sáu ngàn yêu ma tinh nguyên còn thừa cái kia chút đại yêu liền xem như không chết nhưng cũng đều tại hàn tranh chấn hải một cách phía dưới bị trọng thương sở tinh hà giải quyết bọn chúng cũng càng thêm đơn giản Mà tại cái kia trấn hải rơi xuống thời điểm dưới chân hắn núi đá vỡ b ụ t từng cây to lớn gai xương từ dưới đất bay lên che ở trước người hắn nhưng là cái kia chút gai xương lại bị trấn hải lực lượng trực tiếp vanh nát bét la đạo nhân lập tức một ngụm máu tươi phun ra trực tiếp bị vanh bay ra ngoài hàn tranh la đạo nhân trong mắt tràn đầy không dám tin t h ầ n sắc bộ thiên ca từ đại hội đúc binh trở về về sau la đạo nhân cũng từ bộ thiên ca trong miệng biết hàn tranh tin tức khi đó la đạo nhân còn c h à o phúng bộ thiên ca tới mình rõ ràng nhắc nhở qua hắn nhưng hắn vẫn còn tại hàn tranh trong tay bị t h ậ lớn nhưng lúc đó hàn tranh thực lực vẫn chỉ là huyền cương cảnh mà thôi nhiều nhất chỉ là lớn mạnh một chút huyền cương cảnh cần thủ đoạn ra hết mới có thể chém giết đan hải cảnh tồn tại lúc này mới bao lâu trôi qua cái này hàn tranh vậy mà cũng đã bước vào đan hải cảnh hắn làm sao có thể tiến bộ như thế thần tốc la đạo nhân nhìn thấy phía bên mình đại yêu vừa lên đến liền bị hàn tranh gánh sát một nhóm hắn lúc này cũng không lo được kinh hãi trực tiếp toàn lực xuất thủ công hướng hàn tranh rộng thùng tình đạo bào múa lên từ cái kia ống tay n á o bên trong bay ra lít nha lít nhít phụ lục che trời lấp đất giống như gió tắc mưa rào đánh phía hàn tranh hàn tranh trong tay thiên ma biến ra khỏi v ỏ trên đó ma nhãn hơi mở trực tiếp bị hàn tranh mở ra đạo thứ nhất phong cấm tràn đầy ma khí trong nháy mắt mánh liệt mà đến la đạo nhân lúc trước ta có thể giết ngươi một lần bây giờ liền có thể giết ngươi lần thứ hai ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi còn có mấy cái mạng có thể sống lại ma đao chém xuống ngập trời ma khí trong nháy mắt liền đem cái tia chút phụ lục chỗ xe rách giữa không trung ma khí cùng lôi quang xe lẫn vì thế run sợ vô cùng la đạo nhân bản thân cũng không có trông cậy vào những đùa chú này có thể ngăn lại hàn tranh h ắ n chẳng qua là kéo dài thời gian mà thôi sai lầm giống nhau ta là sẽ không lại phạm lần thứ hai người giết ta một lần ta có thể sống lại nhưng không biết ngươi bị ta giết một lần ngươi lại có thể không phục sinh la đạo nhân khỏe miệng lộ ra một vòng quái dị nụ cười âm chầm tay nắm ấn quyết p h ú t c h ố c quanh người hắn t r ợ t nổi lên một loại cực kỳ đáng sợ biến hóa hắn mặt giống như đều bị lực lượng nào đó chỗ hòa tan vô biên máu thịt cùng xương cốt kéo dài lấy la đạo nhân lồng ngực bị xương cốt đâm thủng t á m cây xương s ử n trong nháy mắt kéo dài mà ra đón gió căng phồng lên lấy mà la đạo nhân thân thể thì là máu thịt cuộn trong khoảnh khắc liền bành trướng thành một cái hình cầu cơ hội là trong một chất mắt ở đây cũng đã không có la đạo nhân bóng dáng mà là một cái mọc r a la đạo nhân đầu to lớn máu thịt nệ cái kia máu thịt nệ chừng năm mươi sáu mươi trượng lớn nhỏ tám cây xương sườn hóa thành tám đầu chất nệ đỉnh cao đen nhánh vô cùng dị thường sắc nhọn nó thân thể hoàn toàn là v ặ t b é o buồn nôn máu thịt biến thành lúc này còn tại không ngừng quần quận biến hóa t r u n g quanh có một cô âm t à khí đen vật vanh la đạo nhân cái kia to lớn trên đầu lúc này nổi lên tám viên đen nhánh vô cùng con mắt g ắ c gao nhìn chăm chú hàn tranh mở ra miệm rộng bên trong tràn đầy răng n a n h răng nhọn phát ra một tiếng quái dị dít gào gọi tới dây、trắng. c h ú c đạo hữu l u ô n vui vẻ b ê n những n g ư ờ i bảy máu thịt vương quyền chương ba trăm tám mươi b ả máu thịt vương quyền la đạo nhân như vậy biến hóa đừng nói là sợ tinh hà đám người ngay cả cái tia chút lệ thuộc vào hát sơn lao yêu g i ớ i trướng y ê u m a đều cảm giác trong lòng phát lệnh bọn chúng là y ê u m a ngươi có thể nói bọn chúng dữ tợn hung á c nhưng lại không thể nói bọn chúng buồn nôn mà la đạo nhân lúc này như vậy biến hóa đã không thể dùng dữ tợn để hình dung liền là vô cùng buồn nôn la đạo nhân tại hát sơn lao yêu dưới trướng thành danh d ự vào một mực đều không phải là thực lực mà là năng lực chỉ bất quá tại hàn tranh chém giết qua la đạo nhân một lần về sau hắn liền thay đổi ngày xưa tác phong bắt đầu coi trọng hơn thực lực đến nhưng là la đạo nhân tự thân tiên phú có hạn coi như hắn coi trọng thực lực muốn dựa vào lấy khổ tu tăng lên thực lực cũng không thực tế cho nên la đạo nhân vẫn luôn là không theo quy tắc bình thường làm loại kia bảng môn tà đạo tại hơn mười năm trước la đạo nhân tiến vào một chỗ thái cổ di tích bên trong phát hiện một khối bị thái cổ tiên dân cung phụng kỳ lạ thịt khô cái kia thịt khô nhiễm máu tươi sau lập tức sống lại la đạo nhân đem nó rung hợp tại thể nội liền thu được một loại có thể bạn bèo máu thịt cường đại lực lượng dựa theo thời kỳ thái cổ ngôn ngữ p h i ê n dịch loại lực lượng này được xưng là máu thịt vương quyền lực hát sơn lão yêu đã từng nói cho hắn biết cái này huyết nhục vương quyền lực là thuộc về vực ngoại tà ma lực lượng phải cẩn thận sử dụng mỗi bận dụng một lần trong cơ thể cái k i a thịt khô liền sẽ thôn vệ hắn một bộ phận máu thịt chờ đến cuối cùng la đạo nhân tự thân máu thịt đều sẽ bị nó thôn vệ sạch sẽ lần trước bị hàn tranh chém giết một lần kia la đạo nhân liền vận dụng máu thịt vương quyền lực lần này phục sinh về sau la đạo nhân bị hát sơn lão yêu lấy bí pháp tăng cường thực lực hắn đối với máu thịt vương quyền lực lực khống chế cũng biến thành mạnh hơn la đạo nhân cũng không muốn dùng cái này t ạ môn đồ chơi nhưng bây giờ đối mặt hàng tranh không sử dụng máu thịt vương quyền lực hắn căn bản cũng không phải là đối thủ hàng tranh ngươi b ứ c ta hai lần vận dụng máu thịt vương quyền lực hôm nay nếu không giết ngươi khó giải mối hận trong lòng ta máu thịt n ệ ngửa mặt lên trời điên cuồng gạo ghét la đạo nhân cái tia trường tả dị trên mặt máu thịt la l ộ t sắc mặt vô cùng dữ thợ một khi vận dụng cái này vết đ ụ c vương quyền lực la đạo nhân bản thân tâm cảnh cũng sẽ bị nó ăn mòn ảnh hưởng tán con cốt trào đột nhiên qua vào sau đó bỗng nhiên bật lên đến n h ả lên đến hàn tranh đỉnh đầu tốc độ vậy mà nhanh chóng vô cùng cái kia to lớn máu thịt n g h cơ hồ đem chọn cái liệt phong cấp chỗ che lấp trong chốc lát vô số máu thịt lưới lớn từ nó phần b ồ i dâng lên mà ra thảo cái đồ chơi này thật buồn nôn hàn tranh cùng nhiều như vậy võ giả giao thủ qua có cường đại có âm độc nhưng lại duy trì có không có buồn nôn nhưng bây giờ cái này vết nhục lưới lớn từ trên trời giáng xuống sền s ệ c máu thịt lăn lộn tựa như từng bãi từng bãi thịt nhau rơi xuống bộ dáng là thật là đem hàn tranh cho buồn nôn hỏng hàn tranh hai tay bay lên h ư nắm hai cái rời núi bàn tay khổng lồ đồng thời thi triển mong muốn đem cái kia máu thịt lưới lớn sẽ rách hắn là mảy may đều không muốn để cho thứ này chạm đến nhưng người nào biết cái kêu máu thịt lưới lớn lại có cực mạnh tính ăn mòn rời núi bàn tay khổng lồ vậy mà trực tiếp bị ăn mòn không còn tay nắm b n t quyết hàn tranh điên cùng t h u ố c d i ụ c trong cơ thể chân nguyên đồng thời mở ra thiên ma biến tầng thứ hai phong cấm trong một chớp mắt thiên ma biến bắt đầu hấp thụ lấy hàn tranh thể nội khí huyết lực nương theo lấy càng thêm mánh liệt ma khí đánh tới ma la ý chí cũng bắt đầu ăn mòn hàn tranh tâm cảnh cường đại ma khí nhập thể hàn tranh trực tiếp thi triển hát thiên như lai ma phật tướng ma la hư ảnh sau l ư n g hàn tranh lại hệ ra cường đại ma khí ẩm bang nổ t c h ỉ để đem cái k i a máu thịt lưới lớn chỗ xe rách phút chốc hàn tranh dẫn động sát ý nhập thể nồng độ vết s á t lực lại hiện ra cựu mục đồ sinh đ a o tàn sát thiên hạ một đ a o chém xuống giống như tu la hàng thế trăng trượt n vết s á t đ a o màng sen lẫn vô biên ma khí ngang qua thiên địa trực tiếp hướng về cái k i a máu thịt nện chém tới cái k i a máu thịt nện tám đầu gai xương chân dài bỗng nhiên co v à o đem thân thể mình bọc gắt đau cựu mục đồ sinh đ a o chém xuống lập tức bạo phát ra từng tiếng kịch liệt tâm vang bạo đường đến cái kêu tám đầu gai xương chân nện cường độ đơn giản dọa người vô cùng hàn tranh thiên ma biến thế nhưng là t h i ê ì n h nhưng c h ạ g tại phía trên kia lại không nhìn thấy mảy may với tao điều này đại biểu lấy cái gì đại biểu cho cái này tám đầu chân nhện đều có có thể so với thiên binh cường độ chân nhện bỗng nhiên t ả n ra la đạo nhân trên đầu tám đôi mắt bỗng nhiên cách ra một cỗ màu đen nhánh lũ còn đến trong chốc lát vô biên tự ý ngưng tụ lại hiện ra ngay cả chung quanh thiên địa đều bị nhuộm dần thành màu đen k ị t nghiêm chỉnh mà nói đó cũng không phải đơn thuần tự ý mà là gần như thế giới mặt trái lực lượng bao hàm tử vong v ă n mẹo mục nát các loại tà dị lực lượng những nơi đi qua thiên địa linh khí tất cả đều bị nhuộm dần ăn n g n toàn bộ núi liệt phong cốc đều giống như trong nháy mắt lâm vào vô biên trong đêm tối hàng tranh ánh mắt lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng lần trước hắn cùng la đạo nhân lúc giao thủ liền kiến thức qua cái này vết đục vương quyền lực quỷ dị lực lượng cuối cùng vẫn là dựa vào thâu thiên cung một kích mới đem đánh tan mà lần này la đạo nhân có khả năng vận dụng máu thịt vương quyền lực hiển nhiên mạnh hơn đúng lúc này hàng tranh thiên ma biến phía trên đ ố n g nhiên chuyển đến một trận dị động cái kia trôi đao phía trên ma nhãn ậ y mà tựa như đang ra sức tránh thoát phong cấm mong muốn mở ra h à n tranh sắc mặt hơi đổi không phải là cái này phong cấm xảy ra vấn đề nhưng cái này phong cấm thế nhưng là luyện phong hảo trưởng lão mạnh nguyên kính tự mình bố trí xuống theo lý mà nói hẳn là sẽ không như thế à lúc trước mạnh nguyên kính thế nhưng là thập phần có năm chắc nhưng sau đó hàn tranh liền phát hiện không phải phong cấm xảy ra vấn đề mà là thiên ma biến xảy ra vấn đề thiên ma biến giống như đối cái kêu máu thịt vương quyền lực lượng ôm lấy cực sâu để ý tại đối phương xuất hiện một chớp mắt liền không thể chờ đợi được mong muốn đi tiêu diệt đối phương mắt thấy lấy cái kêu máu thịt n ệ trong mắt màu đen lực lượng đã triệt để ngưng tụ hàn tranh thử nghiệm mở ra tầm thứ ba phong cấm lần này cái kia thiên ma biến vậy mà không có thôn vệ hàn tranh khí huyết ma la ý chí mặc dù vẫn như cũng là tràn ngập hàn tranh tâm cảnh bất quá lại cũng không là muốn đồng hóa hàn tranh mà là hóa thành một c ố nhằm vào cái kia máu thịt vương quyền lực đ ị c h ý mãnh liệt điều khiển hàn tranh xuất thủ hàn tranh thấy thế lập tức nắm chặt trong tay thiên ma biến mãnh liệt ma khí nhập thể cái kia tinh thuần đến cực điểm ma đạo bản nguyên tràn ngập tại hàn tranh trong cơ thể đ ư ơ n g theo lấy hàn tranh một đ a o chém x u ố n g r à n ngập tại h n t a n h trong thể nương theo lấy à n t r a h m t đạo n g u y ê n tràn ngập t ạ hàn t r a n g thậm chí ngay cả toàn bộ liệt phong cốc nửa phần trên điểm đều bị hàn tranh chém xuống một khối lớn dòng lớn đ á v ụ t ẩm vang rơi xuống đất cùng lúc đó la đạo nhân cái k i a tám đôi mắt bên trong đồng thời tách ra tám đạo tử q u a n g đến cùng hàn tranh một đao k i a đụng nhau trong nháy mắt cả hai lực lượng chấn động kém chút lật ngược toàn bộ liệt phong cốc tinh thần ma k h í cùng cái k i a cực hạn mặt trái tử ý đan sen quấn quanh lấy lúc này nhưng phạm là tiến vào hai người phạm vi trong vòng mười t r ư ợ n g đều sẽ bị cố này cường đại lực lượng trong nháy mắt x o ắ giết thiên ma biến bên trong cái tia cố dị động càng thêm mãnh liệt hàn tranh trong lòng hiểu rõ trong tiếp đem thiên c ấ một triệt Trong ra. để mở m chớp mắt giống như biển lớn mãnh liệt cực hạn ma khí trong nháy mắt tuân ra mà đến cái này đem cực phẩm thiên minh lần thứ nhất phát huy ra chân chính đỉnh phong lực lượng hàn tranh lúc này toàn bộ người đều bị cái tia cực hạn bản nguyên ma đạo lực chỗ bọc mà lần này thiên ma biến tựa hồ chỉ mong muốn giết chết la đạo nhân trên thân máu thịt vương quyền lực cho nên cũng không có thôn vệ hàn tranh khí huyết cái tia cực hạn ma đạo lực lượng sau lưng hàn tranh hóa thành một tôn ma la h ữ ảnh liên tiếp trời xanh một tay diệt thế một đao chém xuống cái tia thiên ma diệt thế vai bị hàn tranh bày ra vô cùng n h u n n h u y n la đạo nhân cũng có thể cảm giác được cố lực lượng kia trong nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn cái này hàn tranh cường đại đơn giản có chút biến thái loại lực lượng này đừng nói là đan hải cảnh võ giả tới liền xem như ngưng luyện võ đạo trần đan tông sư tới đều không nhất định có thể gánh vác được thiên ma biến triệt để mở ra phong ấn lực lượng là cực kỳ khủng bố lúc này hàn tranh một đao kia liền xem như để vũ vân phi tới đón hắn vận dụng thiên tả thường đều không nhất định có thể hoàn toàn ngắn trở to lớn máu thịt n ệ n phát ra một tiếng chói hai zít lên thanh âm vô số máu thịt lưới lớn phun ra ngoài nhưng lại không phải chạy hàn tranh mà đi mà là đem mình bao khỏa ở trong đó. thành một cái to lớn ánh mắt nhưng phúc chốc cái kia ánh mắt đ ỗ n g nhiên mở ra lộ ra một cái to lớn màu đen độc nhãn không có chút nào nhân trắng mắt t a dị lực lượng ở trong đó hội tụ lợi đến hàn tranh một đ a o kia rơi xuống trong nháy mắt độc nhãn nổ t u n g vô số máu thịt lực vậy mà tại giữa không trung đem hàn tranh một đ a o kia chỗ bọc nhưng phúc chốc n g ú t trời ma khí nổ t u n g vô số máu thịt bị xé nứt la đạo nhân cái kia rách tung t ó é thân thể trực tiếp bị oanh bay ra ngoài d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm tám mươi tám âm hồn bất tán chương ba trăm tám mươi tám Tâm hồn bất tán thiên toàn thế thường thịt ma cấm mở hồn phong kinh biến người. vương quyền bộ Cái máu ra vì dị kêu lúc ự lực c cuối cùng thiên biến vẫn là bị hàn tranh lấy thiên ma biến lực lượng trô đánh tan. là lấy l bị trô ma này la đạo nhân bộ dáng cực kỳ t h ế thảm hắn nửa gương mặt thậm chí tính cả nửa người đều là rách tung tóe chỉ có một chút mầm thịt tại miệng vết thương b v n b ẹ o múa lên la đạo nhân mặt mũi tràn đầy không dám tin cùng không cam lòng đây quả thực khoảng cách thần bình cũng không tính là xa đều do cái kia bộ thiên ca ngày bình thường tiêu não mũi hướng lên trời kết quả thật xuất thủ cũng là kéo vợn vậy mà đem như thế một t h à n h kinh khủng thiên minh tặng cho hàn tranh hàn tranh lúc này sắc mặt cũng là thoáng có chút tái nhợt mặc dù thiên ma biến không có hấp thụ hàn khí huyết nhưng chỉ là khống chế cái kia c ố cường đại đến cực điểm ma k h i đối với hàn tranh tới nói chính là không nhỏ tiêu hao lúc này vừa mới đánh tan cái kia máu thịt vương quyền lực thiên ma biến cũng có chút mong muốn thôn vệ hàn khí huyết ý tứ cho nên hàn tranh trực tiếp đem phía trước tam trọng phong cấm triệt để đóng lại chỉ để lại t ầ n g thứ nhất an toàn phong cấm hàn tranh nhìn xem nằm trên mặt đất đã bị o a n nát lấy nửa người la đạo nhân thản nhiên nói ta biết ngươi khẳng định cái gì đều sẽ không nói bất ta tự nhiên có thủ đoạn để ngươi mở miệng k i n h thần thứ loại kia xâm nhập bản nguyên kịch liệt đau nhức hàn tranh cũng không tin la đạo nhân có thể gánh bắt được la đạo nhân lộ ra một chút quái dị dáng tươi cười hàn tranh n hàn tranh hôm nay ta không phải bại ở trên tay người mà là thua ở thiên ma biến trên tay đều do bộ thiên ca tên hôn đ ặ g kia vậy mà đem như thế một thành c ự c phẩm thiên binh đưa đến ngươi trong tay b ấ t quá ngã một lần k h ô n hơn một chút ngươi cho là ta sẽ còn dễ dàng như vậy bị ngươi giết chết sao hàn tranh lập tức cảm giác được có chút không đúng hắn vừa định lập tức đập thủ la đạo nhân còn lại cái tay kia nâng lên một cỗ màu đen khí tức ở tại bên trên quanh quần lấy trong nháy mắt cái kia chút còn tại cùng s ở tinh hạ bọn hắn giao thủ đ ạ i yêu nhau nhau thống khổ gạo ghét trong cơ thể máu thịt lan lộn t ừ n g đạo hát tuyến từ trong cơ thể của bọn họ tràn lan mà ra trong chớp mắt cũng đã hội tụ đến la đạo nhân trong tay hàn tranh trong tay ma đao chém xuống nhưng lại chỉ có thể phá hủy những máu thịt kia không cách nào chặt đứt cái kia hát tuyến mà như thế thời gian trong nháy mắt la đạo nhân trên thân thể cũng đã bị vô số chen trúc mà tới máu thịt bọc cái này chút máu thịt cấp tốc biến hóa hóa thành hai cái to lớn máu thịt cánh chim kích động ở giữa la đạo nhân lại bay thẳng ra l i ệ n phong cốc hàn tranh sắc mặt tâm trầm cái này la đạo nhân ra tay còn coi là thật là ngoan việt vô cùng lần trước hắn thi triển máu thịt vương quyền lực nuốt thân là minh hữu lưu mơ kỳ lần này hắn làm việc hơn vậy mà sớm tại cái này chút đại yêu trên thân bố trí xuống bây d ậ ờ thời khắc mấu chốt cướp đoạt cái này chút đại yêu trên thân máu thịt đổi lấy lực lượng thoát đi hàn tranh xuất ra thâu thiên cùng đến nhưng sau đó nhưng lại lập tức thu bể đối sở tinh hà đám người nói thủ tại chỗ này trở ta trở lại không đợi sở tinh hà bọn hắn đáp lại hàn tranh liền trực tiếp thi triển huyết ảnh phù quan g đại pháp đuổi theo khoảng cách quá xa vận dụng t â u tiên cung tụ lực thời gian cũng quá dài hàn tranh không có n ắ m chắc tại loại này khoảng cách tiếp theo t i ế n bắn giết la đạo nhân cho nên còn không bằng trực tiếp đuổi theo hai cái người đ ố i bính tiêu hao tiến huyền không tại hàn tranh trong đầu nói h u y h u y hàn u y h tranh tiểu tử ngươi điên rồi sao ta dạy cho ngươi huyết ảnh phù quan g đại pháp cũng không phải như thế dùng huyết ảnh phù quan g đại pháp không thích hợp chạy thật nhanh một đoạn đường dài chỉ thích hợp lúc đối chiến phát động chờ ngươi đuổi kịp cái kia la đạo nhân chính ngươi khí huyết đều sẽ bị thiếu khô hàn tranh khuôn mặt tỉnh táo ta biết vận dụng nhiều lần như vậy huyết ảnh phủ quan g đại pháp ta đối với nó giải không thể so với người ít vừa rồi trận chiến kia thiên ma biến cũng không có thôn vệ ta khí huyết cho nên ta khí huyết còn cực kỳ dồi dào đủ để trèo chống huyết ảnh phủ quan g đại pháp tiêu hao la đạo nhân cố lực lượng kia mặc dù tà dị bất quá rất rõ ràng loại lực lượng kia hắn là không có cách nào một mực vận dụng và không vì sao a lần trước hắn không trực tiếp vận dụng cái này tà dị lực lượng ta đối với mình khí huyết cường độ có lòng tin chỉ cần ta có thể theo sau t r ư ớ hết nhắc n h ị không được khẳng định là la đạo nhân hiến huyền không, không có nói tiếp cái gì hắn phát hiện hàn tranh kỳ thật đã có thân là cường giả t i ề m chất cái kia chính là lâm trận lúc tỉnh táo cùng đối với mình tự tin vô cùng đương nhiên tự tin không phải tự phụ nếu là đối với mình chiến lược không có tuyệt đối giải liền mãng đi lên đây không phải là cường giả là mắt phu lúc này la đạo nhân cái kia máu thịt cánh chim lấy một cái mắt thường cơ hồ không phát hiện được tần suất phi tốc múa lên tốc độ thi triển đến cực h ạ n vừa bay la đạo nhân vừa ở trong lòng hận đến nghiến răng n g h i ế n lợi thua một lần thì cũng thôi đi hắn lại còn thua bởi hàn tranh lần thứ hai với lại có vẻ như chỉ cần hắn gặp được hàn tranh giống như liền cho tới bây giờ đều không có chiến qua tiện nghi vẫn luôn là đang ăn thua thiệt ở trong lúc này la đạo nhân có thể phát giác được trong cơ thể mình khối k i ê n máu thịt lại lớn lên cơ hồ đã sắp tới gần mình đầu khối này máu thịt là cắm rễ tại mình thần hồn bên trên cho dù là lần trước hắn bị hàn tranh lấy thâu thiên cung bắn nổ dùng hồn trùng phục sinh sau khối này máu thịt cũng biết xuất hiện ở trong cơ thể mình theo mình lớn lên mà phi tốc tăng gọn cho nên thứ này căn bản là không cách nào dùng ngoại lực tới lưu trừ la đạo nhân vừa bay vừa liền có thể phát giác được trong cơ thể mình khối k i ê n máu thịt đang tại dần dần tăng trưởng mà lúc này la đạo nhân lại đột nhiên phát hiện phía sau một đạo huyết ảnh mặc dù cách hắn còn cách một đoạn nhưng lại một mực đều cắn hắn không thả âm hồn bất tán la đạo nhân thầm mắng một tiếng không thể lại như thế tiếp tục nữa tiếp tục cùng hàn tranh r ô n g dài mình không có bị hàn tranh giết cũng phải bị cái kiêm máu thịt triệt để thối vệ suy nghĩ một lát la đạo nhân phân biệt một cái phương hướng trực tiếp hướng nam mà đi bộ thiên ca lúc này đang tại phía nam làm việc cũng là hát sơn lào yêu giới t r ư ớ n g c a o thủ bên trong khoảng cách gần hắn nhất một cái trọng yếu nhất là bộ thiên ca có thể ngăn cản hàn tranh mặc dù la đạo nhân một mực đều đối bộ thiên ca rất khó chịu còn nói hắn phế vật các loại nhưng la đạo nhân cũng phải thừa nhận bộ thiên ca thực lực chân chính mạnh đến mức kinh người đúng lúc này la đạo nhân chợt phát hiện phía dưới bộ thiên ca vậy mà cầm kiếm siêu siêu mẹo mẹo hướng về mình chỗ phương hướng đi tới la đạo nhân thấy thế lập tức vui mừng cái này bộ thiên ca là biết mình gặp nguy hiểm cho nên cố ý đến đây trợ giúp mình sao phía sau đổi tới hàn tranh thấy cảnh này lại là trong lòng cảm giác nặng nề nội vang dừng thân hình theo chân bọn họ duy trì khoảng cách an toàn lần trước tại đại hội binh hàn tranh mặc dù bức lui bộ thiên ca nhưng lại cũng không đại biểu hàn tranh hiện tại liền có thể thắng qua bộ thiên ca hắn có thể cảm giác được bộ thiên ca tự thân lực lượng nội t ì n h cực kỳ khủng bố hắn thậm chí còn có át chủ bài không có thi triển đi ra la đạo nhân hiện tại đã là giàu hết đen tắt không đáng để lo nhưng nếu là tăng thêm một cái bộ thiên ca hàn tranh cũng không có nắm chắc giết chết la đạo nhân bộ thiên ca tính ngươi còn có lương tâm biết tới trợ giúp ta lần này ta liền không tại hát sơn yêu vương trước mặt cáo ngươi trạng la đạo nhân cười lớn từ giữa không trung rơi xuống nhưng hắn chợt phát hiện có chút không đúng lúc này bộ thiên ca tựa như là bộ dáng rất chật vật khi tức quanh người đê mê đến cực hạ trên thân thậm chí còn có vài chỗ đốt bị thương ngay cả quần áo đều là đen một khối trắng một khối với lại nghe được hắn lời nói bộ thiên ca còn n g h i ê n đầu dùng một bộ nhìn t h ẳ n g nóc bộ dáng nhìn xem hắn ngươi cái này ngửa con đi ngược lại là cũng muốn chuyện tốt l a o tử ăn no dỗi việc đến cố ý tới cứu ngươi bộ thiên ca nhìn thấy nơi xa hàn tranh lại nhìn một chút la đạo nhân lập tức cười to nói lần trước ngươi còn trào phúng ta tại trên người hàn tranh cắm lần này ngươi không phải cũng là hơn nữa còn là cắm hai lần tối thiểu lão tử biết sai lầm giống nhau sẽ không phạm hai lần mà ngươi lại là nhớ ăn không nhớ đánh ngựa con đi ta nhớ được ngươi cái kia hồn trùng phục sinh bí pháp tựa như là không có cách nào dùng nữa a nhưng một nhưng hai không thể liên tục ngươi tiếp tục dùng hồn trùng phục sinh bí pháp đại giới chính là ngươi tam hồn thất phép triệt để tiêu tán la đạo nhân sắc mặt tối đen hung hát nói bộ t h i ê n ca người ta đều là hát sơn yêu vương giới chúng người trong ngày thường có mâu thuẫn xung đột đó là lý niệm tranh ta là tố cáo ngươi không ý tội nhưng cũng không có trong bóng tối tính toán qua ngươi hiện tại cái kia diệt ma ti hàn tranh ngay tại sau lưng không phải nội đấu thời điểm ngươi như ngồi nhìn ta bị cái kia hàn tranh g i ế t chết tương lai hát sơn yêu vương là tuyệt đối sẽ không để qua ngươi giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm tám mươi chín bộ thiên ca lựa chọn chương ba trăm tám mươi chín bộ thiên ca lựa chọn la đạo nhân nhiều ít có chút bối rối bộ thiên ca tên này đầu có vấn đề liền là người bị bệnh thật kinh hắn không xác định bộ thiên ca rốt cuộc có hay không bởi vì trong ngày thường cái kia chút thù hận thật ngồi nhìn hắn bị giết người khác khẳng định là không làm được loại chuyện này đến nhưng bộ thiên ca lại không nhất định bộ thiên ca méo một chút đầu thảm như nói ngựa con đi ngươi sai lầm một việc ta cho tới cho giờ bây ta, ta lần này hát ả i là sơn yêu vương muốn lấy luyện phong hào điệu mạch lửa rèn luyện kim nguyên vừa bận ta cũng tiến vào qua cái kia thiên hỏa dung nhật lô bên trong liền lẽ loi một mình chui vào luyện phong hào giúp hắn bố trí xuống chợ pháp đem kim nguyên rèn luyện thành công chỉ bất quá rời đi thời điểm có chút không may vẫn là bị luyện phong hào phát hiện hiện tại thế nào nhân tình này ta cũng trả sạch cũng là thời điểm rời đi dù sao ta lộ ra tung tích thanh minh kiếm lư đám kia chó chết khẳng định phải tìm tới cửa đến hắc sơn yêu vương là cái nhân vật nhưng nói câu không dễ nghe nó mong muốn để cho ta phục làm chủ không có khả năng la đạo nhân nghe được đều có chút cảm giác t ê cả ra đầu lần trước bộ thiên ca đại náo luyện phong hào đó là bởi vì có phương thiết vân xem như nội ứng khởi động vạn binh đại trận đánh đám người một cái trở tay không kịp nhưng dưới mắt sầm hành tử đã bị giải trừ luyện phong hào tông chủ vị trí đội thành làm việc càng thêm cẩn thận ổn thỏa mạnh nguyên tính v n binh đại trận lỗi thủng còn có luyện phong hào phòng bị khẳng định đều đã bị một lần nữa bố trí kết quả bộ thiên ca lại còn có thể chui vào luyện phong hào bên trong rèn luyện kim nguyên cuối cùng bị phát hiện còn có thể mạnh mẽ giết ra đến cái này độ khó đơn giản cùng cường công luyện phong hào không sai b i t lắm giá hỏa này liền là cái quái vật bất quá sau đó la đạo nhân nghe được bộ thiên ca vậy mà muốn rời khỏi hắn sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi mặc dù bộ thiên ca tại hát sơn lão yêu giới trướng lúc hắn luôn không quen nhìn bộ thiên ca cho rằng hát sơn lão yêu nuôi hắn liền cùng nuôi cái phế vật nhưng lúc này bộ thiên ca rời đi hát sơn lão yêu dưới trướng liền tương đương với thiếu một viên đại tướng đặc biệt là ngay tại lúc này bộ thiên ca đi mình làm cái gì hát sơn yêu vương nhưng không xử bạc với ngươi ngươi cứ như vậy vứt bỏ nó mà đi ngươi xứng đáng hát sơn lão yêu những năm này che c h ở sao bộ thiên ca dùng hệ v à i giọng nói ta người này đâu không thích nhất liền là nợ nhân tình giúp nó tiến vào luyện phong hào bên trong mượn nhờ điệu mạch lửa rèn luyện kinh nguyên phần nhân tình này ta đã trả hơn nữa còn đủ nhiều ngoại trừ ta ai còn có thể cưỡng ép tiến vào luyện phong hào bên trong làm thành việc này dựa vào ngươi vẫn là dựa vào h á c sơn yêu vương dưới trướng cái kia chút b ớ va vớ vẩn mạnh nguyên kính lao giả kia thế nhưng là liền thần minh tiên cơ biến đều vận dụng nếu không phải lao tử chạy nhanh coi như đưa tại nơi đó kém một chút liền dựng vào tính mạng mình phần nhân tình này còn, còn chưa ò n c đủ hạ nhân tình là đủ rồi nhưng h á c sơn yêu vương trí hướng rộng lớn có thể cho ngươi đổ vật sẽ càng nhiều bộ thiên ca dễu c ậ t một tiếng ta muốn hủy diệt thanh minh kiếm lư h á c sơn yêu vương có thể làm được sao la đạo nhân kèm chút không có bị ngại chết thanh minh kiếm lư đây chính là thiên hạ kiếm đạo đệ nhất tô môn có thiên vị cường giả toạ chân tồ hắc sơn lão yêu nếu là có thể hủy diệt thanh minh kiếm lư hắn còn dùng tại sơn nam đạo mưu đồ cái này chút cùng diệt ma thi đấu trí đấu dũng ngựa con đi ngươi hôm nay đâu liền tự c ấ u phúc đi l a o tử thế nhưng là lười n h á t quản ngươi việc vớ vẩn huống hồ ta hiện tại cái này trạng thái liền xem như m u ố n quản cũng chưa chắc có thể địch đến qua cái này hàn tranh nói xong bộ thiên ca hướng về phía hàn tranh h ồ lớn ta hôm nay coi như dự định rời đi sơn nam đạo sơn nam đạo cái này chút lung ta lung tung chuyện ta cũng lời ư quản cái này ngựa con đi ngươi muốn giết cứ giết ta là sẽ không giúp hắn đúng ngươi trôi này ma đao dùng đến thế nào có phải hay không cảm giác uy năng rất lớn hàn tranh mảy may đều không nghi ngờ bộ thiên ca là đang cùng la đạo nhân diễn kịch đợi chút nữa sẽ đánh lén mình bộ thiên ca người này có chút tố chất thần kinh ai đều không nghĩ ra hắn rốt cuộc mong muốn làm cái gì đã hắn nói muốn rời khỏi sơn n a m đạo vậy liền nhất định sẽ rời đi sơn n a m đạo hát sơn l ã o yêu dưới trướng chuyện cùng hắn cũng liền không còn nửa điểm quan hệ l ắ c lác trong tay ma đao hàn tranh cười cười nói dùng tốt cực kỳ còn nhờ vào ngươi cái viên hắn kia ma la mắt đương nhiên tác dụng phụ cũng là rất lớn bộ thiên ca khẽ hử một tiếng lẩm bẩm ngươi muốn ngại tác dụng phụ đều có thể lấy trả lại cho ta ta cũng không ngại có tác dụng v ụ hàn tranh quay đầu hướng về phía la đạo nhân lành lạnh vừa cười chạy a ngươi ngược lại là chạy a hiện tại ngươi còn có thể chạy trốn tới đâu đây la đạo nhân sắc mặt đâm trầm nhìn thoáng qua bộ thiên ca lại liếc mắt nhìn hàn tranh hắn đông nhiên cười to nói thật tốt tốt bộ thiên ca ngươi không muốn giúp ta đúng không cái k i a hôm nay thì cũng chết hàn tranh ngươi từng bước b ư ớ c b á c h đã đổi tới đây cũng là khác trở về tiếng nói vừa ra la đạo nhân trực tiếp tay nắm ấ t quyết điên cùng thúc giục cái kêu máu thị vương quyền lực thậm chí để nó triệt để thôn phệ đồ mình triệt để thôn dù sao đến cuối cùng mình cũng là trốn không thoát hơn phân nửa sẽ bị khối t i a máu thịt triệt để n u ố t mất thà rằng như vậy vậy còn không như ra sức đánh cược một lần lôi kéo bộ thiên ca cùng hàn tranh cùng đến chỗ chết trong chốc lát vô biên k h í đ e n tại la đạo nhân quanh thân lượn lờ lấy h à n toàn bộ thân thể bên trên máu thịt vô hạn sinh sôi tăng trưởng cơ hội là trong một chớp mắt liền hóa thành một cái to lớn biên thịt chừng trăm trượng lớn nhỏ chung quanh dối ra vô số lít nha lít nhít máu thịt xúc tù đến phiêu phủ ở giữa không trung bộ thiên ca một mặt ghép bỏ cái này đổ bỏ máu thịt vương quyền lực đúng thật là buồn nôn cực kỳ cũng liền ngươi cái này n g ử con đi không ghét lại còn lấy nó làm làm át chủ bài lao tử không giúp ngươi ngươi liền muốn kéo ta xuống nước chật chật cái này đạo đức d a n h giới cuối cùng thế nhưng là thất thấp coi như ta muốn tại hát sơn yêu vương dưới trướng làm việc cũng không muốn cùng ngươi loại người này cùng một chỗ cộng sự máu thịt xúc tu múa ở giữa đầy trời khí đen lượn lờ thậm chí có thể s ơ n g che đậy bầu trời t r u n g quanh hết thể linh khí đều bị chấn áp phạm vi vài dặm bên trong vậy mà đều thành đen kịt một màu t u y ệ t v ự c hàn tranh cảm giác dưới gái kia viên thịt lực lượng nhìn thoáng qua bộ thiên ca nói la đạo nhân tên này là triệt để nội yên mong muốn cùng chúng ta cùng đến chỗ chết ngươi nếu như đã rời đi hát sơn láo yêu giới trướng hiện tại loại tình huống này người ta liên thủ như thế nào bộ thiên ca một mặt g h é t bỏ ta phát hiện một khi gặp được ngươi khẳng định không may lần trước tại đại hội đúc binh bên trên là như thế lần này cũng là như thế ngươi nói ta không trêu ai cũng không chọc ai liền muốn thừa dịp sơn nam đạo đại loạn trước đó rời đi nơi này làm sao còn có thể đụng phải các ngươi đâu ta thế nhưng là vừa mới xông qua luyện phong hào một đám cao thủ đ b y công ngươi cho là ta bây giờ còn có dư lực xuất thủ sao không có dư lực cũng phải độc thủ nếu không hiện tại loại tình huống này ngươi cho rằng ngươi có thể có thể chạy thoát được lúc này cái kia to lớn v i ê n thịt bay lên bay tới vô số máu thịt xúc tu giống như to lớn chống trời cột đá bay lên rơi xuống ở bang rơi đập mỗi một kích lực lượng đều cực kỳ c ứ n g hãn thẳng q a n h mặt đất vỡ v ụ cái này còn không phải khó giải quyết nhất hắc khí kia trực tiếp che đậy thiên địa linh khí phong cấm bất luận cái gì dị chủng lực lượng không ngừng áp s u ú t bọn hắn tồn tại không gian bộ thiên ca thở dài một tiếng thật là xui xẹo gặp muốn rời đi lại còn bị loại này thai bay vào gió tiếng nói vừa ra bộ thiên ca trong tay trường kiếm ra khỏi vỏ kinh thiên kiếm khí trùng tiêu mà lên một kiếm c h ẳ n lòng dung chuyển thiên địa hàn tranh cũng là trực tiếp mở ra thiên ma biến tầm thứ hai phong cấm trong tay ma đao phía trên m ả n h liệt ma khí ngưng tụ thành màu đen nhánh thực chất đao mang đống nhiên chém xuống thế như khai thiên hai người một đao một kiếm chém về phía những máu thịt kia xúc tu nương theo lấy vô biên lực lượng vân ra những máu thịt kia xúc tu thật là bị hàn tranh cùng bộ thiên ca liên tiếp chặt đứt nhưng là cái kia to lớn biên thịt phía trên lại là có càng nhiều máu thịt xúc tu đánh tới phản phất liên miên bất tuyệt đồng thời t r u n g quanh màu đen lực lượng co vào càng ngày càng nghiêm trọng cỗ lực lượng kia thậm chí đã bắt đầu ăn mòn hàn tranh quanh thân không thể lại đánh như vậy đi xuống nếu không ngươi ta đều sẽ bị thứ này cho m á i chết ngươi cùng cái này la đạo nhân cộng sự thời gian dài như vậy hẳn phải biết như thế nào giải quyết rơi thứ này à d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm chín mươi chơi cái gì mệnh á chương ba trăm chín mươi chơi cái gì mệnh á bộ thiên ca không nói nhìn về phía hàn tranh hắn người này từ trước đến nay rất loạn thần kinh đều là người khác đối với hắn không nói nhưng bây giờ bộ thiên ca lại đối hàn tranh không nói cực kỳ ai nói cho ngươi ta cùng la đạo nhân cộng sự thời gian dài liền biết hắn ngược điểm lỗ thủng ngươi cùng các ngươi diệt ma ti người cộng sự thời gian cũng không ngắn ngươi biết tất cả mọi người nhược điểm lỗi thùng sao ai sẽ đần độn đem mình nhược điểm lỗi thùng bại lộ cho người khác có thể bạo lộ ra nhược điểm lỗi thùng v ậ y còn gọi nhược điểm lỗi thùng sao bộ thiên ca há miệng liền làm ộ t trận c h u y ể n vận b ấ t quá mắt thấy lấy những máu thịt kia xúc tu càng ngày càng sát cái kia to lớn viên thịt cũng càng ngày càng gần bộ thiên ca lập tức cảm giác một trận át tâm hắn cũng không muốn cùng loại này buồn nôn đồ vận c ậ chiến thở dài một tiếng bộ thiên ca nói la đạo nhân lực lượng nguồn gốc từ tại thái cổ vực ngoại tà ma loại lực lượng này được xưng là máu thịt vương quyền lực rất khó hình dung nó rốt cuộc thuộc về cái gì chủng loại lực lượng mong muốn đem nó đánh tan không khó nhưng mong muốn đem nó triệt để diệt tuyệt lại là rất khó thứ này bản thể lúc này hẳn là triệt để đem la đạo nhân thốn p h ệ ngay tại đầu nó vị trí đợi chút nữa ta xuất thủ tìm tới la đạo nhân đầu ngươi không phải có thầu thiên cung sao cho nó đến một mũi tên nhớ kỹ chỉ có một lần cơ hội ngươi bắn cho ta chuẩn một chút hàng tranh xuất r a thầu thiên c u n g đến cười như không cười nhìn về phía bộ thiên ca ngươi còn nói ngươi không biết la đạo nhân đ i ể m ta chỉ là hiếu kỷ cái kiêm á u thịt vương quyền lực、lượng. cho nên trong bóng tối nghiên cứu một cái mà thôi la đạo nhân cái thằng kia rất phế v ậ t ta cần phải đi tìm hiểu hắn ngược điểm sao bộ thiên ca tức giận phun ra một câu nhưng vẫn là thành thật cầm lên t r ư ờ n g kiếm hướng về cái kia v i ê n thịt chém tới kiếm như mở bầu trời bộ thiên ca mỗi một kiếm uy thế đều vô cùng cường đại vậy đơn giản trực tiếp kiếm thế nhưng lại ẩn chứa kiếm đạo bản nguyên uy năng cực kỳ kinh người với lại bộ thiên ca trước đó thế nhưng là mới mạnh mẽ xông tới qua luyện phong hào tới hắn bây giờ lại còn có thể phát huy ra loại này cấp bậc lực lượng đến đã coi như là cực kỳ không dễ hàn tranh nhìn chăm chú cái kia biên t h ị tại bộ thiên ca điên cuồng tấn công phía dưới một cái đầu t ử viên thịt ở trong nô ra trên mặt dữ tợn t à dị đến cực điểm trên đó khí đen ngưng tụ chính là la đạo nhân khuôn mặt trong nháy mắt hàn tranh trực tiếp thôi động long tượng tỉnh tiên đổ l ụ g khí huyết bạo phát đến cực h ạ n đồng thời lấy t ử huyết huyền dương đại pháp đem nó nhóm lửa khiến cho khí huyết điên cuồng tiêu đốt lên thâu thiên cung bị hàn tranh nắm trong tay cung kéo trăng tròn cường hãn tràn đầy khí huyết lực trong nháy mắt điên cuồng tràn vào thâu thiên cung bên trong cung lớn phía trên trúc long dương mắt một cô run sợi thế bỗng nhiên lại hiện ra trước đó hàn tranh tại huyền cương cảnh lúc vận dụng thâu thiên cung liền rất khó khăn. bây giờ hàn tranh bước vào đan h ả i cảnh kỳ thật vẫn là rất khó khăn thâu thiên cung cơ hồ h ú t khô hàn tranh quanh thân gần nửa khí huyết lực hóa thành một cái đỏ rực như ngọc màu đỏ tươi mũi tên ngưng tụ tại trên dây cung một mũi tên bắn ra dây cung xét đánh thanh â m giống như lăng n g ầ m đ n g nhiên nổ v a n g trong một chớp mắt đỏ rực mũi tên bên trên t i ê u đốt lên trói mắt khí huyết lực tựa như cầu vồng nối tới mặt trời trong nháy mắt đem bóng tối này chân trời xé mở một đạo to lớn vết rách thâu thiên cung mũi tên những nơi đi qua t r i để xé rách cái kêu màu đen lực lượng châu ngưng tụ mà thành lĩnh một tiến này trực tiếp xuyên qua tiến la đạo nhân trong đầu trong nháy mắt đem nó bắn nổ sau đó cái kia to lớn biên thịt vậy mà bắt đầu phát ra một trận rung động đến khối lớn máu thịt c u ộ n c u ộ n lấy rơi xuống đất hóa thành tanh hôi nước mủ trong nháy mắt chung quanh cái kia màu đen lực lượng liền triệt để biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại một cái bị màu đen nước mủ ăn mòn mà thành hô to hàng tranh thu hồi thâu thiết cùng sắc mặt t r ắ n g bệnh t h ở phào một cái chém giết thứ này vậy mà lại không cho yêu ma tây nguyên là loại này vượt n g i tà ma căn bản cũng không có tây nguyên vẫn là cái này la đạo nhân không chết lần này hắn hẳn là c h ế ta hàn tranh nhìn về phía bộ thiên ca bộ thiên ca lúc này cũng là sắc mặt trắng bệnh mạnh mẽ xông tới luyện phong hào lúc hắn lực lượng liền tiêu hao cực lớn vừa rồi toàn lực xuất thủ rất rõ ràng lực lượng đã tiêu hao hôn trùng phục sinh thuật nhiều nhất dùng hai lần lần thứ ba tam hồn thất phách đều sẽ nhịn không được mà vỡ vụn tiến tâm ra hỏa này lần này là chết bộ thiên ca lường hàn tranh thu hồi trường kiếm r ộ i cái lưng m ệ t m ỏ i nói gặp n g ư ơ i người này liền không có chuyện tốt ta lần này hay là rời đi sơn nam đạo nơi này sóng i ó nhưng cùng ta không có chút nào quan hệ hàn tranh khen nhữ mày hắc sơn lão yêu rốt cuộc mong muốn làm cái gì bộ thiên ca nhún nhún mai nói đừng hỏi ta ta người này thế nhưng là rất có nguyên tắc bắn người khác sự tỉnh ta cũng sẽ không làm hát sơn láo yêu quen sẽ điều khiển lòng người nó lúc ấy lựa chọn che chở ngươi chỉ vì ngươi là bộ thiên ca nó chỉ là muốn lợi dụng ngươi mà thôi bộ thiên ca vẫn như cũng là một bộ hệ v g i bộ dáng ta biết nó là muốn lợi dụng ta không phải nó vì sao đổi tới muốn giúp ta chẳng lẽ lại cũng là bởi vì ta tướng mạo anh tuân sao bất quá hiện thực liền là hát sơn yêu vương thật là giúp ta không ít việc nếu là không có nó lúc trước ta có thể muốn tốn càng nhiều sức thoát khỏi thanh minh kiếm lư bây giờ nó nhân tình ta là trà sạch không ai nợ ai nhưng tương tự ta cũng sẽ không bán đứng nó hàng tranh ta khuyên ngươi cũng đừng trộn rộn những chuyện này hát sơn yêu vương mưu đồ quá lớn các ngươi diệt ma ti vị kia trần trấn p h ụ danh khí ngược lại là lớn nhưng người lại không thế nào đáng tin cậy đến bây giờ còn không có bố trí ngươi tại diệt ma ti bên trong mặc dù có chút địa vị nhưng cũng không tính quá cao nói không chừng cái gì thời điểm liền sẽ bị nghiến chết ta vẫn là câu nói kia một tháng cứ như vậy điểm đồng lộc không cần đến liều mạng nói đến thế thôi gặp lại a không đúng là lại cũng đừng gặp mỗi lần nhìn thấy ngươi đều không may cực độ bộ tiên ca nói xong trực tiếp quay người rời đi hàng tranh thì là những mày suy nghĩ bộ tiên ca lời nói ngớ ngẩn đều có thể nhìn ra hiện tại hát sơn lao yêu mưu đ ổ quá lớn sáu mươi năm trước nó bị trần bá tiên đánh bại hiện tại nó đã dám lần nữa nhiễu loạn sơn nam đạo khẳng định là có đầy đủ năm chắc hát sơn lao yêu cũng không phải cái kia chút không có đầu hóc yêu m à nó lòng dạ tâm cơ tuyệt đối sâu đến có thể cho nên hiện tại vấn đề mấu chốt kỳ thật không tại hát sơn lao yêu bên này mà là tại diệt ma ti bên này trần bá tiên một mực đều không có xuất hiện diệt ma ti bên này thiếu khuyết cùng h á c sơn lào yêu đối chọi nhân vật mấu chốt đến bây giờ còn chỉ là một đoàn gây dối dạng này tiếp tục nữa bọn hắn cầm cái gì đánh lao yến ngươi nhận ra trần bá thiên sao hắn là cái như thế nào người y ế n huyền không suy nghĩ một chút nói nhận ra đương nhiên là nhận ra bất quá khi đó trần bá tiên chỉ là cái tiểu đối võ giả cùng ngươi hiện tại địa vị có chút tương tự chỉ có thể coi là vừa mới bộc lộ tài năng hiện tại trần bá tiên ta tự nhiên không biết là cái dạng gì người dù sao sáu mươi năm đi qua người đều là xe biến phương hận ca cái tia trẻ con miệng còn hôi sữa tiểu tử hiện tại đều thành bụng dạ cực sâu tuần tra s ứ sáu mươi năm trước trần bá tiên nếu để cho ta đến đánh giá cái tia chính là c u ồ n g vọng tiểu tử này hơi có chút thành tích cũng không biết mình bao nhiêu cân l ư ợ n g nếu không phải từ tồn bảo là hắn cấp trên đ ổ i thành người khác chỉ sợ sớm đã trừng trị hắn có năng lực người c u ồ n g vọng đó là tự tin không có năng lực người c u ồ n g vọng mới là thật c u ồ n g vọng trần bá tiên lúc trước đã năng lực xoay chuyển tình thế đánh bại hát sơn lào yêu hắn lúc trước quần vọng cũng liền thành có tự tin biểu hiện chỉ bất quá lần này hắn vì sao như thế lơ là sơ xuất sơn nam đạo bên này đều loạn thành bộ dáng như vậy hắn tại ngoài nam đạo không có trở về thì cũng tôi h đi làm sao vậy mà liền cái cách đối phó cũng không lấy ra một cái hàn tranh không hiểu rõ tiến huyền không c à n g là không hiểu rõ dù sao hắn đã rời đi diệt ma ti quá lâu đã không hiểu rõ hàn tranh cũng liền không còn suy nghĩ chuyện này mà là đi đầu trở lại liệt phong cốc đi thăm dò nhìn cái kia trận pháp s ở tinh hà đám người lúc này đều canh giữ ở cái kia trận pháp bên cạnh nhìn thấy hàn tranh bình an trở về bọn hắn cũng đều thở dài một hơi hàn huy ngươi h n không sao chứ hàn tranh lắc đầu nói không sao cái kia la đạo nhân đã bị ta chết giết hắn mặc dù không tính là hát sơn láo yêu dưới t ư ớ n g đại tướng bất quá nhưng cũng là đắc lực tâm phúc xử lý hắn tối thiểu cũng có thể để hát sơn lão yêu làm việc không như vậy lưu loát hàn tranh lúc này tiến đến cái kia liệt phong cốc bên trong trận pháp bên cạnh cẩn thận quan sát lấy thì thực là để yến huyền không xem thật kỹ một chút đây là trận pháp gì khi nhìn đến cái kia trận pháp trong nháy mắt yến huyền không tê một tiếng đối hàn tranh giọng điệu ngừng chọn nói hàn tranh tiểu tử cái kia bộ thiên ca nói không sai hát sơn lão yêu lần này là thật muốn chơi một lần lớn d â y trắng c h ú đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm chín mươi mốt hát sơn h á c sơn lão yêu chân chính mưu đồ yến huyền không kiến thức hàn tranh vẫn tin tưởng hắn cũng là gặp quá lớn do lớn người lang thang có thể làm cho yến huyền không đều như thế kinh hãi có thể nghĩ lần này h á c sơn lão yêu chơi rốt cuộc lớn bao nhiêu lão yến đừng thừa nước đục thả câu ngươi nhìn ra cái gì tới h á c sơn lão yêu rốt cuộc mong muốn làm cái gì yến huyền không trầm giọng nói nếu như ta không có đoán sai lời nói h á c sơn lão yêu là muốn thoát thai hoàng quốc tái tạo yêu thân hàn tranh mạnh mẽ x ữ n g sở tái tạo yêu thân hát sơn lão yêu là điên rồi sao thiên phú thiên phú thượng tiên trao cho mới là thiên phú người thiên phú chính là trời sinh mong muốn đi tái tạo thân thể thay đổi mình tiên phú đơn giản liền là nghịch tiên mà đi cho nên tiên yêu đan pháp mới lộ ra quý giá như thế bởi vì đây là thế gian ít có có thể thay đổi tự thân tiên phú tái tạo thân thể bị pháp bất quá liền tính là như thế thiên yêu đan pháp điều kiện cũng là cực kỳ hà khắc không có mấy cái người có thể tu luyện thành công nhân tộc võ giả thoát thai hoán cốt điều kiện đều là hà khắc như vậy chớ nói chi là yêu ma yêu ma đối với tự thân tiên phú càng thêm chú trọng hạ vị yêu tộc cơ hồ vĩnh viễn đều là hạ vị yêu tộc yêu ma nếu là có thể thoát thai hoán cốt tái tạo thân thể khó khăn kia đơn giản m u ố n so cá chép hóa rồng còn khó hơn h á c sơn lão yêu không điên ta trước đó ngược lại là có chút xem nhẹ nó tiến huyền không thở dài một tiếng nói ngày xưa sơn nam đạo bốn đại yêu vương bên trong h á c sơn lào yêu yếu nhất nhưng cái này yếu cũng không phải chính h á c sơn lào yêu tạo thành mà là nó xuất thân liền quyết định nó cũng sẽ không quá mạnh h á c sơn lão yêu mặc dù tự xưng h á c sơn nhưng cái kia thuần túy là hướng trên mặt mình thiết vàng nó bản thể nhưng thật ra là một khối tắm rửa tinh hoa nhật nguyệt sinh ra linh tính đá đen lại tại giới cơ duyên xảo hợp Tại cái kết h tranh đấu trong chém á c yêu đấu ma trong g i tắm giữa yêu, yêu, yêu quả cũng tắc không tính, nhà trên không hợp Kết là lợp nhà đều u nó vi đá hát sơn lão yêu mạnh mẽ bằng vào loại này xuất thân một đường tu hành đến như vậy cảnh giới trở thành bốn đại yêu vương một trong đã rất không dễ dàng bất quá có thể tu luyện tới yêu vương cảnh giới cũng đã là nó cực hạn lại hướng lên cảnh giới đều là cái kia chút có truyền thừa yêu ma mới có thể đảm bảo thậm chí đến loại cảnh giới đó cũng không thể xưng là là yêu ma mà là yêu tộc ví dụ như bạn yêu q u ố c thanh khâu một mạch chính là loại này huyết thống cao quý yêu tộc cái này yêu tộc thế nhưng là rất giảng cứu liền xem như ăn người đều phải chọn chọn lựa lựa dân chúng bình thường người ta đều ghét bỏ lười nhác ăn đâu hát sơn láo yêu hiện tại muốn làm liền là đem mình bản thể đá đen triệt để thoát thai hoa q u ố t hóa đá đen làm núi vàng trước đó ta cũng cảm giác kỳ quái vì sao a hát sơn lào yêu cái thằng kia muốn thu t ậ p nhiều như vậy vàng bạc đồng tiền hiện tại ta xem như rõ ràng sơn nam đạo có bốn phía thiên địa linh khí nơi phong phú nhất phân biệt đại biểu cho địa thủy hòa phong bốn loại t h u tính địa thủy hòa phong diễn hóa thiên địa bản nguyên hắc sơn lão yêu chính là muốn lấy cái này thiên địa bản nguyên lực luyện hóa cái này vàng bạc đồng tiền rèn luyện đưa ra bên trong k i n h nguyên đem luyện hóa đến bên trong thân thể của mình chỉ để đem thân thể mình chuyển hóa làm núi vàng sơn nam đạo cái này bốn phía linh khí nơi phong phú nhất lựa chính là luyện phong hào hỏa b ấ n cốc cũng là nơi đó địa mạch lửa như thế hừng hực nguyên nhân gió chính là cái này liệt phong cốc nước thì là hàn thủy bạch ra nước nặng đầm lạnh về phần thì là tại đại bi tự bên trong tên là quân không đáy chính là một tòa không dò tới đáy hang động thường xuyên sẽ từ trong đó leo ra một chút dưới mặt đất yêu ma như thế cùng liệt phong cốc có chút cùng、loại. bất quá tử trong đó leo ra yêu ma thế nhưng làm u ố n so liệt phong cốc bên trong tảng đá quái cường đại nhiều lắm những năm gần đây quận không nấy một mực đều từ đại bi tự trấn thủ đại bi tự đệ tử rất ít bước ra giang hồ cũng có được cực mạnh kinh nghiệm chiến đấu liền là tại cái này quận không nấy bên trong ma luyện ra đến hàn g tranh nghe xong về sau cũng là hơi biến sắc mặt dựa theo ngươi nói như vậy vậy bây giờ h á c sơn lão yêu kế hoạch đã nhanh thành công bộ thiên ca mạnh mẽ xông tới luyện phong h ả o đã đem kim nguyên rèn luyện thành công cho hát sơn lão yêu chuyển đi qua liệt phong cốc nơi này chúng ta tới đã chậm la đạo nhân cũng đã đem kim nguyên truyền tống hoàn thành về p h ầ n bạch da nước nặng đ ầ m lạnh ta hiện tại cảm thấy bạch thành văn đã sớm cùng hát sơn lào yêu có cấu kết chúng ta đều bị bạch thành văn láo g i à kia lừa gạt hàn tranh ánh mắt có chút tâm trầm đám này sống mấy trăm năm láo g i à quả thật không có một cái nào hạng đơn giản bạch thành văn trước đó biểu hiện ra ra vẻ đạo mạo tâm cơ tâm trầm thậm chí cả đối người trong nhà tâm loan thủ lạc đều là diễn xuất đến nó mắt chẳng qua là để hàn tranh cho rằng hắn không cùng hát sơn lào yêu cấu kết cùng hát sơn lào yêu cấu kết chỉ là bạch tùng nguyên dùng cái này để diệt ma ti hạ thấp cảnh giác trước đó hàn tranh chỉ là nghi ngờ bạch thành văn có cùng hát sơn lào yêu cấu kết động cơ hiện tại xem ra người ta chỉ sợ sớm đã không biết cấu kết thời gian dài bao lâu bạch tù nguyên cũng là ngu xuẩn còn muốn lấy cần nhờ hát sơn lão yêu đi tranh đoạt chủ nhà họ bạch vị trí thật tình không biết hắn át chủ bài đều là người ta cho hắn bố trí xong bấy giờ liệt phong cốc luyện phong hảo hàn thủy bạch ra hát sơn lão yêu kế hoạch bây giờ đã thành ba phần tư đại bi tự bên kia chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành n g ta tiến huyền không thở dài nói hát sơn lão yêu không ra tay thì tôi h vừa ra tay chính là lòng trời lỡ đất đại bi tự bên kia tất nhiên cũng sẽ có bố trí trong khoảng thời gian này sơn nam đạo yêu loạn nổi lên m ộ n phía tất nhiên cũng là hát sơn lào yêu bố trí xuống b o n g khói chính là vì đ ể diệt ma ti không có cách nào phát hiện hắn mục đích thực sự nó cái này lấy địa thủy phong hỏa tứ cực bản nguyên lực thoát thai hoán cốt bí pháp chính là lúc trước một cái thái cổ di tích bên trong phát hiện lúc trước tiến vào cái này thái cổ di tích ngoại trừ hát sơn lào yêu còn có ta ta lúc đầu còn không đem thứ này coi như là một chuyện không nghĩ tới hát sơn lào yêu lại có hướng một ngày thật muốn làm thành chuyện này nếu là thật sự để hát sơn lào yêu đem chuyện này làm thành sẽ có hậu quả gì tiến huyền không cười lạnh nói đó là đương nhiên là đại chu cảnh nội đem sẽ sinh ra một tôn yêu đế thậm chí có tiềm lực trùng kích yêu tộc cảnh giới cực hạn đ ă n g lâm yêu thánh nhưng đại giới liền là toàn bộ sơn nam đạo thiên địa khí vận đều sẽ bị hắc sơn lào yêu hấp thu không còn đến lúc đó sơn nam đạo khả năng sẽ một mực t i ê n thai không ngừng nước lũ nạn hạn hán theo nhau mà tới linh ký mất cân bằng bách tính sinh linh đồ thắn thậm chí phải kể tới trăm năm mới có thể khôi phục tới h à n tranh t i ể u tử không có thời gian đại bi tự phương trượng phổ độ thiền sư khẳng định sẽ không lựa chọn cùng hắc sơn lào yêu cấu kết nhưng còn lại mấy cái bên kia hòa thượng coi như không nhất định dù sao đại bi tự trước đó đều là t i ề n khoa những cái đó hòa thượng thế nhưng là có không ít đều lục căn không sạch với lại hát sơn lào yêu đã độc t h ủ đại bi tự bên kia khẳng định cũng sẽ có cực kỳ kỹ càng bố trí ngươi bây giờ liền về diệt ma ti thời gian cũng không có thiết yếu phải lập tức đổi u tới đại bi tự mới có thể ngăn lại một kiếp này hàn tranh vinh ngắn nói ngươi thế mà không có để cho ta chạy trốn lấy yến huyền không cái kia tham sống sợ chết tính cách hắn hẳn là sẽ cổ động hàn tranh trước tiên thoát đi sơn nam đạo mới đúng kết quả hắn vậy mà để hàn tranh đi đại bi tự ngăn cơn song g ữ tiến huyền không trầm m ặ t một lát đỗng nhiên cười khổ nói lão tử làm mấy chục năm sơn nam đạo c h ấ n phụ sứ nhưng nói câu không dễ nghe ta cũng chỉ là cầm sơn nam đạo làm v á n cầu mà thôi cho nên lúc đó mới tại sơn nam đạo siêu cao thuế nặng vì chính mình thu thập tài nguyên tu hành vì liền làm muốn một ngày kia nhập chủ kinh thành diệt ma thi nhưng thẳng đến từ thiên phật thôn địa phương quỷ q u á i kia sau khi ra ngoài ta mới biết được n g â y người mấy chục năm địa phương tóm lại cũng là có tình cảm thật làm cho hát sơn lão yêu làm thành sơn nam đạo cũng liền hủy hàng tranh tiểu tử ta mặc dù không muốn xem lấy sơn nam đạo hủy nhưng cũng không muốn cho người đi chịu chết người ta đã ký kết khế ư ớ c n g ư ơ i chết ta cũng không sống được chuyến này ngươi đi nếu là thật sự ngăn trở hát sơn lào yêu cái k i a chính là to lớn công lao thậm chí đủ sức c ẩ m cự ngươi tiến vào kinh thành diệt ma ti tổng bộ đào tạo sâu tiến thêm một bước nhưng tương tự đi cũng là hung h i ể m trung điệp có trời mới biết hát sơn lào yêu tại đại bi tự bố trí cái gì ngươi nếu là không đi hiện tại thoát đi ta cũng có thể cho ngươi tìm hợp lý lấy cơ chạy trốn trừng phạt diệt ma ti nội bộ một chút quy tắc ngầm không ai so ta hiểu hơn cho nên đi cùng không đi ngươi tới chọn h à n tranh cười cười nói lao yến người theo ta thời gian dài như vậy khẳng định là hiểu rõ ta cho nên không cần đến phép k h á c h tướng cầu phú quý trong nguy hiểm ta cái gì thời điểm lùi bước qua giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm chín mươi hai đại bi tự chương ba trăm chín mươi hai đại bi tự đối với hàn tranh tới nói có đi hay không đại bi tự nhưng thật ra là không cần đến lựa chọn từ tiếng bảo diệt ma ti đến nay hàn tranh chỗ chấp hành qua nhiệm vụ cái nào không k h u n g hiểm cái nào không khó khăn nếu là biết rõ gặp nguy hiểm liền rút đi biết rõ khó khăn liền không đi làm hắn cũng không đến được hiện tại như vậy cảnh giới với lại yến huyền không đối sơn nam đạo có tình cảm hàn tranh đối sơn nam đạo cũng là có tình cảm h ắ n tử xuyên qua đến nay ngay tại sơn nam đạo nơi này cũng có hắn bạn tốt tại hắn làm sao có thể giống như đạo binh đi thẳng một mạch lúc này sở tinh hà nhìn thấy hàn tranh đứng tại trận pháp trước đó nửa ngày không nói gì hắn hơi kinh ngạc hỏi hàn huynh ngươi thế nhưng là nhìn ra cái gì đồ vật tới hàn tranh trầm giọng nói nhìn ra đồ vật cũng không ít trên người ngươi mang giấy bút sao hàn tranh túi c à n khôn mặc dù không nhỏ nhưng giấy bút loại vật này hắn thật đúng là không có tùy thân mang theo đương nhiên mang theo sở tinh hà trước đó tại tuần tra xứ dưới trướng trong bóng tối điều tra thời điểm cần tùy thời đi ghi chép một chút tin tức cho nên giấy bút cơ hồ là tại mọi thời khắc đều m u ố n tùy thân mang theo hàn tranh tiếp qua giấy bút nhanh chóng đem dưới mắt tình huống giản lược lại tinh chuẩn nói với ôn đ ì n h vận một lượng làm cho đối phương không muốn đi quản địa phương khác yêu loạn cái kia chút đều là hát sơn lào yêu thủ thuật che mắt hiện tại lập tức thu hồi diệt ma ti tất cả lực lượng đi đại bi tự trợ r ú t bất quá hàn tranh không có cách nào bại lộ yến huyền không chỉ có thể nói những tin tức này là từ bộ thiên ca nơi đó nghe tới dù sao hiện tại bộ thiên ca đã rời đi sơn nam đạo có cái gì nổi trực tiếp hướng bộ thiên ca trên thân c h ủ liền tốt với lại hàn tranh cảm thấy mình còn tính là tại làm chuyện tốt bộ thiên ca bởi vì lúc trước mạnh mẽ xông tới luyện phong hào đã rõ ràng là hát sơn lào yêu thủ hạng cũng sớm đã lên diệt ma ti bảng truy nã cho nên hiện tại hàn tranh cho hắn ăn một cái đầy loạn trở lại chính danh hiệu mặc dù không đến mức cho hắn khen thưởng nhưng là tối thiểu cũng có thể đem hắn trên đầu lệnh truy nã cho lấy xuống sơ minh các ngươi hiện tại dùng tốc độ nhanh nhất về diệt ma ti tổng bộ đem tin tức này giao cho ôn từ phương ba vị đại nhân đồng thời nói cho bọn họ phải tất yếu tin từ ta ta nguyện ý cầm tính mạng đảm bảo hàn tranh sắc mặt nghiêm nghị sở tinh hà cũng không có hỏi nhiều đồng dạng trịnh trọng gật đầu nói hàn huynh yên tâm ta trực tiếp thiêu đốt khí huyết b u ộ c phát ra tốc độ nhanh nhất tiến đến đưa tin nhìn xem sở tinh hà bọn hắn lên đường hàn tranh hỏi yến huyền không phương hướng về sau lập tức thẳng đến đại bi tự mà đi đại bi tự kỳ thật xem như sơn nam đạo cảnh nội lịch sử dài lâu nhất tông môn năm nhà bảy phái những nhà khác lịch sử đều chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến đại chu dựng nước về sau chỉ có đại bi tự đã tại sơn nam đạo đặt chân mấy ngàn năm có thể truy tố đến thượng cổ yêu ma loạn thế thời kỳ đại bi tự đỉnh phong nhất thời điểm thậm chí ra qua thiên vị cảnh giới trí cực giả tại toàn bộ trên giang hồ đều là có thể xếp được danh hảo phật môn đại tự đồng thời còn đã từng được mời đi vì đại chu hoàng thất giảng kinh danh tiếng nhất thời có một không hai bất quá không có bất kỳ cái gì một cái tông môn có thể một mực đều bảo trì tại trạng thái đỉnh phong đại bi tự cũng là như thế hiện tại đại bi tự tại năm nhà bảy phái bên trong vẫn như c ũ là k h ô i thủ cấp một tồn tại nhưng cùng ngày xưa thời kỳ đỉnh phong so sánh hiện tại đại bi tự kỳ thật đã vô cùng suy sụp hàn tranh vì bảo trì chiến lược không có sử dụng viết ảnh phù quan g đại pháp đi đường nhưng cũng thiêu đốt khí huyết một ngày một đêm không có nghỉ ngơi cuối cùng đi tới đại bi tự an vào một viên khôi phục khí huyết đ a n dược hàn tranh nhìn về phía đại bi tự sơn m ộ n chỗ trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc đại bi tự sơn m ộ n chỗ là hàn tranh thấy qua hùng vĩ tráng lệ nhất một ngọn sân môn xuất hiện tại hàn tranh trước mắt là một tòa chỉ có một nửa núi lớn tựa như là một tòa hùng vĩ ngọn núi bị người mạnh mẽ chém tới một nửa thập phần q u á dị cái này thiếu thốn một nửa ngọn núi tên là thiên đoạn sơn nghe nói chính là thái cổ ma thần giáo thủ bị mạnh mẽ chém tới một đoạn cái k i a thiên đoạn sơn dựng thẳng thiết diện cách xa nhìn lại thập phần bóng loáng bơm b ớ c tuyệt đối không giống như là tự nhiên hình thành mà đại bi tự liền tọa lạc tại cái này thiên đoạn sơn tiết h diện phía trên tới gần ngọn núi vị trí từng cây to lớn cột sắt c h ặ n ngang tiến vào trên b á c h núi đá với tư cách nền tảng kéo lên tòa này vùng vị trổ miếu muốn đi vào đại bi tự người bình thường chỉ có thể dọc theo mở đi ra đường núi hiểm trợ từng tầng từng tầng leo lên trên đường ấy còn có một cây từ trước cửa ngôi đền rủ xuống từ võ giả thì là hoàn toàn có thể dựa vào đầu này dây thừng vì điểm t ư ợ nhanh g n chóng leo lên đi hàn tranh hít sâu một hơi bước ra một bước trực tiếp nắm chặt đầu kia dây thừng thân hình giống như trèo lên thang trời nhanh chóng hướng về đại bi tự bay lên mà lúc này giờ phút này đại bi tự đại hùng bảo điện bên trong mấy trăm đại bi tự đệ tử một mặt nghiêm nghị đứng tại trong điện trong đại đ i ệ n tự h đệ tử một tôn phật đà tượng nặng nhưng cùng cái khác chùa miếu cái kia uy nghiêm hùng vĩ kim thân tượng nặng khác biệt đại bi tự phật đà tượng nặng chỉ là dùng phổ thông tượng bùn hoa văn màu mà thành hơn nữa còn hiện đầy t u ế nguyện pha tạc v ế t ích có vẻ hơi cũ kỹ đại điện t r u n g quanh thì là thờ phụng mười tám vị la hán mười chín g i a lam tứ đại thiên vương hai mươi bốn gia tiên h vũ phương biết đế các loại tượng nặng cái này chút tượng nặng ngược lại lộ ra mới tinh rất nhiều còn dùng bột vàng trang trí có chút thậm chí trực tiếp là dùng hoàng kim cùng lưu ly đúc thành kim thân tượng phật cùng trung ương cái kia cũ nát phật đà hình thành s o sánh rõ ràng lúc này cái kia cũ kỹ phật đà tượng nặng dưới liên sinh quỷ gối trung ương trên mặt như cũ mang theo ấm áp dáng tươi cười đại bi tự một đám thủ tọa trưởng lao thì là đối nó trợn mắt nhìn có chút thậm chí còn không còn che giấu lộ ra vẻ chắng h é t trong đó một tên người mặc t g i á n g người hùng vị khôi ngô tướng mạ o uy nghiêm tăng nhân chỉ vào liên sinh tức giận nói chủ trì ngươi còn muốn lưu yêu n g h i ệ t này tới khi nào ngươi cũng đã biết hắn lần này ra đại bi tự rốt cuộc giết bao nhiêu người chỉ là chúng ta biết được liền chừng hơn năm trăm người với lại ở trong đó có không ít còn đều là trên giang hồ một chút có danh tiếng thế gia đại phái xuất thân đệ tử bọn hắn thế lực sau lưng đã liên thủ đối ta đại bi tự kháng nghị chủ trì ngươi bây giờ không xử trí yêu n g h i ệ t này chẳng lẽ lại là muốn ngồi nhìn yêu n g h i ệ t này tiếp tục bại hoại đại bi tự thanh danh sao nói chuyện cái này tăng nhân địa vị rất cao chính là đại bi tự la hán đường thủ tọa pháp không đã cô độc võ đạo chân đan t ô n g sư cấp nhân vật đồng thời la hán đường cũng là toàn bộ đại bi tự cái này chút trong nội đường số người nhiều nhất thực lực tổng hợp mạnh nhất một cái ở đây cái khác đường thủ tọa cũng là nhao nhao mở miệng lên tiếng ủng hộ pháp không liên sinh trước mặt ngồi xếp bằng một tên lao tăng lao tăng này dáng người gầy yếu thấp bé còn lương thân thể lông mày đứng thẳng dựng mặt mũi nham neo h giống như cái gì thời điểm đều là một mặt sầu đắm bẻ trên người hắn mặc một bộ đánh lấy hai khối minh bá đã tắm đến trắng bệnh màu đỏ ca xa cùng pháp không cái kêu hoa lệ trói mắt tơ vàng ca xa xo đơn giản liền là hai cái cực đoan giống như cái kia cũ nát phật đá tượng nặng cùng chung quanh tịnh lệ quang linh la h á n kinh thân so sánh rõ ràng lao tăng này chính là đại bi tự trụ trì phương trượng phổ độ thiền sư kỳ thật lần này đại bi tự bên trong triển khai nghị sự kỳ thật không riêng gì nhằm vào liên sinh càng là nhằm vào phổ độ thiền sư đại bi tự phong núi sáu mươi năm đã để đông đảo đệ tử bao quát thủ t ỏ a bất mãn lần này đại bi tự rốt cục có người rời núi nhưng lại là liên sinh tên yêu nghiệp này bằng cái gì hắn có thể đại biểu đại bi tự cất bước g a hồ với lại phổ độ thiền sư đối đãi đại bi tự đệ tử cũng là yêu cầu nghiêm ngặt không cho phép bọn hắn bên n g o à i ỷ b à o lực lượng tùy ý làm vậy khiến cho bọn hắn đường đường sơn nam đạo đại phái đệ nhất vậy mà không có chút nào cảm giác tồn tại đây cũng là đại bi tự bên trong đông đảo tăng nhân đối với hắn bất mãn nguyên nhân bọn hắn là hoạt thượng thật là hẳn là vứt bỏ thất tình đồ dùng nhưng nếu là mong muốn phát dương phật pháp mặc quần áo rách nát người ta ai mà tin người phật chỉ có đúc thành kim thân để người khác nhìn thấy ngã phật uy nghiêm nghiêm túc mới có thể để người khác kính sợ tin phục dưới mắt đại bi tự tại sơn nam đạo lăn lộn không có chút nào cảm giác tồn tại thậm chí trên giang hồ có thật nhiều người để quên đại bi tự mới là năm nhà cái này đã sớm để trong chùa đ ắ n g người đối phổ độ thiền sư bất mãn có thể nói liên sinh chỉ là một cái tiếp đ ổ bọn hắn chân chính mong muốn chất vấn nhằm vào là thân là trụ chỉ phổ độ thiền sư ai phổ độ thiền sư thở dài một tiếng trên mặt sầu đắng vẻ càng đậm một chút liên sinh ngươi nói thế nào liên sinh cười cười nói đệ tử không phải đang giết người mà là đang cứu người ta giết mấy trăm người nhưng lại cứu được mấy ngàn mấy bằng người đây là đại công đức đệ tử không biết mình làm sai chỗ nào d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm chín mươi ba người tướng chương ba trăm chín mươi ba người tướng liên sinh trả lời để đại hùng bảo điện bên trong đệ tử đều run sợ nhìn về phía liên sinh bọn hắn liền không có gặp qua liên sinh loại này gan to bằng trời mặt hàng ngay trước pháp không các loại đông đảo thủ t o a mặt hắn thế mà dám can đảm như thế nói b ậ y đơn giản liền là không muốn sống nữa pháp không lúc này liền v ẫ n nộ quát trụ trì ngươi nghe một chút cái này gọi lời gì ta đại bi tự cái gì thời điểm cần dựa vào chém giết tới cứu người đây quả thực là lối ngụy biện một tên d á n g người cao gầy giữ lại lông mày dài người trung niên tăng nhân âm thanh lạnh lùng nói trụ trì cái này liên sinh rết chóc bàn tay chỉ sợ là sớm đã rơi vào ma đạo còn cái gì giết người là vì cứu người ngươi cứu người lại tại chỗ đó cái này lông mày dài tăng nhân thân phận cũng không bình thường chính là đại bi tự bàn ngược đường thủ thoại phát minh liên sinh cười cười nói đệ tử cứu người trong tương lai lời ngon tiếng ngọt cố làm ra vẻ người bí nên giết kim cương đường thủ thoại phát nghiêm một tên như là giống như c ộ t điện hùng trắng võ giả hướng về phía liên sinh trận mắt nhìn tiếng như lôi giống nhiều như vậy đã ngưng luyện võ đạo chân đan tông sư cấp nhân vật hơn nữa còn là các đường thủ thoại đối với mình kêu đánh kêu giết liên sinh nhưng không có mảy may e ngại hắn chỉ là khe khẽ lắc đầu nhìn về phía phổ độ thiền sư hỏi sư phụ ngài cũng cho rằng đệ tử đáng chết sao phổ độ thiền sư thở dài một tiếng hai tay chắp tay trước ngực thở dài nói liên sinh à ta cho rằng ngươi có nên hay không chết không trọng yếu trọng yếu là ngươi cho là mình có nên hay không chết liên sinh lắc đầu nói đương nhiên không đáng chết đệ tử giết chết người đều có đường đến chỗ chết giết một người cứu mười người đệ tử cho rằng cái này cực kỳ có lời đương nhiên chém giết chính là tiểu đạo độ hóa mới là đại đạo nhưng đệ tử tu hành còn thấp chỉ có thể lấy loại phương thức này đến cứu vớt thế nhân mặc dù k h ô n n nhưng lại không sai còn có một chuyện phát minh thủ tọa nói sai đệ tử không phải giết hơn năm trăm người mà là giết hơn nghìn người chỉ bất quá cái này hơn năm trăm người đều là có thân phận có bối cảnh cho nên phát minh thủ tọa sẽ vì bọn hắn chết mà phẫn nộ mà còn lại lại là tên cướp cùng tàn tu phát minh thủ tọa lại đem bọn hắn xem nhẹ cho nên phát minh thủ tọa cho là mình không có nâng lên cái kia chút tên cướp cùng tàn tu đệ tử giết đến đúng rồi đại bi tự cũng là chính đạo đại phái đệ tử hàng yêu trừ ma hành hiệp trượng nghĩa đương nhiên là chính trị nhất chính xác điểm ấy ai đều không thể nào phản bác phát minh hừ lạnh một tiếng người giết cái kia chút tên cướp ngược lại là không sai nhưng cũng không thể người giết một cái tên cướp liền muốn giết một cái người giang hồ chống đi tới liên sinh thở dài một tiếng nói phật nói chúng sinh bình đẳng đệ tử giết chết người đều là có sát nghiệt nhân quả mang theo bất luận hắn là tên cướp cũng được vẫn là đại phái đệ tử cũng tốt tại đệ tử trong mắt đối xử như nhau chỉ có sát nghiệt nặng nhạy điểm đệ tử giết người chỉ vì cứu người phát minh thủ tọa trách tội đệ tử giết người lại là đang trách tội đệ tử giết không nên giết người thủ tọa ngài lẫn lộn trong nháy mắt phát minh liền bị liên sinh hận nói không ra lời phúc chốc thẹn quá hóa giận phát minh nói thẳng Chủ trì, lời này vừa nói ra bàn nhược đường thủ tọa phát minh kim cương đường thủ tọa phát nghiêm đám người đều nhao nhao lên tiếng quất lên mời trụ trì chém giết liên sinh trọng chấn đại bi tự vinh quang đông đảo thủ tọa cùng nhau tỏ thái độ mở miệng uy thế nhất thời có một trăm hai chém giết liên sinh là bọn hắn mắt nhưng bọn hắn chân chính mắt lại là muốn cùng phổ độ thiền sư tranh đoạt quyền nói chuyện phổ độ thiền sư trên mặt vẻ sầu khổ đơn giản đều muốn tràn ra ngoài hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói các ngươi vì sao a liền không rõ ràng đâu thân là đệ tử phân môn trọng yếu nhất là khắc chế mình nội tâm dục vọng các ngươi dưới mắt đầy người hiệu quả và lợi ích ta làm sao có thể để cho các ngươi cứ như vậy bước vào giang hồ ta đại bi tự tồn tại ý nghĩa cho tới bây giờ đều không phải là danh chấn giang hồ ta đại bi tự vinh quang cũng không tại trên giang hồ lúc trước pháp tính giao hơn các ngươi chẳng lẽ quên sao bản tâm thất thủ hậu quả khó mà lường được ca phát minh cao mày nói phát tính cái t h ằ n g tiêu cấu kết yêu ma tự cam đoạn lạc chẳng lẽ lại một người phạm sai lầm tất cả sai lầm liền đều để chúng ta tới tiếp nhận sao h u ố n hồ trụ trì ngươi nói chúng ta không cách nào khắc chế trong lòng dục vọng cái kia vì sao liên sinh liền có thể lấy bước vào giang hồ chẳng lẽ lại hắn có thể khắc chế trong lòng s á c ý hắn giết liền thật sự là nên giết người phổ độ thiền sư gật đầu nói liên sinh có thể hắn giữ vững mình bản tâm không có lạm sát kẻ vô tội chỉ giết nên giết người cứu nên cứu người phát minh cười lạnh nói trụ trì ngươi đây chính là có chút bao che khuyết điểm ngươi nói hắn g i ế t đều là nên g i ế t người bằng cái gì đúng lúc này một thanh âm đột nhiên từ bên ngoài chuyển đến bằng ta làm chứng có đủ hay không hàn tranh nhanh chân bước vào đại hùng bảo đ i ệ n bên trong liên sinh nhìn thấy hàn tranh hướng về phía đối phương ôn hòa vừa cười hai tay chắp tay trước ngực thi lễ phổ độ thiền sư cái k i a mặt sầu khổ nâng lên t hơi lộ ra một tiệ kinh ngạc phát minh lúc này lại nhìn xem hàn tranh cao mày nói ngươi lại là người nào bằng cái gì làm chứng cho hắn diệt ma ty doanh chữ khơi thống lĩnh trấn thủ đô ý hàn tranh. tranh thản như nói ta lấy diệt ma ti danh nghĩa chứng minh liên sinh đại sư giết chết đều làm nên giết người như thế vẫn chưa đủ sao làm sao các ngươi đại bi tự chính là phật môn thánh địa chính đạo đại phái giết một chút hung đổ lại còn muốn nội bộ thẩm phán một cái đơn giản buồn cười ngươi nói là cái kia chính là diệt ma ti bằng cái gì nhúng tay ta đại bi tự nội bộ chuyện phát minh hừ lạnh một tiếng không sợ chút nào hàn tranh diệt ma ti thân phận người khác có lẽ đối diệt ma ti có chỗ kiên kỵ nhưng đại bi tự nhưng không có nhớ ngày đó hắn đại bi tự tiên tổ thậm chí đều đã từng được đại chu hoàng thất mời đi qua kinh thành giảng kinh một cái địa phương diệt ma ti lại coi là cái gì diệt ma ti đại biểu cho đại chu pháp luật k ỳ cương diệt ma ti nói ra lời nói cũng không tính là lời nói cái kia cái gì mới tính chẳng lẽ lại ngươi phát minh đại sư lời nói mới tính n g ư ơ i phát minh đại sư tốt uy phong à luôn xuất phát ủy áp đảo đại chu pháp luật k ỳ cương phía trên nói ra lời nói so thiên vương l á o tử còn muốn có tác dụng hàn tranh cười lạnh một tiếng trụ mũ một đỉnh một đỉnh trụ đi qua đi vào đại bi tự về sau hàn tranh nhìn thấy đại bi tự còn không có luân h ạ n hắn còn thở dài một hơi nhưng là đại bi tự cửa ra vào lại không người trấn thủ đi tới đại vùng bảo điện bên ngoài hàn tranh mới nghe rõ đ á n g người này vậy mà tại uy hiếp phổ độ thiền sư giết liên sinh lúc trước liên sinh thế nhưng là ra tay giúp hàn tranh ngăn trở qua tư mã thành tông lúc này liên sinh lọt vào vây công hàn tranh không thể không quản c h ọ n yếu nhất là hàn tranh nghi ngờ ở trong đó có hát sơn lào yêu t h ủ hút đại bi tự phong bế sơn môn sáu mươi năm đều không ra qua chuyện bây giờ hát sơn lào yêu vừa có động tác đại bi tự lập tức bắt đầu n ộ i đấu cái này cũng không khỏi quá xảo hợp dưới phổ độ thiền sư danh tiếng rõ như ban ngày hắn là tuyệt đối sẽ không đứng tại hát sơn lào yêu bên kia cho nên hàn tranh lúc này ra mặt đương nhiên là đứng tại phổ độ thiền sư cùng liên sinh bên này phát minh sắc mặt một đen hắn liền xem như lại cuộc vọng cũng không đến mức ngang nhiên nói mình áp đảo pháp luật k ỳ cương phía trên hàn tranh ngươi liền xem như diệt ma t i người cũng không có tư cách quản ta đại bi tự việc vớ vẩn còn xin hàn đại nhân rời đi ta đại bi tự bây giờ phải xử lý nội vụ không có thời gian đến chiêu đ á i hàn đại nhân phát minh nghiêm nghị nói hàn tranh cười như không cười nói phát minh thủ tọa cực kỳ bá đạo à phổ độ thiền sư còn chưa nói chuyện đâu ngươi liền mở miệng mọi người hát sơn lão yêu nếu là muốn kích động đại bi tự nổi đấu vậy cái này hùng hổ dọa người pháp minh liền rất có h i ể m nghi k h i thật hàn tranh nếu là phổ độ thiền sư hắn khẳng định trước tiên ra tay ác độc thanh lý trong tông môn không ổn định nhân tố chỉ bất quá phổ độ thiền sư như coi là thật như vậy tâm n g o a n thủ lạc hắn cũng liền không phải phổ độ thiền sư vị này lao hỏa thượng là chân chính đắc đạo cao tăng hàn tranh đối no thái độ cũng là cực kỳ khiêm n h ư ờ n g hai tay chắp tay trước ngực hàn tranh hướng về phía phổ độ thiền sư thi lễ trầm giọng nói gặp qua thiền sư tại hạ lần này tới là muốn nhắc nhở đại bí tự hát sơn lão yêu lại lần nữa ngóc đầu trở lại ý độ dùng bí pháp cướp đoạt sơn nam đạo t tái tạo yêu thân, thoát thai hoàn yêu chương ố t Bây giờ, Luyện giờ p o Hào n g đã bị công phá, Hàn ba ạ c h trăm h ự c chín mươi bốn giúp liên sinh xuất khí chương ba trăm chín mươi bốn giúp liên sinh xuất khí h ẳ n tranh lợi vừa ra khỏi miệng toàn bộ đại bi tự người toàn bộ xứng sở tại nơi đó đại bi tự phong núi sáu mươi năm thậm chí đều nấu đi một thế hệ ngày xưa cái kia chút từng trải qua hát sơn lao yêu loạn đệ tử trẻ tuổi hiện tại cũng đều thành đại bi tự lực lượng trung t i ê n bọn hắn giống như mới vừa v ẫ n thoát khỏi hát sơn yêu loạn bóng mờ kết quả hiện tại hàn tranh vậy mà nói hát sơn lao yêu lại phải ngóc đầu trở lại cái này ai chịu nổi ngươi nói coi là thật phát minh sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi giống như thập phần b ộ i vàng tự nhiên là thật ta chém giết hát sơn lao yêu dưới trướng tâm phúc la đạo nhân thế mới biết tin tức này vội vàng chạy đến đại bi tự báo tin hàn tranh ánh mắt bao hàm tâm ý nhìn về phía phát minh phát minh thủ、tọa. dưới mắt hát sơn lao yêu đang tại mưu đ o ạ t đại bi tự quật không đáy ngươi lại dẫn đầu ở chỗ này mượn liên sinh một c h u y ệ n uý h i ế p phổ độ chủ trì sẽ không phải là ngươi trong bóng tối cấu kết hát sơn lao yêu à ở đây cái khác thủ tọa bao quát những đệ tử kia đều dùng k h á i dị ánh mắt nhìn về phía phát minh bọn hắn là đối phổ độ thiền sư quá độ dung túng liên sinh bất mãn cũng đối phổ độ thiền sư hạ lệnh phong núi bế chùa không cho bọn hắn ra ngoài bất mãn nhưng cái này chút cũng chỉ là bất mãn mà thôi sáu mươi năm trước hát sơn lao yêu nhấc lên đại bi tự nội đoạn thế nhưng là để đại bi tự nguyên khí đại thường chết không ít đệ tử đây chính là thâm cái này phát minh nếu là quả thật cấu kết hát sơn lào yêu vậy đơn giản liền là tội không thể xá với lại đám người suy nghĩ kỹ một chút giống như ngày bình thường liền là hắn phát minh một mực đối trụ trì bất mãn luôn luôn trong bóng tối phê phán trụ trì quá mức cẩn thận bảo thủ các loại liên sinh ra đại bi tự bên ngoài chém giết chuyện chuyển về đến đại bi tự về sau cũng là phát minh cái thứ nhất công khai chất vấn phổ độ thiền sư bao quát lần này đám người đối phổ độ thiền sư nổi lên bức bách hắn giết liên sinh cũng là phát minh đứng ra sâu trôi đám người việc này nếu thật để phát minh làm thành thế nhất định để phổ độ thiền sư cùng đại bi tự đám người quyết liệt đại bi tự đem lần nữa lâm vào nội đấu ở trong trước đó chuyện này không có cùng hát sơn lào yêu có liên quan đám người còn cảm giác không có cái gì nhưng lúc này nương theo lấy hàn tranh nói ra hát sơn lào yêu n h ư đồ mọi người tại đây nhìn về phía p h á p minh ánh mắt lập tức liền càng thêm không được bình thường người đánh giám ta chính là đại bi tự la hán đường thủ t ọ a lại há sẽ cùng yêu ma cấu kết p h á p minh nghe thấy lời ấy lập tức liền nổ sắc mặt trong nháy mắt đỏ rực cơ hồ liền là tại nổi dẫn biên giới bồi n ồ i hàn tranh coi như ngươi là diệt ma tí người dám can đảm nói xấu ta cùng hát sơn láo yêu cấu kết ta nhất định không cùng ngươi từ bỏ ý đồ hàm tranh trầm dai nói phát minh thủ tọa trước đường d ậ n ta chỉ nói là có khả năng này mà thôi ngươi bây giờ dẫn đầu ở chỗ này bức bách phổ độ thiền sư g i ế t liên sinh nó hậu quả liền là đại bi tự nội đoạn như là sáu mươi năm trước như vậy ngươi hành động đều đối hát sơn láo yêu có lợi ta nghi ngờ ngươi có vấn đề sao phát minh vừa muốn nói chút cái gì một tên dáng người thấp bé tướng mạo chất phát giản dị trung niên tăng nhân liền đứng ra chỉ vào phát minh một mặt bi phân nói phát minh sư minh ngươi sao có thể cấu kết hát sơn láo yêu, yêu mà kia đâu ngươi còn nhớ đến sáu mươi năm trước ta đại bi tự nội loạn chết bao nhiêu đệ tử ngươi đối trụ trí bất mãn có thể chỉ cần ngươi nói đúng chúng ta cũng đều nguyện ý ủng hộ ngươi ta đại bi tự cho tới bây giờ đều không phải là đập đoán trụ trì hắn cũng không phải loại kia người bá đạo nhưng là ngươi tuyệt đối không nên cùng yêu mà kia cấu kết khiến cho ta đại bi tự hổ thẹn phát minh không dám tin nhìn về phía cái kia tăng nhân phát bình sư đệ ngươi cũng như thế nhìn ta cái này phát bình cùng phát minh các loại đường thủ tọa đều là cùng bối phận điểm tăng nhân bất quá hắn trước kia chịu qua trọng thương mặc dù chưa chết bất quá nhưng cũng t r u n g thân không thể cô động võ đạo chân đan chỉ là đan h ả i cảnh cho nên cũng không phải là một đường thủ tọa chỉ là phụ trách đại bi tự bên trong các loại tạp vụ phát minh này bình thường cùng phát bình quan hệ tốt nhất hai người trước kia đã từng là cùng một cái sư phụ đệ tử hắn không nghĩ tới mình sư đệ vậy mà cũng sẽ hoài nghi mình với lại cũng không trách phát bình nghi ngờ thật sự là phát minh trong khoảng thời gian này làm ra chuyện có chút quá mức cao điệu lúc này kết hợp hàn tranh mang đến tin tức hắn hiểm nghi thật là lớn nhất mọi người tại đây trước đó liền cảm giác phát minh quả thật có chút vấn đề lúc này nhìn thấy cùng p h á p minh quan hệ tốt nhất pháp m i n h đều mở miệng đám người cũng là nhao nhao mở miệng lên án mạnh mẽ p h á p minh trong chấp đoán này p h á p minh t h o á n g có chút hoảng hốt hắn cảm giác mình giống như thành vừa rồi liên sinh cô độc đứng tại trung ương bị đám người kêu đánh kêu giết chỉ bất quá khác nhau là liên sinh đối mặt đám người chất vấn cùng kêu giết hắn còn có thể cười mỉm đối mặt thậm chí liền mảy may sợ hai đều không có toát ra tới mà p h á p minh đối mặt cùng liên sinh đồng dạng hoàn cảnh lúc hắn cũng chỉ có vô năng c ù n ộ tâm tính sụp đổ đúng lúc này phổ độ thiền sư bỗng nhiên thở dài một tiếng nói đủ phổ độ thiền sư thanh em rất nhẹ nhưng lại phảng phất vang vọng tại mọi người lấy lòng vừa rồi còn náo động khắp nơi đại hùng bảo điện bên trong triệt để lặng ngắt như tờ phát minh không có khả năng cùng hát sơn lào yêu cấu kết ta tin tưởng phát minh phát minh bỗng nhiên ngần đầu không dám tin nhìn về phía phổ độ thiền sư mình trước đó sâu c h u i đám người bức bách trụ trì i ế t liên sinh làm như vậy quá mức trụ trì bây giờ lại còn nguyện ý tin tưởng mình phổ độ thiền sư nhìn về phía phát minh thở dài nói phát minh lục căn công sạch dợn g h i ệ m ngực trên thân thật là có thật nhiều vấn đề nhưng hắn lại duy trì có sẽ không cùng yêu ma cấu kết làm ra bất lợi cho đại bi tự chuyển đến phát minh khi còn bé cha mẹ bị yêu ma giết chết một cái năm sáu tuổi hài đồng mạnh mẽ đi hơn trăm dặm mới đi đến đại bi tự dưới chân từ đó về sau phát minh tại cùng thế hệ đệ tử bên trong tu luyện là vất vả cần cú nhất khắc khổ nhất tự thân càng là ghét á c như k i ừ u đã từng vì truy sát một đầu yêu ma đánh c h ố c nhoáng ngàn dặm thậm chí đều đổi tới tây giang đạo đi cuối cùng lại chém giết ba đầu yêu ma lúc này mới trở lại đại bi tự phát bình ngươi còn nhớ đến lúc trước các ngươi vẫn là h u y ề n cương cảnh lúc mang theo các sư đệ cùng một chỗ ra ngoài sông sáo đã từng gặp được qua một tôn yêu quân là phát minh ngăn tại phía trước nhất đối cứng yêu quân kéo dài thời gian để cho các ngươi thoát đi nếu không phải cái kia yêu quân mong muốn ăn một cái hoàn chỉnh huyền cương cảnh võ giả cho nên không có nặng tay phát minh đợi không được trợ giúp đến đây cũng đã tiến vào yêu ma trong bụng dạng này một cái người lại thế nào sẽ cùng yêu ma cấu kết đâu ta tin tưởng cho dù là hát sơn láo yêu đứng tại phát minh trước người đối với hắn hứa hẹn có thể cho hắn trở thành đại bi tự trụ trí phương trượng phát minh cũng biết không chút do dự trước tiên lựa chọn cùng hát sơn láo yêu lừa mạng nghe lấy phổ độ t i ề n sư lời nói phát minh tay khen run có không dám tin có xấu hổ lại có cảm động đủ loại cảm xúc lập tức nổi lên trong lòng phát minh trên thân khuyết điểm thật có rất nhiều ví dụ như thích việc lớn h á n g công to tính cách cực đoan dận n i ệ m gừng ngực các loại nhưng hắn những vấn đề này nhưng không có một cái là vì bản thân tư lợi tất cả đều là vì đại bi tự suy nghĩ hắn mong muốn giết liên sinh là thật cho rằng liên sinh tồn tại sẽ để cho đại bi tự hổ thẹn để nói luận như vậy giết tiếp s ớ m tối đại bi tự danh tiếng sẽ bị ở liên sinh trong tay hắn mong muốn đại bi tự tái hiện giang hồ là bởi vì vô cùng quan tâm đại bi tự vinh quang mong muốn để đại bi tự trở lại năm nhà bảy phái đầu hắn phản đối phổ độ thiền sư cũng chỉ là phản đối phổ độ thiền sư đủ loại cử động mà không phải hắn người này đối với trụ trì phương trượng vị trí phát minh là thật không có một chút xíu lòng mơ ước phát minh tự nhận là chính mình một lòng bị công đám người hẳn là sẽ rõ ràng hắn tâm tư ai nghĩ đến đến cuối cùng chân chính lý giải hắn rõ ràng hắn lại là hắn một mực đều tại nhằm vào bức bách trụ trì phương trượng hàn tranh cười như không cười nhìn về phía phát minh phát minh thủ tọa hiện tại ngươi hẳn phải biết bị người nghi ngờ nhằm vào mùi vị không dễ chịu a mình chỗ không muốn chớ thi tại người a phát minh hung g ữ trường hàn tranh một chút hắn rơi xuống như thế hoàn cảnh còn không phải bởi vì cái này hàn tranh tạo thành nếu không phải hàn tranh dẫn đầu nghi ngờ hắn đại bi tự sư minh đệ lại há có thể hoài nghi mình phát minh thủ thoại chớ có như vậy chúng ta ta nếu là không nói như vậy làm sao có thể dẫn ra chân chính cùng hát sơn lào yêu cầu kết gian tới đâu ta đây cũng là vì các ngươi đại bi tự suy nghĩ đương nhiên ta cũng có mong muốn giúp liên sinh đại sư xuất khí ý tứ liên sinh là ta b ạ n tốt hắn bị các ngươi luân phiên nhằm bảo làm sao cũng phải có cái thuyết pháp không đợi phát minh tiếp tục nổi giận hàn tranh liền nhìn về phía phổ độ thiền sư phổ độ phương trượng chương ba trăm chín mươi lăm chân g chính nội gian chương ba trăm chín mươi lăm chân chính nội gian chương ba trăm chín mươi lăm chân chính nội gian hàn tranh ngay từ đầu dẫn đạo đám người nghi ngờ phát minh liền là cố ý làm mặc dù hàn tranh đối đại bi tự không tính là giải nhưng phát minh làm quá rõ ràng rõ ràng như thế một cái người ngược lại không giống như là hát sơn lão yêu nội ứng gian thế hát sơn lão yêu nếu là đại bi tự luật lên hắn mới có thể thừa lúc vắng mà vào cho nên phát minh càng giống là một tây đao sáu mươi nhìn ta, ta nhìn như năm trước phổ độ thiền sư coi trọng nhất người nối nghiệp giới luật viện thủ tọa pháp tính cấu kết h ắ t sơn lao yêu đánh lén trọng thương phổ độ thiền sư đồng thời phát động nội loạn khiến cho toàn bộ đại bi tự tổn thất nặng nề không thể không phong bế sơn môn sáu mươi năm đến khôi phục nguyên khí lúc trước chẳng ai ngờ rằng pháp tính vậy mà sẽ cấu kết hát sơn lào yêu pháp tính tại đại bi tự cùng thế hệ võ giả là tuổi tác nhỏ nhất một cái thiên tư kinh tài t u y ệ t diễm năng lực xuất chúng cho nên mới có thể quản lý đại bi tự quyền thế lớn nhất giới luật viện thậm chí phổ độ thiền sư đều đem nó làm người nối nghiệp đợi đến đối phương bước vào dương thần cảnh mình liền muốn dỡ xuống trụ chỉ phương t r ư n g vị trí chuyển cho pháp tính ai nghĩ đến pháp tính vậy mà sẽ cấu kết hát sơn lào yêu đồng thời còn tại trong bóng tối phát triển không ít tâm phúc đưa đến đại bi tự trong lịch sử lớn nhất một trận nội loạn có cái này giao hấn đại bi tự bên trong đối với nội gian thế nhưng là cực kỳ mất cảm phổ độ thiền sư nhẹ nhàng l g ắ t đầu thở dài nói các ngươi hỏi ta vì sao a phong bế sơn môn không cho các ngươi ra ngoài đây chính là nguyên nhân a các ngươi sư minh đệ ở giữa đ ồ n g môn ở giữa còn tại lẫn nhau nghi kỵ càng chưa nói bước vào giang hồ về sau đối mặt c á i tia tham d n x i、si、niệm các ngươi lại nên như thế nào kháng cự các ngươi cho là ta quá mức bảo thủ trên thực tế chân chính bảo thủ lại là các ngươi sáu mươi năm trước chuyện đã qua các ngươi có thể cảnh giác nhưng lại không thể ố n c o n g thành t h ẳ n g nói đến cũng là thật đáng buồn ta đại bi tự tăng nhân cả ngày thụ lấy phật pháp ư n g ú nhưng cái này tầm cảnh tu vi vẫn còn không bằng bên ngoài võ giả luôn luôn bị hát sơn lào yêu thừa lúc vắng mà bảo nói đến đây phổ độ thiền sư bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang pháp bình trong mắt mang theo nghi hoặc cũng không hiểu pháp bình những năm gần đây đại bi tự bên trong cũng không có xử tệ người cũng không có khinh thường người ngươi lại vì sao cùng cái tia hát sơn lào yêu cấu kết muốn hãm hại mình đồng môn sư minh đệ đâu mọi người tại đây đều đem ánh mắt chuyển hướng mặc dù sắc mặt bình tĩnh nhưng thân thể cũng đã bắt đầu nhịn không được run nhẹ nhẹ pháp bình bọn hắn nghi ngờ qua đối phương nhưng lại cho tới bây giờ đều không nghi ngờ qua pháp bình bởi vì pháp bình địa vị thật sự là quá thấp cái khác cùng thế hệ võ giả bây giờ hoặc là trường lão hoặc là đều là một đường thủ t ạ n chỉ có pháp bình nghiêm chỉnh mà nói chỉ là cái quản sự phụ trách quản lý một chút tạp vụ không có thực lực địa vị cũng không tính quá cao hát sơn lào yêu tìm như thế cái nội ứng nội gian mưu đ ổ cái gì với lại phổ độ thiền sư nói cũng có đạo lý những năm gần đây đại bi tự cũng không có sự tệ pháp bình hắn bởi vì trước kia chịu qua trọng thương thực lực đỉnh trệ tại đan hải cảnh cho nên trên võ đạo đường xem như đi đến đầu nhưng là hắn cùng pháp minh đám người đều là cùng thế hệ tăng nhân trong chuộn nên cấp cho tài nguyên tu hành không có chút nào ít hắn đãi nộ cùng thủ tọa là giống nhau với lại hắn mặc dù chỉ là cái quản lý tạp vụ quản sự nhưng là trong chùa tổng quản sự xuống đến trong chùa đông đảo tăng nhân ăn ở lên tới các loại tài nguyên tu luyện cấp cho kỳ thật đều là từ hắn đến phụ trách cái này chút tạp vụ nhìn xem không có cái gì nhưng chỉ cần hắn hơi lưu như vậy m ấ y tay đoạt được í t lợi thế nhưng là cực kỳ kinh người hắn cái này quản sự tuyệt đối là giàu đến chảy mỡ việc phải làm đồng thời phát minh hay là hắn sư mình ai cũng biết hai người này thân như minh đệ cái này càng thêm không người nào dám trêu cho hắn cho nên cái này phát bình cấu kết hát sơn lao yêu hắn mưu đ ổ cái gì ánh mắt mọi người nhìn gần cũng không có để phát bình bối rối phổ độ thiền sư cái k i a bình tĩnh ánh mắt lại làm cho phát bình toàn thân nhịn không được run lên phát minh trước đó đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó mặt mũi tràn đầy không dám tin còn có c u n g nộ hắn lúc này trợn nhớ tới mình giống như không phải ngay từ đầu liền đối liên sinh có mang s ắ c cơ cũng không phải ngay từ đầu liền đối trụ trí bất mãn là phát bình thỉnh thoảng ngay tại hắn bên thai kể một ít trợ giút ảnh hưởng hắn lời nói lúc này mới thay đổi một cách tự nhiên cải biến phát minh đối phổ độ thiền sư thái độ vì sao a phát bình sư đệ ngươi cuối cùng là vì sao a n g ư ơ i c ấ u kết hát sơn lao yêu những năm này còn tại bên cạnh ta trợ giúp cổ động ta đối trụ t r í bất mãn hãm ta vào bất nghĩa bên trong cuối cùng là vì cái gì ta phát minh có lỗi với bất luận kẻ nào nhưng lại cho tới bây giờ đều không có lỗi với ngươi nhìn xem phẫn nộ phát minh nguyên bản còn mong muốn giải thích phủ nhận p h á t bình giống như bỗng nhiên tiết trong lòng khẩu khí kia trên mặt lộ ra một chút cười nhạt không hề có lỗi với ta phát minh ngươi đời này có lỗi nhiều nhất người chính là ta lúc trước nếu không phải ngươi tham công liều lĩnh chúng ta lại thế nào sẽ gặp phải tôn này yêu q u n ta lại thế nào lại bởi vậy làm bị thương căn cơ trung thân không cách nào ngưng đan phát minh không dám tin nhìn xem p h á p bình ban đầu là ta tham công liều lĩnh nhưng ta thế nhưng là vì để cho các ngươi thoát đi liều chết đều muốn ngăn lại cái kia yêu quân đó là ngươi phải làm p h á p bình một mặt dữ tợn h trên mặt không có chút nào người trong phật môn bình thản ngươi mong muốn giết yêu ma cho nên ngươi liền có thể không để ý chúng ta chết sống tự tiện liều lĩnh ngươi liều mạng ngăn lại cái kia yêu quân lại như thế nào ta cái kia đã tổn thương căn cơ còn có thể bù đắp lại sao với lại ngươi lần kia chưa chết còn bị trụ trì cùng các trưởng lão coi trọng tạng á dương trọng điểm bồi dưỡng thậm chí còn lấy ra bí bảo tới cứu trị ngươi bảo toàn ngươi căn cơ tính mạng nhưng ta đây mặc dù chưa chết nhưng căn cơ đã triệt để bị hao tổn đ ờ i này tu vi cũng chỉ có thể dừng lại tại đan hải cảnh rõ ràng là chúng ta cùng nhau đối mặt yêu ma kia bằng cái gì ngươi có thể được trụ trì bọn hắn dùng bí bảo chữa trị căn cơ ta không phục trụ trì ngươi nói những năm gần đây các ngươi cũng không có khinh thường tại ta nhưng các ngươi làm sao từng nghĩ qua đem thủ tọa vị trí giao cho ta không phải liền là bởi vì ta tu vi dưng bước đã là một phế nhân cho nên dù là ta làm ra lại nhiều thành tích biểu hiện ra năng lực lại mạnh cũng không vào được các người mắt phổ độ thiền sư thở dài nói pháp bình phật nói chúng sinh bình đẳng mà ngươi đẩy trong đầu đều là hiệu quả và lợi ích tính toán làm sao từng nghĩ qua bình đẳng hai chữ phát minh bọn hắn tại tu v i bên trên có ưu thế cho nên phụ trách quản lý la hắn đường bàn được đường ngươi làm việc cẩn thận tỉ mỉ cho nên mới phụ trách quản lý đại bi tự các loại tục vật việc bắt đánh hai cái vị trí này cũng không có cao thấp phân giàu nghèo nhưng trong lòng ngươi cũng đã đem vị trí của mình đặt ở đại cốc cho nên mới sẽ cảm giác không cân bằng pháp bình quay A. thanh đầu là bờ a. Pháp bình âm thanh lạnh lùng bờ Bình Pháp nói, âm cũng h nghe, chúng sinh bình、đăng. Nhưng ủ trí Tự bên trong, ai lại sẽ đem ta cùng một đường thủ tọa coi là bình tồn ngươi nói đẳng. bên cùng đường Đại Bi ai lại coi sẽ bình đem đẳng ở tại? là bởi vì cái này chút ngươi liền muốn cấu kết hát sơn lão yêu ra tay với đại bi tự p h á p bình ngươi cái này lang tâm cầu phế đồ vật p h á p minh sắc mặt đồng dạng cùng nộ không thôi p h á p bình đ ỗ n g nhiên cười lạnh một tiếng các ngươi khẳng định coi là hát sơn lão yêu hứa hẹn cho ta rất nhiều chỗ tốt để cho ta khôi phục tu vi khống chế đại bi tự loại hình a nhưng các ngươi đều sai hát sơn lão yêu cũng không có hứa hẹn ta quá nhiều đồ vật ta biết trong tay hắn có bí pháp có thể chữa trị ta căn cơ nhưng đã không quan trọng ta chậm trễ thời gian dài như vậy coi như khôi phục căn cơ tại võ đạo phía trên cũng đường hỏng có quá nhiều tiến bộ ta chỗ c ầ u chẳng qua là trong lòng thoải mái suy nghĩ thông suốt chủ trì ngài đã từng nói qua muốn trực diện bản tâm bây giờ ta làm được ta hỏi qua ta bản tâm như là tại đại bi tự bên trong như thế tầm thường cả một đời cuối cùng mang theo h à n khí ra đi ta không cam tâm phật tổ nói quay đầu là bờ ta có thể quay đầu nhưng thời gian có thể đảo liều sao ta căn cơ lại có thể khôi phục sao trở về không được một đầu tự lộ đi đến ngọn nguồn a đại bi tự các đời thủ tọa không có ta nhưng pháp tính như vậy để tiếng xấu muôn đời tất nhiên có ta một cái tiếng nói vừa ra pháp bình đ ỗ n g nhiên một trưởng bộ hướng mình đầu khoảng cách gần hắn nhất pháp minh mong muốn ngăn cản nhưng làm sao pháp bình tốc độ quá nhanh vậy mà trực tiếp một bàn tay đem đầu mình đập cái nát bét d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm chín mươi sáu quận không đ ấ y chương ba trăm chín mươi sáu quận không đ ấ y bị hát sơn lão yêu dẫn dụ làm nội gian phản đồ người hàn tranh gặp qua không ít nhưng giống pháp bình ác như vậy như thế cực đoan vẫn còn quả nhiên là hiếm thấy hàn tranh chỉ có thể nói đại bi tự bọn này hòa thượng đều không phải là cái gì đ è n c ạ n dầu mặc dù tu là p h ậ t p h á p nhưng cái này tâm lý trạng thái quả thực chẳng ra sao cả liên sinh cũng không cần nói sát tâm quá nặng bây giờ còn có thể khai thông về sau có thể xảy ra vấn đề gì hay không đều là ẩn số phát minh d ậ n nghiệm vực vực hiện tại tính cách liền như thế cực đoan tiếp tục như thế tương lai hơn phân nửa cũng là muốn ra vấn đề cái này phát bình càng là cực đoan bên trong cực đoan thậm chí đều có chút không thể nói lý lúc trước phát minh có thể là tham công liều lĩnh cho nên gặp yêu quân cái này thật là hắn sai lầm nhưng vấn đề là loại chuyện này chỉ là đối với đại bi tự tới nói tính chuyện đối với diệp ma ti tới nói đơn giản liền là qua quýt mình mình về sau phát minh lấy huyền cương cảnh một mình chống tự đan hải cảnh yêu quân vì cái khác sư đệ g i à n h sinh lộ cũng coi là có đảm đương với lại hắn có thể chống đỡ được đan hải cảnh yêu quân tiến công mà không chết hắn thực lực tiềm lực cũng có thể thấy một chút cho nên như vậy có đảm đương với lại thực lực cùng tiềm lực đều chiếm được chứng kiến đệ tử bị đại bi tự cao tầm trọng điểm bồi dưỡng cũng bình thường hắn phát minh không chạy nói không chừng cũng có dạng này đãi ngộ kết quả hắn vậy mà bởi vì chuyện này mà oán hận phát minh Toán hận toàn bộ đại bi tự loại người này liền là điển hình xảy ra chuyện gì liền trách trời trách đất không thể gặp người khác tốt đến cuối cùng cái này chút toán khí thậm chí đều diễn hóa thành h ậ n ý vậy mà để hắn cận kể cái chết đều muốn hố đại bi tự một thanh đây quả thực liền nhập ma biểu hiện hiện tại hàn tranh đều có chút đáng thương phổ độ thiền sư vị này lao phương trượng thật là không dễ dàng trông coi như thế một đống tâm tính không bình thường ra hỏa c h ắ c không được mặt mũi tràn đầy vẻ sầu khổ loại tình huống này đổi thành người khác chỉ sợ càng sầu không phải hòa thượng cũng sầu dụng tóc rơi thành đầu chọc nhìn xem phát bình thi thể phát minh ánh mắt phức tạp hắn quay đầu nhìn về phía phổ độ thiền sư nói chủ trì n g à i vừa rồi vì sao a không ngăn p h á p bình tự sát hắn vừa chết chúng ta nhưng không biết hắn rốt cuộc cùng hát sơn lao yêu có cái gì c ấ u kết đối ta đại bi tự làm cái gì phổ độ thiền sư thế nhưng là dương thần cảnh tồn tại hắn ngăn không được p h á p bình lấy phổ độ thiền sư t u vi vẫn là ngăn được ở đây người khác cũng là lệnh cả tim p h á p bình mặc dù chức vị không cao nhưng hắn chỗ quản lý đồ vật nhiều lắm hắn ở cơ hồ loại nào đều không thể tách rời hắn vạn nhất hắn như là tại trong thức án hạ độc cái kia toàn bộ đại bi tự chỉ sợ đều muốn gặp nạn b ấ t quá bây giờ xem ra bởi vì hàn tranh tới ký lúc phát bình còn giống như chưa kịp làm ra như vậy phát rồi chuyển đến phát bình lòng có tử trí ngăn không được h ố n hồ coi như hắn không chết chúng ta cũng hỏi không ra cái gì đổ bật đến phổ độ thiền sư trên mặt vẻ sầu khổ cơ hồ đều muốn tràn ra ngoài ai để bán bẩn tăng không có quản tốt nhà mình đệ tử để hàn đại nhân chế dễ ước phát bình trong lòng có o á n khí điểm ấy bẩn tăng kỳ thật đã sớm đã nhìn ra cho nên ngày bình thường tận lực không đi chạm đến phát bình trong lòng cái kia chút vết t ư ơ n g mong muốn dùng phật pháp đem nó vớt lên nhưng lại không nghĩ tới bẩn tăng phật pháp không tin chẳng những không có đem nó đoán khí bình phục ngược lại để p h á p bình triệt để nhầm a tội q u á tội q u á à. hàn tranh hôm nay mặc dù mới là lần thứ nhất gặp phổ độ thiền sư nhưng lại có thể khẳng định trước mắt cái này lao hòa thượng là cái người phúc hậu là chân chính lòng mang từ b i cao tăng liên sinh sát tinh h à n g thế không có cách nào áp chế mình sát ý phổ độ thiền sư lại không muốn từ bỏ hắn thà rằng cuối cùng cả đời độ hóa trong lòng của hắn sát ý phát minh mang theo cái khác thủ tọa tăng nhân b ứ c thoái vị phổ độ thiền sư cũng không có tức giận ngược lại còn tại phát minh bị oan hùng lúc giải thích hắn nhìn ra phát bình trong lòng có toán nhưng cũng không có b ó c trần như cũng mong muốn dùng phật pháp bình phục nó trong lòng oán khí cái này cũng không có sai phổ độ thiền sư nếu là nhìn ra nó trong lòng có oán khí liền ra tay ác độc đem nó chém giết vậy hắn cũng liền không phải phổ độ thiền sư phổ độ trụ trì ngại làm không sai đương nhiên hiện tại cũng không phải thảo luận ai đúng ai sai thời điểm bốn v ù n g linh hát sơn láo yêu đã đến ba vùng chỉ kém đại bi tự quật không đáy cho nên hiện tại trọng yếu nhất chính là đi quật không đáy bên kia nhìn xem hát sơn láo yêu có hay không lợi dụng pháp bình ở nơi đó bố trí trận pháp nếu là quả thật bị hát sơn láo yêu tái tạo yêu thân hắn tu vi tất nhiên tăng gọn s o u sáu mươi năm trước càng thêm kinh khủng đến lúc đó dù là toàn bộ sơn nam đạo tất cả thế lực liên thủ đều chưa hẳn là hát sơn l à o yêu đối thủ huống hồ liền lấy sơn nam đạo cái này chút thế lực tính tình bọn hắn cũng không có khả năng không có chút nào khúc mắc chân chính liên tủ h đối địch phát minh sắc mặt đột nhiên biến đổi phụ trách a n bài đệ tử tiến vào q u ậ t không đáy lịch luyện giống như cũng là pháp bình q u ậ t không đáy bên trong mặc dù thường xuyên sẽ toát ra một chút yêu ma đến bất quá cái này chút yêu ma thực lực phổ biến đều tại cảnh giới tiên tiên đại yêu đều là xối cho nên đại bi tự mặc dù là tại trấn áp quận không đáy nhưng trên thực tế cũng là tại dựa vào q u ậ t không đáy đến rèn luyện đệ tử trẻ tuổi cách mỗi một năm mới có đan hải cảnh hoặc là ngưng đan tông sư xâm nhập q u ậ t không đáy một chuyến dò xét trong đó phải t r a n g ra đời cường đại yêu quân bình thường an bài một chút đệ tử trẻ tuổi tiến vào bên trong t h í luyện chính là pháp bình đám người nghe vậy lập tức đứng dậy vội vàng tiến về q u ậ t không đáy q u ậ t không đáy tại đại bi tự sơn môn chỗ sâu nhất hang động trước cửa bố trí xuống tầm t ầ n g phong cấm trận pháp bình thường đều có đệ tử trấn thủ cứ như vậy dù là quận không đáy bên trong có cường đại yêu ma leo ra trận pháp cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian để đại bi tự phong rong đem nó giải quyết. hai tên người mặc chiến giáp cầm trong tay côn sắt võ tăng canh giữ ở quật không đáy cửa ra vào nhìn thấy trụ chỉ phương trượng tính cả nhiều người như vậy cùng một chỗ đến đây hai người này lập tức có chút ngậu chẳng lẽ lại là quật không đáy ở trong có cái gì kinh khủng đến cực điểm tồn tại muốn xuất hiện p h á p minh vội vàng hỏi quật không đáy bên trong nhưng có cái gì d ị động chuyển đến hai tên võ tăng lắc đầu nói không có d ị động gì chuyển đến a p h á p bình quản sự còn phân phó qua chúng ta trước đó tiến vào quật không đáy thí luyện đệ tử đem bên trong yêu ma xoắn giết thập phần sạch sẽ cho nên gần nhất nửa tháng đều không có đệ tử tiến vào quật không đáy bên trong tiến hành thí luyện rồi cái gì ý tứ chính là các người đã có nửa tháng chưa từng tiến vào quận không đáy mọi người tại đây sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi cái kia hai tên võ tăng thận trọng nói đệ tử chỉ là phụ trách thủ vệ này bình thường cũng không có tiến vào qua quận không đáy à. phát minh các cái khác thủ tọa lẫn nhau trong lòng lập tức đều là trầm xuống nửa tháng này đến đều không có người tiến vào quận không đáy có trời mới biết p h á p bình ở trong đó rốt c u ộ c á n bài cái gì đồ vật kỳ thật cũng không trách bọn hắn sơ sẩy chọn lựa đệ tử tiến vào quận không đáy thí l u y n truyện này những năm gần đây vẫn luôn là phát bình tại a bài cũng cho tới bây giờ đều không có ra qua cái gì đừng rẽ ai nghĩ đến p h á p bình v ậ y mà sẽ là hát sơn lao yêu nội ứng gia tế đám người trực tiếp đem cái kia chút võ tăng k é o ra như ông vỡ tổ tiến vào quận không đáy nội bộ quận không đáy là một tòa to lớn hang núi nhưng là càng đi bên trong đi liền càng là chật hẹp trong đó địa linh lực liền càng mạnh đồng thời còn có một cô âm t à thuộc tính khí tức chuyển đến lúc trước đại bi tự không có c h â n áp quận không đáy lúc thậm chí còn có người nói nơi này nối liền c ử u đu hoàng t u y ế n phổ độ thiền sư đi tới một nửa đống như nói nơi này không phải q u ậ không đáy phát minh xứng sở không phải q u ậ không đáy là cái nào q u ậ không đáy bên trong liền một con đường chúng ta không đi sai a cơ hồ tất cả đại bi tự đệ tử lúc tuổi còn trẻ cơ hồ đều tại quật không đáy bên trong thí l u y ệ n qua đối với nơi đây có thể nói là vô cùng quen thuộc bọn hắn cơ hồ là không thể nhận lầm phổ độ thiền sư hai tay chắp tay trước ngực miệng tụng p h ậ t hiệu trong nháy mắt phật quan g h ư n g ngực giống như mặt trời giáng lâm chiếu lên chung quanh trong nháy mắt sáng chừng một mảnh tại cái kia phật quan g quang huy chiếu d ọ i xuống đám người lúc này mới nhìn thấy quật không đáy bên trong vậy mà ẩn ẩn chia hai cái thông đạo một cái là bình thường vật không đáy mà đổi thành bên ngoài một cái thì là tại lực lượng chiếu rọi xuống mới sẽ hiện rõ đi ra án đạo kết nối lấy quật không đáy không biết thông hướng vương mọi người tại đây trong lòng đều là châm xuống quật không đ ấ y là bọn hắn đại bi tự mật điệu hát sơn lão yêu vậy mà không biết khi nào bên ngoài mở một đầu mật đạo nối thẳng quật không đ ấ y bên trong điều này đại biểu lấy tương lai có một ngày hát sơn lão yêu nếu là quả thật chuẩn bị đọc thủ bọn hắn đại bi tự cơ hồ là không có bất kỳ cái gì phòng bị đúng lúc này quật không đ ấ y bên trong một cuộc cực h ạ n kinh người yêu khí đống nhiên tuôn ra một cái giàu có tư tính thư hùng chớ biện t r e o tức thanh âm từ trong hang động đống nhiên chuyển đến có thể tìm tới nơi này xem ra là pháp bình bị phát hiện a phổ độ lao hòa thượng ngươi luôn nói mình lòng từ bi mềm biết nhà mình lại ra phản đ có hay không hận không thể đem hắn tháo thành t à n g c ố i đâu giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm chín mươi bảy chân chính hát sơn lão yêu chương ba trăm chín mươi bảy chân chính hát sơn lão yêu là hát sơn lão yêu tiến huyền không thanh n m đ ố n g nhiên vang vọng tại hàn tranh trong đầu tiểu tử xem ra là c h ậ m một bước ta không nghĩ tới là hát sơn lão yêu vậy mà đã sớm bắt đầu ở đại bi tự bên trong bố trí đây hết thảy địa linh lực đã bị hát sơn lão yêu chỗ cất đoạn nó chỉ sợ đã đang tái tạo yêu thân loại này cấp bậc yêu ma đã hoàn toàn không phải hiện tại sơn nam đạo đủ khả năng ngăn cản liền xem như ta phục sinh thậm chí toàn bộ sơn nam đạo năm nhà bảy phái b u ô n g xuống khúc mắc liều chết liên thủ cũng là không đánh được đối phương tìm cơ hội chạy trốn a tiến huyền không cũng muốn cứu sơn nam đạo nhưng bây giờ bọn hắn đã làm đến c ự c hạn từ phát hiện bạch ra dấu vết để lại bởi tới liệt phong cốc chém giết la đạo nhân lại đến giúp đại bi tự cầm ra nội gian hàn tranh một cái đan hải cảnh trấn thủ đô uý cơ hồ đem nên làm đều làm dưới mắt hát sơn lão yêu đã thu thập đủ tứ linh lực có thể tái tạo yêu thân đây là trên phương diện lực lượng tuyệt đối nghiêm ép đã không phải là hiện tại hàn tranh c ó thể ngăn cơn song g ữ hàn tranh mặc dù cũng muốn cứu sơn nam đạo nhưng hắn lại sẽ không lựa chọn chịu chết cho dù là tương lai mình tu luyện tới dương thần cảnh lại đến giết hát sơn lào yêu báo thủ cũng so hiện tại chịu chết mạnh mẽ hàn tranh có chút lui lại đi tới p h á p minh đám người sau lưng lúc này n ư ơ n g theo lấy cái k i a nồng đậm yêu khí g á n g lầm hang động bên trong một cái thoáng có chút trong suốt bóng dáng chậm rãi đi ra cái k i a bóng dáng mặc một thân màu đen c h i ế n r á c dáng người thẳng tắp p h o n g loan dài mặt trắng đẹp như ngọc khuôn mặt tinh xảo tựa như thế gian này cao cấp nhất công tượng điêu khắc đi ra có loại vẻ đẹp không phân biệt nam lự mỹ cảm hàn tranh một mặt không dám tin đôi yến huyền không hỏ từ hàn tranh vừa mới gia nhập diệt ma ti thời điểm hắn liền nghe nói qua hát sơn lao yêu truyền thuyết tại hắn trong ấn tượng hát sơn lao yêu liền hẳn là loại kia giữ t ậ n tạ á c đ a m g hưu túc trí hình tượng cho nên lúc này đi ra một cái so la đạo nhân vận dụng máu thịt vương quyền còn muốn tà dị đồ vật hàn tranh đều không ă n kinh nhưng lúc này trước mắt cái này vẻ đẹp không phân biệt nam nữ tuấn mỹ hình tượng hàn tranh là thật có chút không nghĩ tới tiến huyền không trầm giọng nói không thể giả được liền là hát sơn lao yêu chuẩn xác điểm tới nói đây cũng là hát sơn lao yêu nguyên thần biến hóa nó bản thể hẳn là còn tại thuế biến ở trong người có phải hay không coi là hát sơn lao yêu hình tượng không phải là như vậy hẳn là loại kia xấu xí giữ tợn lao yêu quái bộ dáng hàn tranh tiểu tử đây chính là người suy luận dựa trên trí tưởng tượng chủ quan hát sơn lao yêu am hiểu điều khiển lòng người nó nếu là tướng mạo liền như vậy giữ tợn ghê t ư ở n để cho người ta xem xét liền phạm buồn nôn vô ý thức liền sẽ nhấc lên lòng cảnh giác nó có thể mê hoặc n g a ai. chỉ có trưởng thành bộ dáng như vậy nó mới có thể vô ý thức để cho người ta vươn xuống cảnh giác hàn tranh nhẹ gật đầu hắn là có chút suy luận dựa trên trí tưởng tượng chủ quan có chút trong truyền thuyết thần thoại tuấn bị yêu diễm đều là ác mà giữ tợn g ê tởm mới là thiên sứ lúc này phổ độ thiền sư đối mặt hắc sơn lào yêu trên mặt không b u ồ n không giận chỉ là hai tay chắp tay trước ngực thở dài một tiếng nói vần tăng từ bi nhưng lại không mềm lòng p h á p bình đi nhầm vào lạc lối nếu là sớm phát hiện còn có thể quay đầu chỉ t i ế c chính hắn lại không nghĩ quay đầu hắc sơn lào yêu người điều khiển người trong lòng dục niệm thật tình không biết người mình bị dục niệm chỗ điều khiển người vốn n g o a n thạch biến thành đối đồ ăn không có chấp nhất nhưng lại tham lam h ư n g cực mong muốn thoát thai hoàng cốt thay trời ổn bệnh vì thế hai độ nhấc lên sơn nam đạo yêu loạn hạo kiếp cái này hạo kiếp bên trong không riêng gì nhân tộc tử thương vô số các ngươi yêu tộc không phải cũng là tổn thất nặng nề cái này chút nhân quả ngươi đặt ở trên người ngươi ngươi gánh n ổ i sao hắc sơn lão yêu cười to hai tiếng tiếng cười kia vậy mà cũng là t h a n h t h ú y êm t h a i vô cùng dễ nghe phổ độ lão hòa thượng ta nhìn ngươi là đọc ngươi phật kinh đọc t r ò n b váng các ngươi nhân tộc võ giả vì tiền đồ võ đạo còn có thể liều lĩnh ta muốn thay trời đổi bệnh lại có gì sai sinh ra là ngon a thạch cả một đời cũng chỉ có thể là ngon thạch sao ta hắc sơn từ sinh ra bắt đầu từ ngày đó liền không nhận bệnh ngươi nói ta tham vậy ta lây tham chính là khắc vào thực chất bên trong phổ độ thiền sư hai tay chắp tay trước ngực miệng tụng phật hiệu a di đà phật b ầ n tăng mặc dù năng lực có hạn nhưng cũng đồng dạng không nhận bệnh sáu mươi năm trước ngươi mưu đồ chưa thành hiện tại cũng là hát sơn lão yêu như bay lắc đầu nói phổ độ lao hòa thượng ngươi ngăn không được ta nếu là trần bá tiên tại ta khả năng sẽ còn tránh lui ba điểm nhưng chỉ đáng tiếc hắn về không được văn hương giáo những tên kia vẫn là cực kỳ coi trọng c h ư a tín thu chỗ tốt bọn hắn sẽ đem trần bá tiên kéo chết tại hoài nam đạo còn lại sơn nam đạo năm nhà bảy phái không ai có thể ngăn được ta bao quát lao hòa thượng ngươi ngăn không được là một chuyện nguyện ý hay không xuất thủ cản là một chuyện khác phổ độ thiền sư hai tay chắp tay trước ngực quanh thân hừng ngực phật quang tỏa ra h á n gái tia trải rộng vẻ sầu khổ mặt đột nhiên nâng lên hai mắt sắc bén như điện khuôn mặt kiên định không còn là một mặt bờ lo mà là giống như kim cương trừng mắt một trường q u a n h ra phật quang s ô n g lên tận trời dung chuyển toàn bộ và không đáy vô lượng đại b i trưởng t r u n g quanh hang động vỡ vụn thành tương mạnh dòng lớn núi đá rơi xuống giống như động đất trời sập đám người vội vàng chạy ra hang động hướng về chung quanh xem xét nơi này lại là đại bi tự vọng toàn bộ đại bi tự thế mà đều bị hát sơn lào yêu đào giống mà bọn hắn nhưng không có phát giác mà hàn tranh thì là mắt không chấp nhìn chằm chằm phổ độ thiền sư cùng hát sơn lào yêu giao thủ đây là hàn tranh lần thứ nhất nhìn thấy dương thần cảnh đại tông sư xuất thủ cái k i a u cố uy thế đơn giản giống như lay t h i ê n động đ ị a dương thần cảnh cùng chân đan cảnh khác biệt lớn nhất liền là đã có thể sơ bộ tiếp xúc đến thiên đ ị a lực chân đan cảnh mạnh hơn sử dụng lực lượng cũng là nguồn gốc từ tại tự thân đan hải bên trong chân nguyên lực mà tới được dương thần cảnh nguyên thần cấu kết thiên đ i ệ luyện thanh dương thần thoát khỏi thân thể trói buộc dương thần vốn là có thể bị động vận dùng một bộ phận thiên địa lực. mặc dù dương thần cảnh đủ khả năng k h ô n g chế thiên địa lực chỉ là một bộ phận nhỏ nhưng nó uy năng vẫn như cũ cực kỳ kinh người bất quá hai vị này dương thần cảnh cường giả giao thủ y thế quá mức kinh khủng khoảng cách quá gần cực kỳ dễ dàng nội thương hàn tranh thân hình đội vàng lui về phía sau mà phát minh các loại đại bi tự tăng nhân cũng đều đội vàng rút khỏi chiến đoàn dương thần cảnh cường giả giao thủ không phải bọn hắn có khả năng nhúng tay hát sơn lão yêu lúc này mặc dù chỉ có nguyên thần đại nhưng nó ẩn nút sáu mươi năm cũng không chống chân hay là mong muốn tái tạo yêu thần tự thân lực lượng nội tỉnh cũng muốn so với lúc trước càn mạnh tay nắm ấng quyết hát sơn lão yêu cười một tiếng dài chung quanh vô số đất đá vỡ vụn nhưng lại giữa không c h u n g ở trong bị cường đại yêu lực dính hợp lại cùng nhau hóa thành từng cái to lớn nắm đấm hướng về phổ độ thiền sư liên tiếp đ á n h tới cái kia mỗi một cái nắm đấm đều có trăm trượng lớn nhỏ đơn giản liền là từng t o à núi nhỏ rơi đập phổ độ thiền sư miệng tụng p h ậ t hiệu quanh thân phật quang hừng cực phản âm giáng lâm giống như mặt trời giáng lâm đầy trời phật quang đem cái kia chút nắm đấm lần lượt từng cái đánh nát vô số đá vụn phản phất mưa thiên thạch điên cuồng rơi xuống lấy lên hát sơn lão yêu hét lớn một tiếng hai t hắn vậy mà trực tiếp từ lòng đất lôi kéo ra một tòa mấy trăm t r ư ợ n g núi lớn đến hướng về phổ độ thiền sư vào đầu rơi đập lần này cũng không phải núi nhỏ mà là chân chính núi lớn mang theo kinh người cực hạn lực lượng ẩm v a n g r ơ i xuống phổ độ thiền sư trên mặt cũng lộ ra một tia ngưng trọng vô biên nồng đậm ngừng ngực phật quang sau lưng phổ độ thiền sư ngưng tụ thành một tôn phật đà hư ảnh phản phất cấu kết thiên địa phật đà hư ảnh hai tay giống như chống ra thiên địa đem cái k i a núi lớn g á c ở giữa không trung phổ độ thiền sư trước người phật quang vỡ vụn thành từng mảnh sắc mặt trắng bệnh một ngụ máu tươi đột nhiên phút ra nhưng cái kia máu tươi ly thể trong nháy mắt liền hừng hực tiêu đ ố t lên hóa thành tinh thuần đến cực điểm phật quang đạo ngược tràn vào phổ độ thiền sư trong cơ thể một chỉ điểm ra giống như phật vận nhãn hoa mang theo kỳ dị vận luật đánh vào cái kia núi lớn phía trên đ ư ơ n g theo lấy một cỗ kỳ dị chấn động tần suất chuyển đến cái kia núi lớn bị oanh ra một cái xuyên qua cái hố đến sau đó cái hố này t r u n g quanh tre kín vết dạng càng lúc càng lớn cho đến đỗng nhiên sụp đổ phổ độ thiền sư thân hình n g i lại sắc mặt thoáng có chút chấm bệnh vừa rồi mấy chiêu giao thủ phổ độ thiền sư rõ ràng đã rơi vào thế bất lợi hàng tranh hô lên yến không mặt không biểu tì đây chính là ngươi nói năm đó sơn nam đạo bốn đại yêu vương bên trong yếu nhất một cái dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm chín mươi tám hữu thiên hàng ma sử chương ba trăm chín mươi tám hữu thiên hàng ma sử hàn tranh bỗng nhiên phát hiện chính mình giống như bị hát sơn lão yêu nghe đồn lừa dối rất nghiêm trọng tôn đình vận cùng từ tôn bảo một mực đều đang cùng hắn nói hát sơn lão yêu điều khiển lòng người bản lĩnh mạnh bao nhiêu cần cảnh giác là nó cái kia âm độc thủ đoạn tiến huyền không cũng nói qua hát sơn lão yêu tại năm đó sơn nam đạo bốn đại yêu vương bên trong thực lực lại yếu nhất một cái chỉ bất quá thoát t h â n bản lĩnh mạnh hơn một chút. chân thật chiến lược căn bản cũng không đủ là lo nhưng bây giờ hàng tranh xem xét người ta đưa tay liền có thể từ dưới đất mạnh mẽ rút ra một ngọn núi lớn đến trọng yếu nhất là nó hiện tại chỉ là nguyên thần thân thể cái này cũng gọi chiến lược thấp tiến huyền không cũng là kinh ngạc nói mẹ hắn cái kia tảng đá tinh cái gì thời điểm trở nên mạnh như vậy bất quá ta cũng không có lửa gặp ngươi sáu mươi năm cái kia tảng đá tinh thực lực là thật chẳng ra sao cả gặp ta chỉ có hoảng hốt chạy trốn phần nhưng ta cũng đã nói đó là sáu mươi năm trước nhiều năm như vậy hắn thực lực khẳng định cũng là có chỗ t i n tiến với lại hát sơn lão yêu đã hội tụ tứ linh lực hiện tại chỉ kém triệt để thoát thai hoàn cốt tái tạo yêu thân quá trình này mặc dù hẳn là vẫn chưa hoàn thành bất quá nhưng cũng đối nó có ảnh hưởng để nó nguyên thần trở nên càng mạnh cũng không kỳ quái còn có cũng không phải hát sơn lão yêu mạnh đến mức quá mức mà là phổ độ cái này lão hòa thượng thọ nguyên sợ là cũng muốn đến cuối cho nên khí huyết suy bại chiến l ự c có chút suy yếu đại bi tự luyện thể tu pháp có hai trọng con đường võ đạo dây một cái là đi luyện thể tuyến đường tu phật môn kim thân có tại nhưng thành đạt mượn nhưng hậu kỳ kim thân bất diện uy thế cường đại dị thường thứ hai là tu pháp đại bi trưởng phật vận n i ê m hoá chỉ kim cương hàng ma biến các loại phật môn bí pháp mỗi một dạng đều y năng to lớn phổ độ cái này lão hòa thượng năm đó thực lực thiên phú đều không yếu cho nên đi là luyện thể tu pháp song trọng tuyến đường nhưng bây giờ xem xét h ắ n k ý huyết hẳn là đã tiến vào suy bại giai đoạn kim thân y năng đã không có cách nào phát huy ra chỉ có thể dùng đại bi tự bí pháp đến đối địch điểm ấy hàn tranh cũng là có suy đoán phổ độ thiền sư tại sơn nam đạo cái này chút dương thần cảnh võ giả bên trong tư cách rất giả so bạch gia lão tổ còn giả hơn bạch gia lão tổ đều đã tiến vào khí huyết suy bại giai đoạn chớ nói chi là phổ độ thiền sư sáu mươi năm trước phổ độ thiền sư cũng đã tại tìm kiếm người thừa kế chuẩn bị chờ pháp tính b ư ớ c vào dương thần cảnh liền đem phương trượng trụ trì vị trí giao cho đối phương chỉ là hắn không nghĩ tới tự chọn người thừa kế vậy mà sẽ cấu kết yêu ma rơi vào đ ư ờ n g cùng phổ độ thiền sư mạnh mẽ lại quản đại bi tự nhiều năm như vậy lúc này hát sơn lão yêu đứng chắc tay đ n g nhiên cười to phổ độ lao hòa thượng ngươi cũng già à kém xa tích tắp năm đó huống hồ năm đó ngươi không phải ta đối thủ chớ nói chi là hiện tại ta biết ngươi là sẽ không đông tha cho chống cự nhưng ta vẫn như c ũ muốn nói ngươi bây giờ chống cự đều là phí công m ạ thôi tiếng nói vừa ra hát sơn lão yêu hai tay bung lên sau lưng cái kia đã bị t ạ c nước thông đạo bên trong xôi t r ả o mánh liệt yêu khí liên tiếp hiện lên một đầu lại một đầu yêu ma từ trong đó đi ra có huyền cương cảnh đại yêu cũng không ít ngưng luyện yêu đ a n yêu quân phía sau còn có lít nha lít nhít tiên tiên cảnh yêu ma thô sơ giản lược xem xét tối thiểu có mấy ngàn yêu ma phát minh đám người thấy cảnh này trong nháy mắt đều cảm giác có chút tuyệt vọng mặc dù bởi vì hàn tranh kịp thời nhắc nhở đại bi tự không có bị hát sơn lão yêu đột nhiên tập kích nhưng lúc này mấy ngàn cường đại yêu ma cường công đại bi tự đại bi tự cũng là ngăn không được hàn tranh nhìn thấy cái này chút yêu ma lại k h ẽ nhữ mày cảm giác có chút không thích hợp hát sơn lão yêu cái này sáu mươi năm đến chủ yếu bố cục chính làm ư u đồ bốn vùng linh tái tạo yêu thân thoát thai h o a n g cốt trong đó cái này bốn vùng linh bên trong b ạ c h ra cùng đại bi tự hát sơn lão yêu đã sớm lợi dụng các loại thủ đoạn đem nó nắm giữ cuối cùng luyện phong hào dựa vào bộ thiên ca mạnh mẽ xông tới l u y ệ n phong cốc thì là lợi dụng các nơi yêu loạn phân tán diệt ma ti lược chú ý thừa thế xông lên cầm xuống đã như vậy hát sơn lão yêu mắt kỳ thật đã đ ế n h ắ n bây giờ lại tại đại bi tự q u ậ không đáy bên ngoài lại mở ra một cái lối đi đến đồng thời ở trong đó ẩn tàng nhiều như vậy yêu ma là có ý gì nhất định phải diệt tuyệt đại bi tự sao cái này chút yêu ma vây công diệt ma ti hàn tranh đều không kỳ quái nhưng bọn hắn vây công đại bi tự hàn tranh lại có chút xem không hiểu tiến huyền không lúc này chợt kích động nói mẹ ta biết hắc sơn lão yêu muốn làm cái gì cái kêu tảng đã tinh giã tâm vậy mà lớn như vậy hắn mong muốn là đại bi tự thần binh cựu thiên hàng ma sử hàn tranh hơi s ữ n g sở ngươi không phải nói cựu thiên hàng ma sử là có thần tính thần binh sao ngay cả các đời trụ trì phương trượng đều không biện pháp tùy ý vật dụng hắc sơn lão yêu đoạt lại thì có ích lợi với lại cựu thiên hàng ma sử bên trong lẩn chứa thần tính bốn đại yêu vương bên trong bách vũ yêu vương chỉ là đụng chạm cánh tay một cái liền trực tiếp vỡ vụn hắc sơn lão yêu đi đoạt như thế một vật là đang tìm chết tiến huyền không giọng điệu có chút phức tạp dưới tình huống bình thường thật là đang tìm chết nhưng ngươi cũng đ ừ n g q u ê n hắc sơn lão yêu cấp đoạt tứ linh lực sắp thoát thai hoa cốt tái tạo yêu thân tái tạo về sau yêu thân rốt cuộc là bộ dáng gì nhưng ai cũng không biết nhưng bạn nhất nó có thể vận dụng cựu thiên hàng ma sử đâu cái này thần binh bên trong ẩ n chứa thần tính cùng thành thần bí mật có quan hệ cái kia tảng đ á tinh chỉ sợ không chỉ là mong muốn tu vi tiến thêm một bước nó thậm chí mong muốn khám phá thành thần bí mật bước vào cái kia yêu t ộ c cũng chưa từng đạt tới yêu thần cảnh ngày xưa yến huyền không còn đã từng truy sát qua hát sơn lao yêu đem nó đổi vô cùng chật vật ai nghĩ đến sáu mươi năm qua đi mình chỉ còn lại có nguyên thần kéo dài hơi tàn mà đối phương vậy mà gan to bằng trời đến mong muốn thăm dò thành thần bí mật h à n tranh bên này nghe vậy hơi biến sắc mặt đội vàng hướng phổ độ thiền sư h ô lớn phổ độ chủ trì cẩn thận các ngươi đại bi tự cựu thiên hàng mạ sử hát sơn láo yêu không phải chạy qua không n à y đến hắn mong muốn tại tái tạo yêu thân về、sau. trước tiên đến đoạt được các ngươi đại bi tự cựu thiên hàng ma sử phổ độ thiền sư sắc mặt lập tức biến đổi cựu thiên hàng ma sử đây chính là hắn đại bi tự chuyển thừa mấy ngàn năm trí bảo không cho sơ thất với lại trôi này ẩn chứa thần tính thần minh rốt c u ộ cường c đại c ỡ nào phổ độ thiền sư thế nhưng là rõ ràng cực kỳ nếu là khả năng đủ tùy tiện vận dụng lời nói uy năng xa so với luyện phong hào thiên cơ biến càng mạnh chỉ bất quá mỗi vận dụng một lần cựu thiên hàng ma sử đều muốn lấy các đời đại bi tự cường giả lưu lại xá lợi từ làm lực lượng nguồn suối mới có thể thôi động đồng thời cựu thiên hàng ma sử cùng đại bi tự vui buồn có nhau không cách nào rời đi đại bi tự đồng thời nó mạnh mẽ lực lượng đối với người sử dụng phản vệ cũng là cực lớn cho nên chưa tới thời khắc mấu chốt đại bi tự là sẽ không vận dụng cựu thiên hàng ma sử phổ độ thiền sư cũng biết đừng nói là yêu ma cái khác nhân tộc võ giả cũng không có cách nào vận dụng cựu thiên hàng ma sử nhưng nếu là hát sơn lão yêu đánh cựu thiên hàng ma sử chủ ý nó tuyệt đối là có chín mươi phần trăm chắc chắn mới sẽ làm như vậy lúc này hát sơn lão yêu cũng nghe đến hàn tranh lời nói nó cái kia một đôi mang theo có chút xanh t h ẳ n con mắt dò xét hàn tranh một chút lộ ra một chút nhiều hứng thú thân sắc ngươi chính là cái kia giết la đạo nhân còn đánh bại bộ thiên ca hàn tranh chật chật diện ma ti xuất sắc nhân vật luôn luôn như vậy quần quận không dứt đợi trước có trần bá tiên thế hệ này lại ra người hàn tranh chỉ tiếc ngươi không có trần bá tiên thời gian cuộc khởi còn có ta rất yêu kỳ ngươi là thế nào đoán được ta muốn cướp đoạt cựu thiên hàn g ma sử hắc sơn lão yêu không đợi hàn tranh trả lời liền l u ố t đ u ố t đầu nói được rồi quản ngươi như thế nào đoán được dù sao các ngươi là ngăn không được tiếng nói vừa ra hắc sơn lão yêu vung tay lên vô số yêu ma cũng đã hướng về phía đại bi tự đám người chen trúc mà đi phổ độ thiền sư quanh tân h phật quang kịch liệt thiêu đốt lên mong muốn nhanh chóng trở lại sơn môn đi khống chế cựu thiên hàng ma sử chỉ cần cựu thiên hàng ma sử tại trong tay mình dù là bọn hắn đại bi tự người đều có đầu rút cổ tại sơn môn đối phương cũng là tuyệt đối không hạ được đi nhưng phút chốc phổ độ thiền sư dưới chân mặt đất liền bắt đầu điên c u ồ n g quần của lấy tựa như một điệu long xoay người vô số thô to dưới mặt đất cột đá điên c u ồ n g từ dưới đất bay lên ngăn ở phổ độ thiền sư trước người phổ độ thiền sư vừa muốn xuất thủ đem cái này chút cột đá toàn bộ đánh nát trong chốc lát giày đặc yêu khí từ cái kia cột đá ở trong bạo phát đem ph cái này sáu mươi năm bên trong ta nhưng cũng không có nhàn rỗi trận pháp nhất đạo ta cũng là thoáng có chút đ ộ c l ự c qua t i ể u thiên hàng ma sử ta hay là định phổ độ lao hòa thượng ngươi trước có thể đi ra ta cái này thiên yêu đại trận lại nói d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm chín mươi chín trạm giao chương ba trăm chín mươi chín trạm giao hát sơn lào yêu xuất thủ trực tiếp lấy trận pháp vây khốn phổ độ t h i ề n sư cái k i a mấy ngàn chen chúc mà tới yêu ma cơ hồ là trong khoảnh khắc liền đem đại bi tự đám người vây quanh đại bi tự tăng nhân kỳ thật cũng không tính quá nhiều dù sao phong núi sáu mươi năm đại bi tự chỉ là ngẫu nhiên mới sẽ ở phụ cận thu một chút h à i đồng tiến vào trong chùa trở thành sa di cho nên toàn bộ đại bi tự bên trong đệ tử chỉ có không đến ngàn người trong đó đạt tới cảnh giới tiên tiên phía trên cũng mới hơn bốn trăm người mà thôi như vậy quy mô căn bản là không cách nào chống đỡ được hắc sơn lào yêu dưới trướng yêu ma đại quân một màn này ngay cả hiến huyền không đều có chút run sợ mẹ hắc sơn lào yêu rốt cuộc như thế nào làm đến nó lại có thể thu nạp nhiều như vậy yêu ma yêu ma không giống với nhân tộc bộ phận lớn yêu ma tính cách kiệt ngạo l i cuồng nhưng thật ra là không có cái gì tính tổ chức một chút yêu ma đ ộ phủ đều là một cái dẫn đầu đại yêu hoặc là yêu quân dưới trướng có thể có hai ba trăm tiểu yêu liền xem như không tầm thường cho dù là yêu vương cấp độ tồn tại dưới trướng bình thường cũng sẽ không vượt qua hơn ngàn yêu ma chỉ có tây bắc man hoang cái kia vạn yêu quốc thượng v ị yêu tộc cùng hạ vị yêu tộc ở giữa đẳng cấp uy nghiêm đáng sợ mới có thể khống chế số lượng khổng lồ như thế yêu ma hát sơn lão yêu lúc này lại có thể thu nạp mấy ngàn yêu ma đồng thời còn để bọn chúng thành thật ở tại chỗ tối ẩn n ú c l ấ y tiến huyền không đều khó mà tưởng tượng hát sơn lão yêu rốt cuộc là như thế nào làm đến điều ấy hàng tranh lúc này dù là mong muốn phá vây cũng không có cách nào t r u n g quanh lít nha lít nhít tất cả đều là yêu ma bất quá hàn tranh cũng không có e ngại trong lòng ngược lại chiến ý b ố c lên loại tình huống này đã không trốn thoát được vậy cũng chỉ có giết cái này chút yêu ma theo hàn tranh đó cũng đều là đi lại yêu ma t i n h nguyên thiên ma biến tầng thứ nhất phong cấm mở ra trong chốc lát mà khí tôn trào ra long tượng kình thiên đ ổ lục lực bị hàn tranh thôi động đến c ự c hạng ngút trời khí huyết lập tức tràn lan mà ra hàn tranh trực tiếp giết vào yêu ma kêu bên trong t r ă m trượng đao mang ngang qua mà ra trong nháy mắt liền dẫn lên một c ấ ngập trời sòng màu đến trong chốc lát vô số chân cụt tay đứt bay lên phát minh các loại đại bi tự tăng nhân nhìn về phía hàn tranh đều có chút có chút giải ra đại bi tự tăng nhân thực lực cũng đều không yếu nhưng là bọn hắn sáu mươi năm không có từng trải qua đại quy mô chém giết chỉ có đệ tử trẻ tuổi vì tôi luyện sức chiến đấu đi quật không đáy bên trong cùng yêu ma giáo thủ cho nên cho dù là phát minh loại này đã ngưng tụ võ đạo trần đan tông sư cấp nhân vật tại đấu chiến chém giết phía trên cũng có vẻ hơi không lưu loát toàn bộ chiến trường bên trong chỉ có hai cái người biểu hiện xuất sắc nhất một cái là hàn tranh một cái chính là liên sinh bọn hắn thực lực không phải mạnh nhất nhưng giết chết yêu ma lại là muốn so cái k i a chút chân đan cảnh tông sư đều muốn nhiều bất quá hai cái này người như thế dễ thấy cũng là lập tức liền bị cái khác yêu ma theo dõi một tên người mặc màu đen chiến giáp dáng người hùng tráng khôi ngô khuôn mặt uy vũ dương cương trên đầu đỉnh lấy một cây màu đen độc giác yêu quân lúc này liền để mắt tới hàn tranh đối phương cầm trong tay một thanh màu đen nhánh linh ba chật quát một tiếng giống như lực p h é p h o a sơn yêu khí ngang qua mấy trăm trượng mang theo vô biên lực lớn hướng về hàn tranh vào đầu rơi lập hàn tranh quanh thân khí huyết quẩn trào mãnh liệt long t ư ợ n g hư ảnh quanh quẩn tại sau lưng quanh thân ngoại trừ ma khí l a n lột còn có chân vũ cựu dương thánh thể mang đến ánh vàng tại có chút tỏa ra trong tay thiên ma biến đón cái kia đinh ba chém ra nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức cóc â m vang nổ vang t h a nhầm cả hai quanh thân khu vực hơn mười t r ư ợ n g lập tức chuyển đến một tiếng đinh thai nhức cóc nổ tung tiếng vang có một cái huyền cương cảnh đại yêu khoảng cách cả hai có chút gần vậy mà trực tiếp liền bị cố này tràn lan đi ra cường đại lực lượng mạnh mẽ chấn thành t h ị nát hàn tranh cầm đao tay khe dun dưới chân mặt đất đã b trước mắt cái này yêu quân thực lực ở vào khoảng giữa đan hải cảnh cùng chân đan cảnh ở giữa cố lực lượng kia càng là tuyệt cường vô cùng nó bản thể tất nhiên là loại kia nhục thân lực lượng cực kỳ cường han yêu ma yêu tộc thực lực đẳng cấp không bằng nhân tộc như vậy kỹ càng đại yêu phía trên trực tiếp chính là yêu quân chỉ bất quá yếu một ít yêu quân liền tương đương với nhân tộc đan hải cảnh mạnh mẽ một chút yêu quân liền tương đương với chân đan cảnh trước mắt cái này độc giác yêu quân, hắn thực lực liền xem như tại yêu quân ở trong đều xem như khá mạnh loại kia h à n tranh kinh ngạc đối phương lực lượng lớn nhưng thật tình không biết lúc này cái kia độc giác yêu quân càng là run sợ vô cùng đối phương một cái nhân tộc võ giả vậy m à có thể cùng mình đấu sức mà không rơi hạ phong rốt cuộc hắn là yêu ma vẫn là mình là yêu ma cái kia độc giác yêu quân phẫn nộ gào thét một tiếng trong tay đinh ba múa lên quanh thân yêu khí tuân ra mơ hồ ở x u n g quanh hóa thành một đầu màu đen dao long h ư ảnh đinh ba liên tiếp đâm ra giống như dao long nước chạy lại là một môn cực kỳ tinh diệu kích pháp đối mặt loại này cấp bậc đối thủ hàn tranh không có cách nào lưu thủ trực tiếp mở ra thiên ma biến t ầ n g thứ hai phong cấm tự thân khí huyết bị thôn vệ đồng thời hàn tranh lực lượng bỗng nhiên tăng gọn ngập trời ma khí quét sạch bên trong s á t ý vô biên trong nháy mắt phun trào tại hàn tranh trên lưới lao màu đỏ tươi phong mang sen lẫn ma khí của tới điên cùng hướng về cái kia độc giác yêu cân c h é m tới cựu mục đồ sinh lao tàn sát thiên hạ cái kia cô điên cùng s á t ý sen lẫn thiên ma biến ma khí cường đại nhưng lại vô cùng điên cùng nhìn như lộn xộn đau thế nhưng trên thực tế mỗi một đ a o đều có thể nói là cực hạn đấu chiến sát phạt cái kia độc giác yêu cân yêu ma bản thể liền lực lớn vô cùng biến hóa về sau hắn càng là trốn vào nhân tộc tông môn bên trong học trộm võ đạo tập hợp yêu ma lực cùng nhân tộc võ đạo lực là một thân chiến lực cực kỳ cứng hãn nhưng liền tính là như thế vào lúc này cùng hàn tranh đ ố i bính ở trong hắn cũng lạc như cũ rơi vào thế bất lợi giao thủ mấy chục chiêu về sau trong tay hắn đinh ba bên trên cũng đã tràn đầy vết đao cuối cùng trực tiếp bị hàn tranh một đao chạm bỡ nát với lại một đao kia uy thế không giảm trực tiếp chạm tại cái kia độc giác yêu quân trên ngực tính cả trên người hắn màu đen chiến giáp cũng cho xé rách ra một đạo to lớn vết thương đến phút chốc đậm đặc máu tươi trực tiếp phun ra độc giác yêu quân lập tức bị hàn tranh một đao kia trọng thương bay ngược ra ngoài nhắc tới cũng là t r ư n g hợp cái kia độc giác yêu quân trong tay đinh ba cũng là luyện phong hào xuất phẩm địa binh hơn nữa còn là c bất quá cùng thiên ma biến so sánh cái k i a đinh ba huy năng liền muốn y ế u không chỉ một bậc cho nên mấy chục chiêu xuống tới cũng đã không chịu nổi hàn tranh vừa định thừa dịp đối phương trọng thương trực tiếp đem nó chém g i ế t cái k i a độc giác yêu quân lại là nổi giận gầm lên một tiếng thân thể b ạ n h trướng quanh thân chiến giác bị trong nháy mắt no bạo x é rách trong nháy mắt liền đã hóa thành một đầu trường dài trăm trượng màu đen g a o long cái k i a hát dao chỗ ngực còn có một đạo dữ t ậ n to lớn với đao bất quá đối phương lại p h ả n phất chưa phát giác cái tia thân thể khổng lồ tại giữa không trùng quần q u ậ lấy trực tiếp hướng về hàn tranh căn xé mà đến hàn tranh một đao chém xuống. nhưng cái kia hát dao quanh thân lại dâng lên một cỗ dậy đặc tràn đầy yêu khí đến cái kia cố yêu khí mang theo cực mạnh tính ăn mòn thậm chí ngay cả đao mang tiến vào bên trong đều bị ăn mòn suy yếu không cách nào thường tới đến cái kia hát dao bản thể to lớn dao long đôi lăng không đập xuống uy thế giống như núi lớn g á n g lâm hàn tranh quanh thân hóa thành một đạo huyết mang trực tiếp thi triển huyết ảnh phù quang đại pháp t r a n h khỏi đến p h ú t chốc hai thức rời núi đồng thời thi triển mà ra giữa không chung hai cái to lớn cơm khí bàn tay khổng lồ vậy mà trực tiếp đem cái kia hát dao cái đôi ôm lên nương theo lấy hàn tranh một tiếng quát lớn rời núi bàn tay khổng lồ đống nhiên trực tiếp đem cái kia hát dao mạnh mẽ văng ra ngoài rơi đập trên mặt đất phát ra một tiếng nổ vang cái kia hát dao yêu quân bị hàn tranh nện là hoa mắt trong mặt không đợi nó có phản ứng hàn tranh cũng đã đi vào nó trên đỉnh đầu tay nắm quyền ấn quanh thân khí huyết quần quận sôi trào sau lưng vượn ma hư ảnh lại hệ ra ngửa mặt lên trời hét dận dữ vượn ma nước đất nước đất một quyền phía dưới cỗ này đơn thuần cực hạn lực lượng trực tiếp đem cái kia hát dao quanh thân yêu khí toàn bộ đánh nát một quyền đem đối phương cái kia to lớn đầu hung hăng nện vào trong lòng đất cái này vẫn chưa xong hàn tranh lần nữa n ư ớ đất một quyền đánh xuống trực tiếp đ làm cho đối phương phát ra một tiếng rên r ỉ thét dài cái k i a độc giác tựa như là cái này h á g i a o yêu quân không chế yêu khí mấu chốt độc giác vừa vỡ đối phương quanh thân yêu khí triệt để tiêu tán đợi đến hàn tranh lần thứ ba nước đất rơi xuống cái k i a h á g i a o yêu quân đầu triệt để bị hàn tranh lanh nát bét t r o n g trượng yêu thân co quắp hai lần triệt để không có sinh tước chém giết đan hải cảnh yêu quân thu hoạch được yêu ma tinh nguyên ba mươi ngàn viên ba quyền hoành sát một tôn yêu quân trong nháy mắt bất luận là đại bi tự hòa thượng vẫn là cái tia chút yêu ma toàn bộ dùng run sợ ánh mắt nhìn về phía hàn tranh g â y trắng chúc đạo hữ luôn vui vẻ b